Chuyện được phát miễn phí tại audio tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Tinh tế chăn nuôi viên Tác giả, đầu ngón tay tăng xa Văn án Xuyên qua đến tương lai, lại phát hiện chính mình thế nhưng thành một người tử hình phạm May mắn ở thời đại này, tử hình phạm đều sẽ bị cho một lần hối cải để làm người mới cơ hội Mà tinh minh lịch 2019 năm, tinh minh pháp chấp bộ giao cho tử hình phạm nhóm nhiệm vụ là Tìm ra một viên nguyên thủy hoang tinh tồn tại giá trị vì thế Chúng ta nữ chủ mới vừa xuyên qua đến tương lai, còn không có tới kịp thể nghiệm một phen tương lai xã hội cao tân kỹ thuật, đã bị bi thảm thả xuống tới rồi một viên hoang tinh, phản tổ quá thượng người nguyên thủy sinh hoạt. Đại khái đi lên nói, buồn văn ý nghĩa chính chính là một viên hoang tinh đến hoang dại động vật ngắm cảnh tinh diễn tiến sử. Nữ chủ bàn tay vàng, toàn văn hư cấu, không thể khảo chứng, tiểu bạch văn. tắt xuyên qua thời không dị năng phát sóng trực tiếp. Vai chính, lang âm, lục dược vai phụ, rất nhiều cái khác. Tinh tế chăn nuôi viên hoang dại động vật ngắm cảnh tinh, đầu ngón tay táng xa. Chương 1. Sau cơn mưa, u ám ở thanh phong thổi quét hạ lặng lẽ tan hết, nắng sớm hơi hi, phía chân trời lộ ra bong bóng cá bạch. Đương đệ nhất thúc ánh mặt trời chiếu tiến lục ý hòa thuận vui vẻ rừng cây, lập tức, tiên tính cả một đêm rừng cây liền thức tỉnh. Còn dính vũ châu lá cây ở trong gió nhẹ phát ra rào rạt vào nhỏ, chim chóc nhảy bắn ra xào huyền chuyển tiêu to. Tích thật dày một tầng lá cây mặt đất, trải qua đêm qua kia tràng mưa to đều hút no rồi thủy, tựa như mềm mại giàu có co giãn bờ biển, nhẹ nhàng nhất giấm liền sẽ ham đi xuống, còn sẽ có nước suốt cuồn cuộn không dứt tràn ra tới. Nay nhưng sợ hãi những cái đó lần đầu một mình ra ngoài đi săn tiểu thu nhóm, ném móng nuốt nhỏ lui về xào còn xem như tốt, cả kinh một tiếng tiếng rít khắp nơi tán loạn kia mới kêu xuất sắc. Tại đây khu rừng một góc, một cây không chút nào thu hút nhưng cảnh lá xùn xuê đại thụ nâu thấm loang lổ thân cây thượng, xoay chuyển quay quanh ký sinh đẳng, trải qua suốt đêm nước mưa dễ chịu. Giãn ra khai thốc thốc nụ hoa, tuyết bạch sắc suy nhược bốn cánh hoa cánh trung gian cất dấu kim sắc giống như con bướm dâu giống nhau nhụy hoa, đóa hoa theo gió nhẹ nhàng lay động, mùi thơm nào ngạt hương thơm giống như là nào đó tín hiệu, nhanh chóng ở rừng cây lan tràn. Theo hương mà đến các loại sinh vật không ở số ít, nhưng trong đó đặc biệt hai chỉ xa xa bay tới đôi giải tức nhất đáng chú ý. Một bên nhanh chóng mà ở đàn sen nhánh cây gian xuyên qua, một bên lại còn không quên dịu rít cái nhau đùa giỡn. Rẻo rất nhỏ vụn tiếng chim hót cứ như vậy rong chơi một đường. Không biết tên tiểu sâu nhóm cũng mặc kệ hai chỉ đuôi dài tức cân đoán, chỉ chen chúc vùi vào nụ hoa, gấp không chờ nổi mà hấp thu nhất tươi ngon mật hoa. Hai chỉ đuôi dài tức ở ký sinh đằng phía trên nhánh cây thượng lạc định, lông cánh rạn ra lại thu hồi, màu đen tiểu đầu tử dường như trong mắt nhìn chằm chằm tuyết trắng nụ hoa, như là ở chằm trước cái gì. Dây lát, huyền chuyển tiếng chim hót ngừng, hai chỉ đuôi dài tức tiểu tiểu phía sau đuôi dài, hiển nhiên chúng nó đã nhắm ngay mục tiêu. Hiện tại chuẩn bị hành động. Lại vào lúc này, bị năng sớm vô chiếu biết tất tắc tắc náo nhiệt lên rừng tây, đông dương một tĩnh. Loài chim độc hữu sinh vật ra đa làm hai chỉ đuôi dài tức ở trong nháy mắt ngưng hẳn chúng nó vô mồi kế hoạch, linh hoạt cổ tả hữu chuyển động vài cái sau, cuối cùng, cụ là không hẹn mà cùng đem tầm mắt như ngừng lại trời cao. Có thể nhìn đến, nguyên bản sau cơn mưa xanh lam như tẩy phía chân trời, đột ngột mà toát ra một cái lại một cái màu đen điểm nhỏ. Theo thời gian trôi qua, Những cái đó ảnh ngược ở hai chỉ đuôi dài tức trong mắt không rõ điểm đen trở nên càng lúc càng lớn. Trên bầu trời, tự vạn mét trời cao cấp tốc hạ truy sở mang đến mạnh mẽ gió lạnh lạnh thấu xương tựa đau, xinh xẻo mỗi một tấc lũ ố lộ bên ngoài làn da, hôn hôn trầm trầm Lang âm, chính là tại đây chờ khổ hình cha tấn hạ tỉnh táo lại. đương nhiên, nếu có đến tuyển nói, Lang âm thà rằng chính mình tiếp tục hôn. Rốt cuộc này thanh tỉnh đại giới không thể nói không thảm thiết, tự mặt bộ truyền đến cả khuôn mặt da xốp xỉ bị tua nhỏ mở ra đau nhức. Còn có kia làm người vô pháp xem nhẹ mánh liệt không trong cảm, theo Lăng Âm ý thức sống lại, nối góp tới. Nô! No. Lăng Âm không khỏe mà sần ngâm một tiếng. Nàng làm thân dính liền ở bên nhau cánh môi bởi vậy xuất hiện một cái tế phùng. Trong khoảnh khắc, quanh mình rõ mạnh liền giống như kia hoàn hầu đã lâu không được mà nhập hung thú, bái Lăng Âm cánh môi, tiêu gào, xé rách, tạ đột hưu hướng mà hướng trong toán. Yếu ớt khoang miệng nghiêm mạc bị cướp đoạt tứ lực, thực mau liền mất đi nó cuối cùng chân quý nhất hơi nước, khô giáo hoang vu đến như nhau sa mạc. Lăng âm ở cảm giác được phong rót vào khoang miệng nháy mắt liền hối hận, nàng lập tức thử một lần nữa khép kín môi trên cánh, lại nào có dễ dàng như vậy. Mặt bộ cơ bắp sớm bị gió thổi đến chết lặng mất đi không chế, nhắm lại cánh môi cái này đặt ở dị vãng lại đơn giản bất quá động tác nhỏ, đối với hiện giờ lăng âm mà nói, làm lên lại là khó như lên trời. Ngắn ngủn vài giây mà thôi, lăng âm trên trán liền tiết ra mồ hôi lạnh, chỉ là này đó mồ hôi lạnh còn chưa thành thiến, đã bị gió thổi làm, biến mất ở trong không khí gió lạnh theo hết hầu thực quản không ngừng dũng manh vào tạng phủ, lang âm chỉ cảm thấy chính mình trái tim phảng phất đều bị đông cứng, chúa đau không hề nhảy lên. tại đây chàng cùng phong cuộc đua chung, lang âm tựa hồ chú định bị thua, vốn là thể lực chống đỡ hết nổi nàng, ý thức lại bắt đầu hoảng hốt. nàng đây là ở nơi nào? nàng đây là làm sao vậy? đau đến hoàn toàn tê mỏi, ý thức hấp hối hết sức, lang âm tư duy xuất hiện ngắn ngủi rõ ràng, trong trí nhớ thượng một khắc, rõ ràng vẫn là nàng ẩn núp nhiệm vụ thất bại. Bị bê căn cứ bắt được ném vào tang thi đàn. Thậm chí trên người nàng ra thịt bị tang thi gặm cắn cắn xé đau nhức đều còn tiên minh tồn tại. Nàng nên đón quá tử vong đến, chìm vào quá vô tận hắc ám hỗn độn. Sau đó đâu? Nàng lại mở bừng mắt. Tự tử vong hỗn độn trung thức tỉnh lại đây, thân ở ở một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lâm trung. Lăng âm hiện tại trong đầu giống như là bị an thượng một đài kiểu cũ phim câm máy chiếu phim, nó sàn sạt vật chuyển, sở bày biện ra hình ảnh lại không đủ rõ ràng. Thả thường thường còn hội ngộ thượng tạc đốn, kia hẳn là một cái lao tù, không gian không lớn, bày biện đơn sơ, bốn phía có căn căn rõ ràng song sát, mà lăng Âm đã bị nhốt ở như vậy một cái lao tù giữa, tiếng bước chân tự trên đỉnh đầu truyền đến, dây nặng dày dẫm đạp ở tầng tầng lưới sắt thượng, phát ra từng trận kéo kẹt kéo kẹt lệnh người hơi răng lại lo sợ nghi hoặc gì gì. Dây chủ nhân vừa lúc ở Lang Âm trên đỉnh đầu nghỉ chân, một mảnh đen tối chung, dây chủ nhân, một cái có hồn hậu giọng thấy không rõ bộ mặt nam nhân. Cười nhạo một tiếng nói, cặn bà nhóm, các ngươi cơ hội tới. Hắn lớn tiếng đặt câu hỏi, muốn rời đi nơi này sao? Tưởng. Lại hỏi, muốn tiếp tục sống sót sao? Tưởng. Vậy dùng đầu của các ngươi dưa hảo hảo ngấm lại một viên hoang tinh giá trị đi. cặn bà nhóm, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một năm thời gian. Trong đầu kiểu cũ phim câm máy chiếu phim vận chuyển tới nơi này, rừng. Phản phất tỉnh ngộ đến gì đó lăng âm, cả người đột nhiên run rẩy một chút. Nàng đã chết, nhưng lại sống lại cái này kinh người phát hiện giống như cự triều, quần quần thổi quét quá lăng âm ý thức hải. tách ra kia đóa phiêu phủ ở ý thức hải phía trên sắp bao phủ xuống dưới mây đen. phong xẻo chi đau lần thứ hai đánh nút lại, lại trở nên bé nhỏ không đáng kể. ý chi phấn chấn tục thượng lăng âm không đủ thể lực, làm nàng rốt cuộc đem hai cánh môi khô khốc một lần nữa nhắm chặt. đã không có gió lạnh rốt vào, khôi phục bình thường nhịp đập trái tim, một chút một chút đem ấm áp máu chuyển vận đến khắp người. lăng âm trạng thái lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở biến hảo. Nàng bản năng muốn động động phát cương tay chân. Nay vừa động dưới, nàng mới bừng tỉnh kinh giác, chính mình cả người đều bị trói đến vững chắc, đôi tay bị trói trói ở trước ngực giao nhau, hai chân cũng bị thẳng tắp đến cố định ở bên nhau. Không khó tưởng tượng nàng lúc này bộ dáng đại khái liền như sát cướp giống nhau. Một khối tự vạn mét trời cao rơi thẳng xuống sát cướp, Thình linh xảy ra tàn khốc nhận chi, tựa như một phen dính máu lươi dao sắc bén, thẳng tắp thọc vào lăng âm lồng ngực. Một chút liền đâm thủng kia viên vừa mới dâng lên tên là chết mà sống lại tốt đẹp bậc khí. Một mục đại náo tại đây một khắc cấp ra cái thứ nhất phản ứng là, không thể ngồi chờ chết. Nhưng là, nàng nên làm như thế nào? Xanh thẳm trên bầu trời, trở nên càng lúc càng lớn điểm đen, không được chấn động. Lăng âm không ngừng vặn vẹo dãy rua, nàng thậm chí cố sức mà mở hai mắt, phải biết rằng ở cao tốc cấp truy trong quá trình, trận mắt cùng há mồm giống nhau, đều là chuyện ngu xuẩn. Nhưng trước mắt sinh tử tồn vong hết sức Lăng âm đã bất chấp quá nhiều, nàng dốc hết sức lực hướng lên trên xem, muốn ở chính mình trên người tìm được cùng loại giảm sóc trang bị, nhưng mà trừ bỏ màu đen vải dệt cùng dùng cho cố định nút thắt, nàng trên người không còn có những thứ khác. Cho dù có, lấy nàng hiện tại xác gớp trạng thái, chỉ sợ cũng rất khó hoàn thành mở ra trang bị cái này gian nan nhiệm vụ. Gục xuống hạ đầu, mặc kệ không ngừng trào ra sinh lý nước mắt mơ hồ tầm nhìn. Lăng âm mở to hai mắt, bướng bình nhìn phía dưới nùng màu xanh lục tảng lớn rừng cây. Màu xanh lục đại biểu cho sinh mệnh cùng hy vọng. Lăng âm hít sâu một ngụm khí lạnh, sửa sang lại một chút trong đầu dối ren suy nghĩ, dần dần bình tĩnh lại. Nàng sẽ không chết, ít nhất không phải là như vậy đơn thuần ngã chết. Lăng âm ở trong lòng cho chính mình phân tích, nàng là mang theo nhiệm vụ bị thả xuống, mà nhiệm vụ này có một năm thời hạn, nếu gần chỉ là ở lúc đầu thả xuống trong quá trình đã bị ngã chết nói, kia này hết thể còn có cái gì ý nghĩa? Chóc mũi đã có thể ngửi được rừng cây cỏ cây hương thơm. Lạc Mãn Lá khô đại địa ở trước mắt không ngừng phóng đại, gần trong găng tức. Lý trí là một chuyện, chân chính trực diện tử vong, ở lang âm nơi này thậm chí là lần thứ hai trực diện tử vong, lại là mặt khác một chuyện. Sắp rơi xuống đất khoảnh khắc, lang âm trung quy gắt gao nhắm lại hai mắt. Chỉ nghe phốc một thanh âm vang lên, rừng cây một góc bước lên khởi một đóa cho đen sắc thật lớn mây nấm, cả kinh quanh mình chim tức tứ tán. Lưới trời thời gian vẫn 8 giờ chỉnh, đúng là toàn bộ Hồng Hà tinh hệ cư dân mạng thượng tuyến cao phong khi đoạn. Bất quá Ngày này lưới trời phản phất so ngày xưa còn muốn càng náo nhiệt một ít, hoặc là càng chuẩn xác phải nói là sao động. Đặc biệt là phát sóng trực tiếp đại khu, thật khi tổng tại tuyến lượng người trực tiếp liền đánh vỡ gần 50 năm qua tối cao kỷ lục, phá trục tỷ đại quan. Mà đối với lần này phát sóng trực tiếp đại khu phá trục tỷ hoạt động lớn cống hiến lớn nhất, đương thuộc tinh diệu giải trí kỳ hạ phát sóng trực tiếp ngôi cao. Đơn nó một cái ngôi cao, liền phân lưu gần nửa lượng người. 5 tỷ lượng người chi với một cái phát sóng trực tiếp ngôi cao là cái cái gì khái niệm? đánh cái cách khác, đầu năm thời điểm, cùng tinh diệu giải trí tư chất chẳng phân biệt sản sản như nhau đông tinh truyền thông vì kỳ hạ đang lúc hồng một đôi song bảo thai tổ hợp tổ chức một hồi tuyến thượng đầy năm bò, cơ hồ mời đương thời phát sóng trực tiếp vòng sở hữu đỉnh cấp lưu lượng. cứ như vậy, đầy năm bò ngày đó lượng người phong giá trị cũng bất quá mới một tỷ. đương nhiên, tối cao một tỷ lượng người trước đó cũng tuyệt đối là thần thoại cấp bậc, rốt cuộc hiện giờ lưới trời phát sóng trực tiếp đại khu hạt hạ các loại phát sóng trực tiếp ngôi cao nhiều không kể xiết, các gia một phân lưu lúc sau. Thật người đương thời lưu lượng có thể quá trăm triệu liền xưng được với là đại ngôi cao. Tinh diệu giải trí lần này sở di có thể lực lượng mới xuất hiện, truy nguyên vẫn là bởi vì, nó ở ba năm trước đây cùng tinh minh chấp pháp bộ đáp thượng tuyến. Đến nỗi nói một cái giải trí công ty là như thế nào cùng tinh hệ tối cao chấp pháp bộ môn dính lưu thượng quan hệ, trong đó gút mắt rất nhiều, ở chỗ này liền không nhiều lắm thêm lắm lời. Nói ngắn lại, ba năm trước đây tinh diệu giải trí dựa lưng vào tinh minh chấp pháp bộ, chế tắt một khác loại phát sóng trực tiếp tiết mục. Tử tù nhạc viên 3 năm trước đây, tử tù nhạc viên đệ nhất quý, sinh tử chi gian, một khi bà già, liền thổi quét toàn bộ hồng hà tinh hệ. Tinh diệu giải trí ở tuyên truyền khi lấy tử tù sinh tử tuyệt đối chân thật nhân tính trở vì mánh lưới bác người trong mắt, làm đệ nhất quý chưa bá trước hỏa, một lần là bắt được năm đó phát sóng trực tiếp tiết mục tối cao đặt mua lượng giải thưởng lớn. Phần 2 Sau đó năm thứ 2, tinh diệu giải trí ở đệ nhất quý cơ sở thượng lại đẩy ra tử tù nhạc viên đệ nhị quý người phẩm cách Đồng dạng được đến quảng đại tinh dân nhóm yêu thích cùng truy phủng, đại hoạch thành công. Mà khi cách một năm sau hôm nay, đúng là tinh diệu giải trí báo trước tử tù nhạc viên đệ tam quý, hoang tinh sinh tồn, đầu bá nhật tử. Có trước hai mùa thành công đặt bóng, hơn nữa này một quý liền tinh minh chấp pháp bộ đều bước xuống thần đàn tham dự đến tiết mục tuyên truyền chung, có thể hấp dẫn tới năm tỷ như thế khả quan lượng người tựa hồ cũng liền trở nên không như vậy khó có thể lý giải. Lúc này, Khoảng cách Tinh Diệu giải trí báo trước đầu bá thời gian vẫn 9 giờ còn kém 45 phút, Tinh Diệu phát sóng trực tiếp ngôi cao thật khi số người online còn tại không ngừng đổi mới kỷ lục. Có lẽ là vì Tô Đậm không khí đón ý nói hử chủ đề, Tinh Diệu phát sóng trực tiếp ngôi cao tuyển dụng thuần màu đen bối cảnh, tiêu đề tử tù nhạc viên cùng hoang tinh sinh tồn còn lại là đỏ như máu tạc nước tự thể, bối cảnh ở giữa đồng dạng là đỏ như máu phát sóng đến ngược, theo con số biến hóa, máu tươi từng giọt chảy xuống, đúng là sinh mệnh cuối cùng văn chung. Tinh Diệu đừng nét mực. Mau bắt đầu ngao ngao ngao. Ma mới đưa tin, câu đệ nhất quý đệ nhị quý đặt mua phương thức. Ngoan ngao ngồi chờ. Cùng câu đệ nhất quý đệ nhị quý đặt mua phương thức. Ha ha ha, ma mới nhóm, đệ nhất quý đệ nhị quý bởi vì quá mức huyết tinh hoàng bao đã bị tinh minh vui chơi giải trí bộ lệnh cưỡng chế hạ giá. Nghe nói tinh diệu giải trí phương diện có kế hoạch ở đệ tam quý kết thúc lúc sau, đem đệ nhất đệ nhị quý cắt nối biên tập một lần nữa thượng giá. Tomorrow đệ tam quý nội dung, xem tên cảm giác không có đệ nhất đệ nhị quý mang cảm nói. Chấp pháp bộ đều xuống biển tuyên truyền, hẳn là có thể chờ mong một chút. Các bạn nhỏ, cá độ trang báo riêng các chuyên khu cấp tử tù nhạc viên, cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn xem, đánh cuộc một huyết gì đó, siêu kích thích. Phát sóng trực tiếp tuy rằng còn không có bắt đầu, phát sóng trực tiếp ngôi cao phía trên công cộng làn đạn khu đã bị gào khóc đòi ăn khán giả soát đến gần như tạp bình. Thời gian thực bước nhanh nhập 8 giờ 30 phần. Thuần màu đen bối cảnh giống như màn sân khấu bị kéo ra một đám cửa sổ nhỏ phòng phát sóng trực tiếp sôi nổi với người xem trước mắt tử tù nhạc viên phát sóng trực tiếp hình thức từ đệ nhất quý bắt đầu cũng đã cố định bất luận tham dự đương quý phát sóng trực tiếp tử tù nhân số có bao nhiêu mỗi một cái tử tù ở tinh diệu phát sóng trực tiếp ngôi cao đều có thuộc về chính mình phòng phát sóng trực tiếp thẳng đến hắn hoàn toàn đánh mất sinh mệnh dấu hiệu đáng chết tủ phòng phát sóng trực tiếp mới có thể bị đóng cửa tử tù nhóm phòng phát sóng trực tiếp sẽ ở tiết mục chính thức phát sóng trước 30 phút trước tiên triển lãm cho người xem lấy phương tiện người xem lựa chọn đặt mua Mỗi một cái phòng phát sóng trực tiếp cửa sổ nhỏ thượng đều có đối ứng tử tù bỏ mũ chiếu, kỹ càng tỉ mỉ thân phận tin tức cùng với sở phạm tội hành. Cho là khi cửa sổ nhỏ phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện, dẫn tới công bình lại là một vòng làn đạn chiều dâng. A a a, hoàn toàn không biết đính cái nào, lựa chọn sợ hai trứng, cứu mạng. Khó trách chấp pháp bộ hạ hải, tinh rượu lần này thật đúng là danh tác, tổng cộng 9 cái trang báo, mỗi cái trang báo 111 cái phòng phát sóng trực tiếp, tổng cộng 999 cái tử tủ. Ngoa tào Hội chứng sợ mật độ cao. Liên tưởng nói này thế đạo ác nhân thật nhiều, xã hội xã hội. Ta nhớ rõ đệ nhất quý thời điểm mới 100 cái tử tù đi, vốn dĩ cho rằng đệ nhị quý 300 nhiều đã là cực hạ, không nghĩ tới. Nhiều như vậy phòng phát sóng trực tiếp, căn bản không kịp xem thuyết minh à, tùy tiện nhặt thuận mắt đính đi. Đã tử bỏ xem thuyết minh, trực tiếp chịu may mắn con số, túi trảo. Đại gia mau đính 518 hảo, diệt thế tiểu đầu mục diệt thế a a a a Chính là cái kia ở ta trong ấn tượng chỉ tồn tại ở tình hình chính trị đương thời tin tức quan trọng phản nhân loại tổ chức diệt thế sao. Phía trước từ từ ta, ta muốn đính đính đính. 518 hào mọi người đều đính lên nào. Tuyệt đối là lấy một huyết tuyển thủ hạt giống. Cơ hồ mỗi cái phòng phát sóng trực tiếp góc phải bên dưới đặt mua số lượng đều ở lấy bao nhiêu tăng gấp bội trường, trong đó đặc biệt ở công bình thượng vô số lần bị điểm danh 518 hào vị nhất. Tương so lên. Xếp hạng 518 hào mặt sau 519 hào phòng phát sóng trực tiếp liền có chút đáng thương, đặt mua số lượng cũng chưa đến 518 hào số lẻ. Bất quá cũng khó trách, chỉ xem 519 hào phòng phát sóng trực tiếp thượng tử tù bỏ mũ chiếu, đó là cái khuôn mặt rào hảo nữ nhân, hai mắt lại không có gì thần thái, chỉnh bức ảnh cho người ta cảm giác chính là tử khí trầm trầm. Chẳng sợ bỏ mũ chăm sóc không đến nữ nhân này thể trạng, từ nàng tế gầy cổ cùng đột ngột xương quai xanh cũng không khó phán đoán ra nàng thân hình gầy yếu đi. Khán giả phổ biến thượng đều là bằng vào trước hai mùa hút lấy lấy kinh nghiệm tới đặt mua, giống 519 hào loại này vừa thấy liền rất nhược tử tù, đặt ở trước hai mùa hơn phân nửa sống không quá 3 ngày. Mà một khi tử tù tử vong, nay tương ứng phòng phát sóng trực tiếp liền sẽ bị phía chính phủ hủy bỏ, kể từ đó khán giả đặt mua phòng phát sóng trực tiếp này tiêu phí tín dụng điểm liền bạch bạch lãng phí. Chương 2. Một trận thanh phong xuyên lâm mà qua, kinh lạc lá cây thượng tụ tập trong suốt bọc nước. Trên má bỗng nhiên truyền đến một chút lạnh leo xúc cảm, đánh thức nằm sắp dưới tảng cây hôn mê nữ nhân. Bị tuyến lệ phân bố vật dính liền con vút lông mi, giống như màu đen được cánh, không được chấn động run rẩy. Thật lâu sau, bàng xương chưa tiêu mí mắt mới thật vất vả xé mở một cái khe hở. Ánh mặt trời bị sun xuê lá cây che lấp, bốn phía ánh sáng ảm đạm mà nhu hòa. Nhưng cho dù như thế, phủ mở mắt ra nữ nhân, kia chưa ngắm nhìn đồng tử như cũ bị đâm vào co rụt lại. Ánh vào trong mắt cảnh tượng liền giống như là đang xem một cái che trời kính vạn hoa, tảng lớn tảng lớn sắc thái sặc sỡ quang đoàn lật đi lật lại mà biến ảo, thẳng đem người xem đến quá mắt. Nữ nhân chỉ độn mà chớp chớp mắt, hờ khép ở mí mắt hạ thâm màu trà trong mắt phảng phất che một tầng thủy màng, thoạt nhìn xương mù mênh ngông. Ý thức còn ham ở hôn mê mông ngông gian, sở hữu tứ chi hành vi cơ hồ đều xuất tử với bản năng. Chỉ thấy nữ nhân đôi tay chống đất, gian nan điệu chi khởi nửa người trên, nàng đầu tiên là lay động vài cái đầu. Sau đó mới kéo hư nhuyễn vô lực thân thể chiều khoảng cách gần nhất một cây đại thụ bỏ qua đi. Hô! Lương rửa cứng rắn thân cây, lang âm thở dài một hơi. Kỳ thật, ở bò đến nửa trình thời điểm, lang âm liền hoàn toàn thanh tỉnh. Nhiều năm ở mặt thế kiếm ăn thói quen cho phép, làm nàng ở thanh tỉnh đồng thời lập tức banh nổi lên thần kinh. Nửa sau, lang âm một bên bò một bên cẩn thận điều tra chung quanh hoàn cảnh. Ánh mắt có thể đạt được chỗ cụ là một người vô pháp ôm hết đại thụ xanh lũn bụi cây cùng với không biết tên cỏ dại hoa dại Chứ bỏ thường thường có nhỏ vụn côn trùng têo vang thanh truyền đến nàng sở thân ở này phiến thiên địa thập phần yên tĩnh hẳn là mới vừa hạ quá vũ không khí cùng mặt đất đều còn thừa cầm ướt phun nạp gian toàn là ướt dầm dề cỏ cây hơi thở xác định quanh thân hoàn cảnh đại khái vô ngu lăng âm hơi lơi lỏng xuống dưới dựa thân cây nghỉ ngơi sụp lực nàng làm vài lần hít sâu cùng trong ấn tượng vĩnh viễn mang theo thanh tưởi vị không khí bất động Dũng manh vào phế phủ rừng cây lục oxy tươi mát thấm lạnh, đã tỉnh thần lại giải lao. Hồi tưởng khởi vừa mới kia chàng kinh tâm động phách trời cao cấp truy, lang âm vẫn sẽ không tự giác mà cảm thấy ra đầu tê dại. Đặc biệt là ở nàng điều tra hoàn cảnh thời điểm, phát hiện nàng rơi xuống điểm bên cạnh chính là một đại tùng mọc đầy trưởng thứ lùn bụi cây, kia một cái chớp mắt nàng thật sự là nghĩ mà sợ không thôi. Nếu nàng lúc trước rơi xuống quá trình có phần hào lệ lạc, liền tính lúc sau có giảm sóc, Một đầu chui vào kia tùng gai nhọn đuổi cây chỉ sợ hơn phân nửa cũng là giữ nhiều lãnh ít. Cũng là may mắn trên đời này không có như vậy nhiều nếu Kéo về phiêu xa suy nghĩ, lăng âm rũ xuống mi mắt, nghiêm túc đánh giá nổi lên hiện tại chính mình. Nàng trên người ăn mặc một kiện thuần màu đen liền thể chói buộc y dìa đại khái là vì đạt tới khẩn chói hai tay hiệu quả. Chói buộc y hai điều tay áo bị thiết kế đến kỳ trường, có thể ở hai tay giao nhau với ngực dưới tình huống. Về phía sau vòng qua hai vai lại giao nhau triền ở trên eo còn có thể vòng eo hai vòng có thừa. Lăng âm phí hảo một phen công phu mới bắt tay từ trong tay háo vừa tới, bị nàng loát khởi tay háo tầng tầng lớp lớp đôi ở trên cánh tay, nhìn hảo không đổ sộ. Lăng âm dùng ngón tay nắn buốt chói buộc y lì vải dệt, chỉ hạ xúc cảm tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù chỗ. Nhưng là lăng âm có thể khẳng định loại này vải dệt có thật tốt không thấm nước tính năng, rốt cuộc nàng chính là ở thấm ướt trên mặt đất bò hồi lâu, này quần áo lại không có nửa điểm thấm thủy dấu hiệu. Mặt khác. Loại này vải dệt hẳn là còn chống đuổi. Nàng bò sát khi dính lên bùn ô, chỉ cần dùng tay nhẹ nhàng một phủi một sát liền không có. Tựa hồ còn có nhất định giữ ấm tác dụng, tuy rằng không có gì có giãn nhưng thực rắn chắc cũng thông khí. Lăng Âm đối chỉ gian vải dệt hơi có chút yêu thích không buông tay, thậm chí theo bản năng mà nghĩ đến, nếu đem loại này vải dệt cầm đi chợ đen tự bán, hẳn là có thể bán cái giá tốt. Nghĩ đến đây, Lăng Âm nở ra trận tự giễu mà còn cong khỏe miệng. Nàng xuyên quá a. nàng cùng cái kia tàn khốc khắp nơi tang thi thế giới đã sẽ không lại có bất luận cái gì liên quan. Vùng ra trong tay vải rệt, lang âm tiếp tục đối tự thân thăm dò. Ngón tay theo tầm mắt xoa chính mình eo trong bụng tuyến chỗ, nơi đó nguyên bản có một cái nút thắt, dùng cho cố định khẩn trói cánh tay tay háo, là chỉnh kiện trói buộc ý ý duy nhị hai kiện trang trí vật trí nhất. Bất quá, nó hiện tại đã không thấy, hoặc là càng chuẩn xác phải nói là, nó đã hoàn thành chính mình sứ mệnh, cho nên công thành lui thân biến mất. Rơi xuống cuối cùng một khắc. Nguyên bản đã nhắm mắt lại lăng âm lại mở bừng mắt. Không phải không sợ, mà là không tin chính mình sẽ như vậy chết đi. Cũng đúng là bởi vì nàng này phân can đảm, làm nàng chính mắt chứng kiến một hồi kỳ tích, một hồi nút thắt đại biến ảo thuật kỳ tích. Lăng âm đến nay vẫn có chút khó có thể tin, chỉ một cái nho nhỏ nút thắt thế nhưng có thể trong nháy mắt bành trướng thành như vậy đại đủ để tá rứt nàng toàn bộ bốc đồng bọn khí cầu. Lúc ấy đương khắc, nàng quanh thân đều bị hư vô mở mịt lại có rõ ràng thượng sức nổi cho đen sắc khí thể bao vây. Sau đó ở nàng chạm đất ngáy mắt, bọt khí cầu phốc nát, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên thực tế toàn bộ đại biến ảo thuật quá trình ngắn ngủi bất quá ngay lập tức, chính là Lăng Âm lại đem mỗi cái chi tiết đều nhớ rõ danh mạch, tựa như pha quay chậm hồi phóng giống nhau. Nó tác dụng là giảm sốc, như vậy ngươi đâu? Lăng Âm lẩm bẩm nhìn về phía ngực ở giữa dư lại kia viên nút thắt. Trong đầu phảng phất có cái gì chợt lóe mà qua, đáng tiếc Lăng Âm không có bắt lấy. Về trên người này hai viên nút thắt sử dụng Lăng âm cảm thấy chính mình hẳn là được đến quá tương quan tin tức. Chẳng qua, nàng mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm tình huống không tốt lắm. Nàng hiện tại thân thể này nguyên chủ nhân, ở trước khi chết khả năng đã thần kinh thắc loạn, hoặc là nàng chính là bởi vì thần kinh phương diện bệnh tật chết. Tóm lại, lăng âm mới vừa xuyên tiến thân thể này thời điểm, chẳng những đầu góc trướng vô cùng đau đớn, còn ảo giác, bên thai luôn có một cái cuồng loạn giọng nữ ở kêu khóc, nếu không chính là hầu ngôn loạn ngữ lại nhải cái kia xuyên hậu đế bùng dám ngục trường trừ bỏ tuyên bố nhiệm vụ bên ngoài hẳn là còn nói không ít hữu dụng tin tức bất đắc dĩ lăng âm ngay lúc đó trạng thái trong chốc lát điên khùng trong chốc lát hôn mê thanh tỉnh thời điểm thiếu chi lại thiếu nghe được liền càng thiếu cho nên trước mắt ở lộng tới những cái đó hữu dụng tin tức trước hết thể công việc đều còn phải dựa lăng âm chính mình tới sơ soạn như vậy nghĩ lăng âm tế bạch ngón tay đã chạm được khâu thân nho nhỏ nút thắt toàn thân mượt mà bóng loáng lăng âm không nhẹ không nặng vô xúc đông dương Chỉ hạ cảm giác được một chút không rõ ràng nô lên, lăng âm một đốn, ngay sau đó ngón tay liền đối với về điểm này nô lên thi lực cấn xuống. ca Nô lên bị ngón tay hấn đến ao hãm đi xuống, bên hai chuyển đến một kia rất nhỏ tiếng vang. Lăng âm rời đi ngón tay, tiểu nút thắt tự nhiên bóc ra, quay tròn theo nàng thân thể đường cong lăn xuống đến trên mặt đất. Kế tiếp, lăng âm lại một lần thấy một hồi sống sờ sờ đại biến ảo thuật. Chỉ thấy nho nhỏ nút thắt thổi khí giống nhau biến đại, rồi sau đó lại thay đổi hình. Trong nháy mắt liền hoàn thành từ nút thắt đến cái dương tiến hóa. Lăng Âm một đôi thâm màu trà đôi mắt không chớp mắt mà đoan trang trước mặt cái dương. Cái này vương bức cái dương, cùng Lăng Âm trong ấn tượng ra dụng hỏng thuốc không sai biệt lắm đại, mặt ngoài bày biện ra một loại cố tình làm cũ chỉ màu xám, đến nỗi cái dương tại trước. Lăng Âm thượng thủ sờ sờ, cảm giác như là nào đó kim loại. Chưa từng có với miệt mài theo đuổi cái dương bên ngoài, Lăng Âm tùy tay ấn xuống dương trên mặt thập phần đục lỗ màu đen cái nút. Quả nhiên chính như nàng suy nghĩ như vậy, Nàng mới vừa ấn xuống cái nút, thủ hạ cái dương liền chấn động, sau đó trong nháy mắt lại biến trở về màu đen tiểu nút thắt. Vô luận là cái dương biến nút thắt, vẫn là nút thắt biến cái dương, chính mắt thấy này hết thể lăng âm, nội tâm kinh ngạc cảm thán chưa bao giờ biến mất, cái này với nàng mà nói hoàn toàn thế giới xa lạ thật đúng là thần kỳ A. Một lần nữa đem nút thắt phóng thích, cái dương không có khóa đầu, lăng âm trực tiếp xúc lên dương cái. Đạm quét liếc mắt một cái dương nội, lăng âm xác định đây là một cái vật tư dương. Trong dương trang đồ vật tổng cộng có bốn dạng, lăng âm có thể công nhận có tăm dạng, phân biệt là một phen mở ra sau dài chừng 20cm gấp đòn đao, một cái mang màu lam hình trứng tinh thạch trang trí kim loại vòng tay cùng với 10 điều áp súc hình dinh dưỡng tề. Lăng âm từ trong dương lấy ra một cái bao bị thượng chỉ làm đơn giản đánh dấu áp súc hình dinh dưỡng tề, đơn giản xem qua lúc sau liền lại thả trở về. Loại này nghe nói một cái là có thể làm người kháng đói 3 ngày thần vật, lăng âm trước đó kỳ thật chưa bao giờ gặp qua mà nàng sở dĩ có thể nhận ra tới, dựa vào vẫn là trong đầu giữ lại nguyên chủ ký ức. Tuy rằng khả năng bởi vì điên khung duyên cớ, nguyên chủ ký ức có vẻ hỗn độn lại không nối liền, lăng âm cơ hồ hoàn toàn sửa sang lại không ra manh mối. May mà áp suất hình dinh dưỡng tề ở thế giới này tựa hồ thập phần thường thấy, thuộc về nguyên chủ trong trí nhớ có thể làm ra phản ứng cơ bản thưởng thức khu gian. Phần 3. gấp đoạn đao lăng âm thượng thủ sau liền vẫn luôn nắm không tùng qua tay, như vậy phòng thân chuẩn bị tự nhiên muốn tùy thân mang theo mới Ổn thỏa Trang trí có màu lam tinh thạch kim loại vòng tay, Lăng Âm cầm ở trong tay ước lượng, tuy rằng không làm minh bạch thứ này thực tế sử dụng, lại vẫn là tròng lên chính mình trên cổ tay. Mắt thấy vòng tay ở trong lên thủ đoạn sau tự chủ điều tiết, cuối cùng cùng làn da chặt chẽ từng dán, Lăng Âm phảng nhướng mày sao, trên mặt không có gì biểu tình. Liên tiếp tiếp xúc đến đồ vật đều xa xa vượt qua nàng quá vãng nhận tri, một lần hai lần là ngạc nhiên, nhiều cũng liền tập mãi thành thói quen không có gì, nhưng đại kinh tiểu quái. Lăng Âm không phải lô mãng người, Nàng sẽ mang lên cái này vòng tay con nàng chính mình suy tính. Vòng tay vẻ ngoài trừ bỏ kia viên hình chứng màu lam tinh thạch chính là một cái khép kín hoàn, duy nhất đặc thù chỗ chỉ có vòng tay nội sườn khắc có một chuỗi tự phủ. Thông qua nguyên chủ cơ bản thương thức, lăng âm biết kia xuyến tự phủ hàm nghĩa chính là con số 519. 519, có thể là nàng hiện tại thân là tử tù mã hóa. Vòng tay bị đặt ở vật tư dương, nói cách khác mang hoặc là không mang đều từ lăng âm chính mình lựa chọn. Nếu quả cái này vòng tay thật sự mang thêm có hạn chế hành động cũng hoặc trừng phạt công năng, lăng âm không cho rằng chính mình còn có thể đạt được như thế tự chủ lựa chọn quyền. Tổng thượng suy xét, mang lên cái này vòng tay đối lăng âm hiện trạng hẳn là lợi lớn hơn tệ. Chương 3. Trong dương còn dư lại giống nhau vật tư, lăng âm không thể nào phân biệt, nguyên chủ ký ức cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Đó là bốn cái bàn tay đại cái chai, trên thân bình đồng dạng chỉ có đơn giản đánh dấu. Lăng âm từ trong dương lấy một cái cái chai niết ở trong tay nhìn kỹ, lại phụ đến bên thai nhẹ nhàng lay động. Cái chai thực nhẹ, lay động thời điểm có thể cảm giác được rõ ràng bên trong có chất lỏng ở lưu động. Bất quá chất lỏng hàm lượng không nhiều lắm, hẳn là còn không đến bình thân một phần năm. Vặn ra nắp bình, nho nhỏ vòi phun lộ ra tới, lại là cái phun xương bình. Lăng âm căn cứ chính mình cá nhân kinh nghiệm phỏng đoán, nay bốn cái bình nhỏ vô cùng có khả năng là ngoại thương phun xương. Đương nhiên lấy trước mắt nàng vị trí rừng cây hoàn cảnh tới suy tính nói, cũng có khả năng sẽ là có đuổi trùng sắt trùng hiệu quả phun sương tề. Lăng Âm hiện tại trên người không có ngoại thường, mặc dù có, ở không rõ trong bình phun tề hiệu dụng tiền đề hạ, nàng cũng không có khả năng tùy tiện hướng chính mình trên người phun, lấy chính mình đương vật thí nghiệm. Khóe mắt dư quang bất kỳ nhiên mà đâm nhập một đóa tuyết trắng suy nhược đằng hoa, kim hoàng huy tâm, không biết tên tiểu sâu nhóm chính không coi ai ra gì mà hút mật hoa. Lăng Âm hơi nước mê mang sóng mắt vừa động, túi người qua đi, rồi thẳng cánh tay. đối với bạch đằng hoa nhụy tâm liền ấn xuống vòi phun, thu hồi cánh tay, chỉ thấy một đoàn tinh tế xương trắng bao phủ thượng suy nhược đằng hoa, xương ngủ xem hoa, tình cảnh này thật là điểm tĩnh lại tốt đẹp. bất quá thực mau, đương xương trắng tan hết, lăng âm giữa mày nhíu chặt lên. đằng hoa nguyên bản tuyết trắng cánh hoa thượng, đột ngột mà hiện ra một cái lại một cái bên cạnh ố vàng màu đen điểm nhỏ. kim hoàng nhụy tâm trung, thải mật tiểu sâu nhóm sôi nổi nghiêng ngả lảo đảo mà ra bên ngoài phi. Lại hơn phân nửa còn không có bay ra đi rất xa, liền một đầu tài đi xuống, lọt vào bụi cỏ bụi cây lại không một tiếng động. Chỉ không đến 3 giây đồng hồ, điểm đen liền đang không ngừng mà lan tràn cùng dung hợp chung, diễn biến thành đại khối đại khối bên cạnh khô vàng đống đen. Đàng hoa tốt đẹp đã là không còn nữa tồn tại, một tiếng rất nhỏ giòn vang sau, cây mây thượng lại nhìn không tới kia đóa đàng hoa. Nó cùng những cái đó tiểu sâu vận mệnh giống nhau, rơi xuống đất không tiếng động. Tình cảnh này Làm lăng âm cơ hồ là theo bản năng mà rời đi ấn ở vòi phun thượng ngón tay, hơn nữa ở rời đi sau còn thuận thế ở trên thân bình lau hai hạ. Ánh mắt chứa đầy tìm tòi nghiên cứu mà tỏa định ở bình nhỏ thượng, nghĩ đến vừa mới chứng kiến phun xương tề hiệu quả, quả thật đuổi trùng sắt trùng tác dụng rõ ràng, nhưng chỉ cần là có mắt người đều có thể nhìn ra được tới, nó tác dụng tuyệt không chỉ tại đây. Độc khí bình sao? Lăng âm trong mắt hiện lên một kia không rõ ràng thất vọng, hơi túng lướt qua. Là độc khí bình nói, Nó sử dụng cùng nắm ở Lăng âm một cái tay khác gấp đoạn đao liền trọng điểm. Thả đều là phòng thân công cụ, độc khí bình thực dụng tính hiển nhiên không kịp gấp đoạn đao tiện tay phương tiện. Bất quá, thân ở ở một cái hoàn toàn xa lạ hiểm cảnh, nhiều giống nhau phòng thân công cụ kỳ thật cũng không tồi. Tuy rằng Lăng âm từ đáy lòng hy vọng này bốn cái bình nhỏ trang chính là ngoại thương phun xương, rốt cuộc phóng nhãn bốn phía rõ ràng rừng cây địa mạo, thiệp thân trong đó. Bị thương cơ hồ là không thể tránh tránh cho. Chung quy là có chút ít còn hơn không đi cũng không đến nàng tuyển, không phải sao. Lăng âm chỉ có thể như vậy nghĩ, liêu lấy tự, an ủi. Bốn cái bình nhỏ thượng đánh dấu đều là giống nhau, lăng âm cũng liền không lại đi ôm tổn cái gì chúng nó có lẽ hiệu dụng bất đồng vọng tưởng. Vật tư dương đến đây xem bãi, lăng âm thuần thục mà đem chi co rút lại thành tiểu nút thắt bộ dáng, không có túi, liền chỉ chặt chẽ nắm trong lòng bàn tay. Thân thể bởi vì siêu trời cao tốc hàng tàn lưu cứng còn di chứng, lúc này cũng hòa hoan đến không sai biệt lắm, lang âm run run rồi đá vài cái chính mình hai điều bị màu đen vải dệt bao vây càng hiện tế gầy chân dài lấy quyền chống thân cây đứng lên long mi một rũ lang âm chú ý tới chính mình trên chân dài là xong đoàn đủm dây mặt tài chất thoạt nhìn cùng trên người nàng màu đen liền thể trói buộc ý gì hay tương tự chính là càng rắn chắc một ít ngay tại chỗ dẫm đạp hai chân đế giày mềm cứng vừa phải cũng không cụm chân mặc ở trên chân có thể so lang âm qua đi cặp kia xuyên đã nhiều năm liền đế giày đều mau mà xuyên tắc chiến đủm thoải mái nhiều kế tiếp kế hoạch Lăng âm cơ bản đã ở trong lòng chủ tính lạc định. Dừng Tây cầu sinh, nguồn nước đệ nhất. Bởi vậy, lăng âm chuẩn bị đi trước tìm nguồn nước, chờ xác định nguồn nước vị trí sau, lại coi đây là tiêu chuẩn cơ bản tìm một cái tạm thời an thân chỗ. Đến nỗi mặt khác tỷ như tìm đồng bạn hiểu biết nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lăng âm thật cũng không phải không nóng nảy, chẳng qua mọi việc đều có một cái trước sau. Ở lăng âm xem ra, nàng hiện tại đã biết hữu dụng tin tức có. Nhiệm vụ chủ thể tìm ra viên tinh cầu này tồn tại giá trị cùng với nhiệm vụ thời hạn một năm. Người trước nàng nghe là minh bạch, nhưng là lý giải lên lại rất mơ hồ, mà người sau tắc thực minh xác. Lăng âm ở chu tính khi tưởng chính là, mặc kệ nhiệm vụ là cái gì, muốn như thế nào làm, tóm lại này một năm thời hạn là khẳng định. Mà một năm nhưng không ngắn, nàng cho rằng ở hiểu biết nhiệm vụ làm nhiệm vụ phía trước, ưu tiên hẳn là muốn bảo đảm vẫn là chính mình kế tiếp này một năm sinh tồn vấn đề. Rốt cuộc vô luận nàng có làm hay không nhiệm vụ đều có một năm hảo sống, cũng không thể lẫn lộn đầu đuôi vì làm nhiệm vụ, trước đem mạng nhỏ cấp đắp thượng, kêu ít nhiều A. Ở mặt thế luyện ngục trung trầm luân rẽ rủi nhiều năm, lang âm học được sâu nhất một khóa chính là tính toán chi ly, mưu tính có thể mưu tính mỗi một phút mỗi một giây có thể tồn tại thời gian. Kế hoạch chứng thực, vậy nên hành động, bất quá trước đó, lang âm trước nhìn nhìn chính mình hai tay. Tay phải thượng nắm gấp đòn đao, tay trái tâm nắm chặt cái nút thắt, lại hướng lên trên xem là tầng tầng lớp lớp đôi lên tay háo, quả thực vô pháp xem. Lăng âm nhanh chóng quyết định mở ra gấp đoạn đao liền bắt đầu cắt tay háo. Nay vải dệt vớt thập phần rắn chắc, lăng âm nguyên tưởng rằng cắt sẽ thực lao lực, may mà trong tay gấp đoạn đao cũng là lợi thật sự, chỉ ở vải dệt thượng phủi đi vài cái, hai điều tay háo quá dài bộ phận đã bị hoàn chỉnh cắt xuống dưới. Lăng âm chiết khấu điệp đoạn đao sắc bén thật là vừa lòng, lung lay ngón tay lược động vài cái, vãn gái lưu loát đau hoa. Cắt bỏ tay háo lăng âm cũng không có như vậy vứt bỏ mà là hảo hảo gấp lại bảo tồn ở nút thắt trong dương lấy cung bất cứ tình huống nào. Nga, ở bỏ vào cái dương trước, nàng đã cắt hảo mấy cái một lóng tay khoan mảnh vải thẳng, dùng để hệ cắt sâu có vẻ hơi rộng thùng thình cổ tay háo, để tránh đến lúc đó ở rừng cây gian hành tẩu bị độc trùng liếc khích chui vào. Tiểu nút thắt cầm ở trong tay không có phương tiện, Lang Âm liền đem chi bỏ vào trong tay háo, cổ tay háo có mảnh vải thẳng chất lao, đảo cũng không sợ sẽ đánh mất. Một phen trang điểm qua đi, lăng Âm như là đột nhiên nhớ tới cái gì dỡ tay sở hướng chính mình đầu tóc dưới trưởng sợi tóc mềm mại có một đoạn thời gian không có rửa sạch xử lý hơn nữa lăng âm vừa mới mới ra quá hãn lại có trời cao tốc hàng ở phía trước cho nên vuốt có chút dính nhớp có chút thô còn thực hỗn độn lăng âm thu tay lại sau lại là một bộ thập phần vừa lòng bộ dáng thực hảo là một đầu gái đúng chỗ ngứa tóc ngắn cứ như vậy cũng liền đỡ phải nàng lại đi lo lắng cắt đã phát mà đối với thân thể này diện mạo lăng âm lại biểu hiện đến giường như hồn không thèm để ý giống nhau Sự thật cũng xác thật như thế, đối với ở mặt thế chung vì sinh tồn cái gì đau khổ đều ăn qua lăng âm tới nói, tồn tại dữ dội không dễ, chỉ cần có thể làm nàng tồn tại, liền tính lớn lên oe mùi nhất miệng, nàng cũng vẫn như cũ có thể vui vẻ đại chi. Bên hai chuyển đến một trận thanh thúy dễ nghe tiếng chim hót, con mắt xem lục lộ chọn lửa đi trước phương hướng lăng âm nao nào, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy ở nàng cách đó không xa nghiêng phía trên nhánh cây thượng, không biết khi nào rơi xuống hai chỉ béo điểu. Lông thơ xóa tung cầu trạng thân thể xứng với thon dài cái đuôi, chợt liếc mắt một cái xem, tựa như hai căn chiếc đua thượng phân biệt xuyên hai viên cục bột nếp dường như như thế đặc sắc hình dáng đặc thủ, tiêu lang âm chính là tưởng nhận sai đều khó, là có thiên nhiên tiểu tinh linh chi sưng chim sẻ bạc má đuôi dài, bất quá ở lang âm trong ấn tượng chim sẻ bạc má đuôi dài đều là rất nhỏ chỉ, nhiều nhất cũng liền trường đến hài đồng nắm tay lớn nhỏ, nhưng mà trước mắt này hai chỉ hình thể lớn nhỏ đều mau đổi kịp và vượt qua bổ câu, lang âm trong lòng không cấm có chút buồn bực. Có lẽ chỉ là cùng loại chủng loại đi. Hai chỉ chim sẻ bạc má đuôi dài hiển nhiên cũng không cảm thấy chính mình hình thể siêu tiêu. Thừa dịp lăng âm buồn bực khoảng cách, hai chỉ béo điểu dãn ra khai ở chúng nó quá béo thân hình đối lập hạng, có vẻ phá lệ nhỏ xinh như cánh. Với vài cái sau, liền bay lên, xoay quanh ở lăng âm trên đỉnh đầu. Lăng âm nâng lên lông mi nhìn về phía xoay quanh ở trên không hai chỉ béo điểu. Mỗi lần xem chim sẻ bạc má đuôi dài phi hành, nàng tổng hội ở trong lòng nhịn không được sầu lo. Này đó béo điểu có thể hay không phi phi liền rơi xuống, rốt cuộc chúng nó thân thể thoạt nhìn thật sự là quá béo. Cơ hội là xuất tử với bản năng, lăng âm hướng về phía hai chỉ béo điểu rơ lên cánh tay. Hai chỉ chim sẻ bạc má đôi dài lại ở lăng âm trên đỉnh đầu lượn vòng hai vòng, sau đó liền thoải mái hào phóng mà dừng ở lăng âm rơ lên cánh tay thượng. Lăng âm cánh tay bất giác đi xuống trầm trầm, hiển nhiên hai chỉ béo điểu không chỉ là thoạt nhìn béo, kia phân lượng tuyệt đối cũng là ước chừng. Bất quá giờ phút này lăng âm lại đã bất chấp đi so đo hai chỉ béo điều phân lượng, liền xem trên mặt nàng biểu tình nhiều lần biến hóa, cuối cùng như ngừng lại nửa là nghi ngờ nửa là kinh hỉ. Lăng âm ngẩn ngơ mà nhìn về phía cánh tay thượng dĩu dít kêu hai chỉ béo điều, nàng lấy lại bình tĩnh, khít sâu một hơi, đem toàn bộ tâm thần đều tập trung ở hai chỉ béo điều trên người. Dây lát, nguyên bản nghe vào trong thai du dương tiếng chim hót đột nhiên thay đổi điều, biến thành vì nhỏ vụn, có chút nói không tỉ mỉ. Dường như chỉ nhi đồng nôn đồng ngữ ngắn gọn đối thoại. Nó là cái gì? Nó lớn lên hảo kỳ quay A. Ta thích nó, ta muốn đi theo nó, cùng nó chơi. Ta cũng thích nó, rất thích A. Lăng âm đầy mặt khó có thể tin, nàng thật sự không nghĩ tới, nàng dị năng sẽ đi cùng linh hồn của nàng cùng nhau tiến vào khối này thân thể mới, đi vào thế giới xa lạ này. Xác định chính mình dị năng còn ở, đi vào thế giới này đến nay, lăng âm trên mặt lần đầu toát ra ý cười. Lăng âm dị năng thực đặc thù. Là phi thường hiếm thấy động vật hệ, thả nàng dị năng còn có thể đại khái chia làm hai cái bộ phận, một cái là bị động ở hạ định trong phạm vi động vật hảo cảm độ, một cái là nào đó trình độ thượng cùng một bộ phận động vật giao lưu câu thông năng lực. Nói đến, lăng âm cái này dị năng, vô luận là ở mặt thế đại bối cảnh hạ, vẫn là ở nàng tương ứng căn cứ, đều bị liệt vào dâu dịa dị năng điển hình. Rốt cuộc nàng chỉ là có thể cùng một bộ phận động vật giao lưu mà thôi. Muốn sai khiến động vật cùng tăng thi tắc chiến còn muốn bồi dưỡng cảm tình cùng ăn ý huống chi chân chính có được sức chiến đấu ẩn nấp ở núi rừng gian dạ thú, nhiều là dạ tính khó thuần, chúng nó có lẽ sẽ bởi vì dị năng đối lăng âm sinh ra hảo cảm, lại chưa chắc chịu thế lăng âm bán mạng, chúng nó nhưng một chút cũng không đốc. Bất quá đem thế giới kia dâu ria điển hình phóng tới thế giới này, đặc biệt là trước mắt rừng cây hoàn cảnh chung lại là tuyệt đối thần kỹ. Nó có lẽ còn không đến mức làm lăng âm ở cái này rừng cây gian đi ngang. Nhưng ít ra có thể cho nàng tránh cho rất nhiều không cần thiết nguy hiểm cùng phiền thoái Trống dông tâm đã chịu an ủi, cường kiện nhịp đập lên Một lần nữa lại xem này, phiến con đường phía trước không biết dừng cây Lang âm mới bừng tỉnh phát hiện chính mình phía trước trong lòng là có bao nhiêu không đế Mà hiện tại lại là có bao nhiêu kiên định Mỹ mắt xương đỏ chưa tiêu thâm màu trà trong mắt Nhu Hòa nhìn chăm chú cánh tay thượng hai chỉ béo điểu Ta cũng thích các ngươi Cũng không biết hai chỉ béo điểu có hay không nghe được Có thể hay không nghe hiểu Chúng nó liền như vậy nghiêng đầu ngốc ngốc cùng lăng âm đối diện, nhập lăng âm dùng ngón tay từng cái xoa bóp chúng nó đầu. Chương 4. Tử tu nhạc viên đệ tam quý, hoang tinh cải tạo, chính thức phát sóng sau, khán giả đều vào từng người đặt mua tử tù phòng phát sóng trực tiếp, cơ hồ mau bị xoát bạo ngôi cao công cộng làn đạn khu rốt cuộc thanh tĩnh xuống dưới, không hề ta bình, Bởi vì đại bộ phận người xem ở tiến vào phòng phát sóng trực tiếp sau, cũng chỉ xoát chính mình đặt mua kia mấy cái phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cũng liền chỉ có một nắm ham thích vượt phòng phát sóng trực tiếp giao lưu người xem, chịu được lặp lại thiết bình phiền thoái, còn sẽ thường thường ở ngôi cao công cộng làn đạn khu phát thượng một vài cảm tưởng. a tinh diệu ba ba nhận lấy ta đầu gối. Phía trước xem tuyên truyền báo trước tiêu đề nói cái gì muốn cải tạo hoang tinh, ta là không tin. Trăm triệu không nghĩ tới thật đúng là chính là hoang tinh, muốn hay không chơi như vậy đại. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ xem phát sóng trực tiếp. Ta vốn tưởng rằng đệ nhị quý vứt đi công nghiệp thành cũng đã là tinh diệu cực hạn, này một quý tuyên truyền nói là hoang tinh, ta còn nghĩ có thể làm ra cái hoang đảo liền rất không tồi. Hiện tại ta liền muốn hỏi một chút tinh diệu quản lý tầng, các ngươi cá nhân tài khoản có khỏe không? Phía trước diễn qua A, bất quá chính là một viên không nhiều lắm tác dụng cắt bỏn hoang tinh mà thôi. Các ngươi có phải hay không đã quên các ngươi tinh diệu ba ba đùi, có tinh minh chấp pháp bộ chống lưng, lộng viên hoang tinh còn không phải chút lòng thành. Liên tưởng phung tạo. Này hoang tinh hảo lục A. Một, trước nay chưa thấy qua lớn như vậy phiến, như vậy nùng, như vậy chính màu xanh lục. Giống như các bọn thực vật phổ biến thượng đều là màu xanh lục đát. Chẳng lẽ chỉ có ta một người ở nhọc lòng, lớn như vậy viên hoang tinh, những cái đó tử tù gì thời điểm có thể gặp phải. Người không phải một người, cảm giác cho dù có một năm thời gian bọn họ cũng chưa chắc có thể gặp phải. Vì đón ý nói hùa tinh minh vui chơi giải trí bộ đưa ra hòa bình tinh hệ, Này một quý chú định không có khả năng trước mặt hai mùa giống nhau đi lên liền khai làm, coi như xem cầu sinh thám hiểm chân nhân tu bái. Phần 4 Ngoa Tào Ngoa Tào Ngoa Tào Ta đi Phía trước tình huống như thế nào? Gen phản tổ chứng đột phát Một huyết a a á tố cáo giết á a a, Không thể nào, nhanh như vậy liền lấy đầu sát Cầu cầm đầu sát đại, lao phòng phát sóng trực tiếp hảo Cùng cầu 519 hào tuyệt địa phản sát 137 hào, cá độ bên kia đã điên rồi. Gì gì gì, 519 hào. Xác định không tính sai, không phải 518 hào. Xin khuyên đại gia ngàn vạn đừng đính 518 hào, cái gì diệt thế tiểu đầu mục, sợ không phải cái phế, phát sóng trực tiếp bắt đầu đến bây giờ lăng là không hề nhúc nhích quá, ai đính ai hối hận. hoa ha ha ha, đính 137 hào các bằng hữu, nói cho ta các ngươi có khỏe không? Không tốt. Tài kiến. Dựa dựa dựa, muốn hay không như vậy xui xẻo, phát sóng không đến tam giờ đã bị triệt, ta muốn lui đính. Tinh rượu trả ta tín dụng điểm. Trở lại hoang tinh, bị làn đạn khu nhiệt nghị, ngoài dự đoán mọi người dũng đoạt này, một quý tử tù nhạc viên đầu giết 519 hào cũng chính là lăng âm, lúc này chính vẻ mặt trắng bệnh, toàn thân thoát lực. Hô, hô, hô lăng âm quỷ một gối xuống đất, miệng khẽ nhết, không được thở gấp gáp. Mồ hôi từ nàng thái dương hội tụ mà xuống, thấm vào đôi mắt. Lăng Âm không khỏe trước mắt, hắc cuốn lông mi bởi vậy dính lên điểm điểm nhỏ vụn bằng nước. Thâm màu trà trong mắt khẽ nhúc nhích, lộ ra bỏ mãn bừa bãi tơ máu trong trắng mắt, Lăng Âm ổn ồn hơi thở, nhắm lại miệng, gian nan mà nuốt xuống một ngụm nước bọt. Tùy tay lau mặt thượng mồ hôi lạnh, Lăng Âm nâng lên mi mắt. Chỉ thấy liền ở khoảng cách Lăng Âm không đủ 5 mét địa phương, chính hình chưa ít nằm một người thể trạng cao tráng nam tử. Có thể nhìn đến nam tử trên người có mấy đạo rõ ràng đau ngân, mỗi một đạo đều còn ở thấm huyết. Nam tử hiển nhiên đã chết, này từ hắn trên cổ cái kia thâm mà lớn lên vết dao cùng với dưới thân tảng lớn màu đỏ đen huyết đường liền đủ để phán đoán. Lăng âm nhìn trầm trầm kia than còn đang không ngừng mở rộng huyết đường thất thần một lát, thu hồi tầm mắt, nàng từ từ trường thở dài ra một hơi. Thời gian hồi tưởng đến nước chừng nửa giờ trước kia, Lăng âm lợi dụng chính mình dị năng hướng hai chỉ béo điều xin giúp đỡ, hy vọng chúng nó có thể trợ giúp nàng tìm được nguồn nước cùng an toàn cư trú mà, cầu thông chi sơ cũng không thuận lợi. Chủ yếu vấn đề vẫn là ra ở nhân loại cùng động vật biểu đạt phương thức cùng với ngôn ngữ hệ thống phương diện sai lệch quá nhiều. Mặc dù lăng âm cùng hai chỉ béo điều ở câu thông khi dùng cũng không phải miệng giao lưu, mà là càng thiên về với ý niệm cộng cảm, hai chỉ béo điều ở ngay từ đầu lại vẫn là biểu hiện đến một một nột nột, lý giải thật sự cố hết sức. May mà lăng âm có phong phú động vật câu thông kinh nghiệm, hơn nữa vô luận là nguồn nước vẫn là nơi dừng chân đối với đại bộ phận động vật đều là sống còn yếu tố, lặp lại thử giao lưu vài lần sau hai chỉ béo điều cuối cùng là hiểu ý. lúc sau, hai chỉ béo điều phe phẩy tiểu cánh phi ở phía trước dẫn đường, mà lăng âm tắc nắm gấp đoạn đao vượt mọi trông gai theo đuôi ở phía sau. có lẽ là này một đường đi được quá mức thuận lợi, suy yếu lăng âm cảnh giác tâm. đi đến cũng chính là lăng âm hiện tại sở thân ở vị trí này khi, bởi vì trước sau đều không có cái gì chặn đường bụi cây, lăng âm liền đem gấp đoạn đao khép lại. hai chỉ béo điều đừng nhìn kia mập mạp hình thể cực không phối hợp, ở rừng cây gian xuyên qua lại là thực linh hoạt. Ngược lại là lăng âm thường thường liền sẽ bị cỏ dại dây đằng cuốn lên, kéo chậm tiến lên tốc độ. Cho nên liền sẽ xuất hiện như vậy hiện tượng, lăng âm đi tới đi tới, vừa nhấc đầu, hai chỉ béo điểu đã phi không ảnh, đến chờ thượng trong chốc lát, chờ đến hai chỉ béo điểu phát hiện tìm không thấy nàng bóng dáng, chúng nó mới có thể dịu rít mà bay trở về. Lúc đó, lại một lần tìm không thấy hai chỉ béo điểu tâm hơi lăng âm, bất đắc dĩ dừng lại bước chân. Đúng lúc vào lúc này, nàng lưu ý đến bên cạnh một bụi cỏ dại, Màu xanh lục lá con thấp thoáng đỏ rực trái cây, diệp hành thượng còn có rõ ràng thế thứ, nhìn rất là quen mắt. Đang định muốn tiến lên nhìn kỹ, phụ cận lùn cây thình lình nhảy ra một đạo hát ảnh. Một trận mạnh mẽ lực đánh vào đánh lút lại, lang âm bản năng giao nhau hai tay đón đỡ ở trước ngực, nhưng vẫn đang bị dễ dàng mà phát gục trên mặt đất. Phía sau lưng nặng nghề mà đụng phải cứng rắn mặt đất, rơi xuống đất kia một sát, lang âm chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều phải bị đâm tan, hai mắt một trận hát trường. Không đợi lăng âm từ kịch liệt va chạm chung tình thần, một con thô lệ bàn tay to đột nhiên bóp thượng nàng cổ. Ách! Lăng âm bất giác rên rỉ một tiếng. Như là đã chịu cái gì ủng hộ, kia chỉ bàn tay to đột nhiên buộc chặt, lại buộc chặt. Bên hai là chính mình ưu ủ tiếng tim đập cùng cốt cách sai vị phát ra khiến lòng run sợ giòn vang. Khi thở không thông cảm chưa đã đến, lăng âm chỉ cảm thấy đau, cái loại này cổ sắp phải bị vặn gãy thấu xương đau nhức. Thử vong hơi thở chợt gần chợt xa, căng thẳng khớp hàm. Lăng âm nỗ lực tay phải vừa lật, chỉ nghe bang một tiếng, gấp đoạn đao theo tiếng văng ra. Trước mắt mây đen chưa tán, lăng âm trên thực tế cái gì cũng nhìn không tới, nhưng là nàng đã cố không được như vậy nhiều. Nắm chặt gấp đoạn đao trôi đao, lăng âm dùng hết toàn lực, đối với trước người hung hăng vẽ ra một đao. Này một đao đe dọa thành phần nhiều quá mức phản kích, ở hoàn toàn nhìn không thấy dưới tình huống, lăng âm đối với này một đao chính xác cũng không có báo cái gì hy vọng. Bất quá có lẽ là đối phương xem lăng âm chỉ là cái thân hình gầy nhân. Lại đánh lén thành công, liền chắc hẳn phải vậy cho rằng sẽ không lại có biến số, cho nên vẫn chưa bố trí phòng vệ. Để ở lăng âm trên người nam nhân, chỉ hoàng hốt chú ý tới khỏe mắt phản phất có bạch quang thoáng hiện, phản ứng lại đây thời điểm đã muộn rồi. Người giao nhập thị thật cảm truyền đến, lăng âm giật mình, lập tức lấy lại tinh thần. Trên cổ lực đạo bương lỏng, nàng nhân thể đưa ra hai đao, cũng quyết đoán xoay người dựng lên, liên tục triệt thoái phía sau, nhanh chóng kéo ra chính mình cùng người đánh lén chi gian khoảng cách. Lắc lắc đầu. Hai mắt thị lực khôi phục, lăng âm cuối cùng thấy rõ người đánh lén bộ dáng. Trước mặt nam nhân gần có 2 mét cao, cả người cù kết cơ bắp làm hắn thoạt nhìn giống như là một người hình quái vật. Lúc này, nam nhân che lại bị lăng âm lung tung hoa thương cánh tay, trên mặt biểu tình giữ tợn mà phẫn nộ, Sứ đàn bà, ta muốn giết ngươi. Lời còn chưa dứt, nam nhân đã không hề chương trình lại một lần nhào hướng lăng âm. Lăng âm kinh nghiệm chiến đấu cùng nàng động vật câu thông kinh nghiệm giống nhau phong phú. Nàng chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra nam nhân bản chất kỳ thật là cái ngoài mạnh trong yếu, nàng cùng đối phương ở thể trạng cùng lực lượng thượng trên lệnh có lẽ cách xa, lại không phải cái gì khó có thể vượt qua hồng câu. Giống nam nhân loại này mặt hàng, nếu không có nàng phía trước sơ với phòng bị, bị hắn đánh lén thành công, lúc này lại nào luôn được đến hắn ở chỗ này quát tháo. Lăng âm hiện tại vấn đề lớn nhất còn ở chỗ nàng chính mình, nàng đối chính mình khối này thân thể mới nhận chi không đủ. Thể lực, mềm dẻo, tốc độ, kháng áp từ từ này đó đều yêu cầu thời gian tới chậm rãi hiểu biết. bất quá người tiềm lực đều là bị bức bách ra tới, đặc biệt là ở sinh tử tồn vong hết sức. suy nghĩ ngàn chuyển bất quá ngay lập tức trước mắt nam nhân tràn đầy dữ tợn gương mặt không ngừng phóng đại, lăng âm hít sâu, nghẹn một hơi ở lồng ngực, vô cùng bình tĩnh ở nam nhân cậy mạnh đâm lại đây khi đột nhiên một thấp người theo sau trọng tâm xử gì, lấy đùi phải vì trụ, nửa xoay người chân trái đá ra, một cái lưu loát quét ngang, cường trắng như núi nam nhân ẩm ẩm ngã xuống đất. Lăng âm thu chân, tiến lên chính là một đao, lại bị nam nhân đoàn thân một lần, chật vật tránh thoát yếu hại. Cánh tay thượng lại ăn một đao nam nhân, khí luật luật đảo chịu khí lạnh, nhìn xem trên người lưỡng đạo thâm cập thấy cốt vết đao, nam nhân lại nhìn về phía lăng âm khi trong ánh mắt nhiều một tia sợ hãi. Đại khái hắn không nghĩ tới như vậy cái nhìn liền yếu đối dễ khi dễ nữ nhân, xuống tay thế nhưng sẽ như thế tàn nhẫn. Hung ác nham hiểm ánh mắt dừng ở lăng âm rảo hảo trên má. Nam nhân trong đầu không cấm hiện ra quá vang những cái đó bị hắn tùy ý làm sao hành hạ đến chết các nữ nhân gương mặt, các nữ nhân ở bị hành hạ đến chết khi bất lực dãi dùa, tiêu thảm thiết tiêu gen, không một không cho hắn cảm thấy lưu phấn, cảm thấy huyết mạch phung trương. Đặc biệt là cái loại này gây yếu, tái nhợt, như nhau trước mắt nữ nhân này. Nghĩ đến đây, nam nhân trong mắt kia ti sợ hãi đạm đi, hai mắt phím hồng, bên trong tràn đầy đều là thích ngược thú, dụng. Lang âm nhạy bén nhận thấy được nam nhân quanh thân khí thế chuyển biến, như mày. Nàng Âm thầm ở trong lòng báo cho chính mình, nhất định phải tiểu tâm ứng đối. Cuối cùng, hai người giằng co, lấy lăng âm phía sau lưng vị kéo chân khóa hầu, lại cuốn bụng mà thượng, dùng trong tay gấp đoạn đao hoa khai nam nhân cổ chấm rức. Lăng Âm là thắng hiểm, thả thắng đến cực không dễ dàng. Nam nhân Vương thức chiến đấu tuy rằng không có gì kỹ xảo tính, nhưng hắn lại có một thân phảng phất dùng không song cậy mạnh. Lăng Âm chỉ là bị hắn quyền phong sát đến, liền cơ hồ không chịu nổi, kia chỗ da thịt cùng xương cốt đến bây giờ còn ở kêu gào đau. Không thể không thừa nhận, chính mình lúc trước đối nam nhân sức chiến đấu đánh giá giá trị là quá thấp một ít. Liền xuống tay biên thảo diệp, xoa xoa gấp đoạn đao lưới giao thượng dính lên huyết ô lăng âm đôi tay chống mặt đất đứng lên. Dễ nghe tiếng chim hót từ xa tới gần, lăng âm xa xa vừa nhìn, liền thấy hai cái màu trắng lung cầu chiều nàng bên này thổi qua tới. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đến, hai cái tiểu tổ tông cuối cùng còn biết trở về tiếp nàng. Hai chỉ béo điều không hề nửa điểm đem người rơi xuống lòng ấy nấy Vui sướng ở lăng âm trên đỉnh đầu vui vừa ấm ý. Sống sót sau tai nạn, lăng âm nghe dịu rít toán ngữ, kỳ thật não nhân nhi vô cùng đau đớn, lại phản phất không biết giận dường như, nhậm hai chỉ béo điểu ở bên người nàng áo. Còn nhớ rõ đã từng có người hỏi qua lăng âm, có động vật hệ dị năng, lâu rồi có thể hay không liền mơ hồ người cùng động vật giới hạn. Lăng âm trả lời là, sẽ không. Chẳng những sẽ không, có động vật hệ dị năng sau, nàng thậm chí ngược lại đem người cùng động vật giới hạn phân đến càng rõ ràng đối các con vật hiểu biết càng sâu, lang âm liền càng minh bạch chúng nó cùng nhân loại bất đồng, cũng càng rõ ràng nhận thức đến, không thể lấy nhân loại tư tưởng, nhân loại hành vi chuẩn tắc tới ước thúc chúng nó. chính như hiện tại, loài chim thiên tinh chính là như thế, vui sướng, bừa bãi, chúng nó trợ giúp lang âm, lại không có tùy thời tùy chỗ quay trung quanh lang âm, phối hợp lang âm nghĩa vụ, không vội vã rời đi này chỗ suýt nữa thành chính mình táng thân sở hai đầu bờ ruộng, lang âm đầu tiên là đi nhặt rơi xuống ở nam nhân thi thể bên cạnh vật tư dương. Hai người đối chiến kết thúc, nam nhân từng mấy lần muốn mở ra cái này vật tư dương, lại đều bị lăng âm kịp thời trở hạn, rồi sau đó tới lăng âm càng là lợi dụng xảo kính trực tiếp đem nó đâm cởi nam nhân tay, làm nam nhân đến chết cũng chưa có thể sở nữa đến cái này vật tư dương. Cho nên nói, phòng thân công cụ nên tùy thân mang theo mới là, đều là vừa rồi mới bị thả xuống xuống dưới, nam nhân vật tư dương đổ vật đại khái không nhúc nhích, chỉ thiếu vòng tay, bị mang ở cổ tay của hán thượng. Lăng âm thử bắt tay hoàng tử nam nhân trên cổ tay cởi ra tới, nhưng không có thể thành công. Nàng nghĩ tới dùng gấp đoạn đao đem nam nhân thủ đoạn băm xuống dưới, bất quá cũng chính là ngấm lại thôi, cuối cùng cũng không có thực thi hành động. Trực giác nói cho lăng âm, này vòng tay hơn phân nửa là đối ứng người, chỉ có ở đối ứng giả trong tay mới có thể phát huy tác dụng. Tuy rằng thượng không rõ ràng lắm nó có thể phát huy cái gì tác dụng, bất quá từ nam nhân cũng đeo vòng tay điểm này cũng biết, lăng âm ban đầu mang lên vòng tay quyết định hẳn là chính xác. Vòng tay có thể từ bỏ, nhưng nam nhân trên người rõ ràng so nàng lớn hơn mấy hào chói buộc ý li lăng âm lại là vô luận như thế nào đều phải đem nó lộng tới tay. Chỉ là vấn đề cũng tùy theo mà đến, này chói buộc y nên như thế nào thoát, hoặc là nói lúc trước bọn họ đều là như thế nào đem nó mặc vào thân. Lăng âm cũng là thẳng đến lúc này mới phát hiện, cái này bị nàng lưu ái có thêm chói buộc y trừ bỏ cổ áo, cổ tay áo, ống quần khẩu, như là căn bản không có thiết kế phương tiện xuyên thoát mở miệng. Cũng làm mất công lăng âm trong khoảng thời gian này không có gì bài tiết đu cầu, bằng không nên kéo trên người. Lăng âm tìm kiếm sau một lúc lâu, mới thật vất vả bên phải biên eo tuyến thượng phát hiện manh mối. Nơi đó có cái không rõ ràng am khấu, giải khai lúc sau, toàn bộ eo tuyến liền có thể kéo ra. Từ nách, cho tới đùi trung đoạn, xuyên thoát lên vẫn là tương đối phương tiện, đương nhiên cái này phương tiện chỉ nhằm vào với người sống. Quay cuồng một cái so với chính mình cao tráng đến nhiều người chết tởi quần áo, cũng không phải là một việc dễ dàng. Lăng âm suy nghĩ một lát, cũng không nhiều lắm làm do dự liền trực tiếp hạ đao. Dù sao nam nhân trên người cái này quần áo, phía trước đánh nhau thời điểm cũng đã bị nàng cắt vài đạo khẩu tử, cũng không kém lại nhiều tới mấy đao. Phần 5 Mặt thế chung, vơ vét người chết trên người vật tư là thái độ bình thường, bởi vậy lăng âm làm cái này thực thuật tay, cũng không có gì cùng loại khinh nhẫn người chết chuẩn dạng. Nhẹ nhàng mấy đao đi xuống, nam nhân trên người quần áo liền thành mấy khối bất quy tắc bố phiến. Lăng âm nhất nhất thu thập. Chấn động rớt xuống mặt trên huyết ô, gấp, lại nhét vào vật tư dương. Xong việc sau, lăng âm không hề đi quản bị nàng lột đến chân bóng nam thi, ngược lại nhìn về phía kia tùng lúc trước khiến cho nàng chú ý cỏ dại. Lá xanh hồng quả, mặt khác một ít chi tiết đặc thù cũng đều có thể đối thượng, hẳn là mau môi không sai. Mặt thế chung, vật tư thiếu thốn, căn cứ trừ bỏ sẽ phái người đi thành chấn siêu tập vật tư, cũng sẽ sai người vào núi thu thập quả dại cùng một ít thường thấy trung thảo dược. Lăng âm đã từng từng vào vài lần sơn. Cho nên đại khái có thể phân biệt ra vài loại thường thấy quả dại cập thảo dược. Mao Môi nói, chỉnh cây đều có thể làm thuốc, có thể thanh nhiệt giải độc, khư phong thấp, còn có nhất định giảm đau hiệu quả. Ở mặt thế, mọi người nhiều là ăn nó tới dự phòng cảm mạo. Kia hồng trái cây thuộc thấu sau, hương vị chua ngọt, tiểu hài tử đặc biệt thích ăn. Lăng Âm lựa thuộc thấu hái được mấy viên, đỏ rực mao trái mâm sôi tản mát ra mê người chua ngọt quả hương. Lăng Âm ra mồ hôi không ít, lúc này trong miệng chính khát khô cổ khó nhịn bất quá nàng lại không có lập tức đem mao trái mâm sôi đưa vào trong miệng, chỉ thấy lăng âm đầu tiên là nghiền nát một viên, dùng dính lên phấn hồng nước trái cây ngón tay ở chính mình trên môi nhẹ nhàng bôi, tái nhợt làm thân cánh môi, có nước trái cây dễ chịu cùng tô màu, thuật nhìn đây đà cũng có huyết sắc, hơi mỏng một tầng phấn hồng nước trái cây thực mao đã bị heo gió, lăng âm đôi môi chạm chạm, cảm giác không có gì khác thường, nàng lại dò ra đầu lưới ở cánh môi thượng một liếm, nháy mắt nhũ đầu phải tới rồi một kia chua ngọc tạo đem cánh môi thượng dư lại quả vị hoàn toàn liếm tẫn, lăng âm lại chậm đợi một lát, sau đó mới đưa trong tay mau trái mâm sôi tính cả bị nàng nghiền nát kia viên cùng nhau ăn vào trong miệng. Nô lăng âm không cấm than thở ra tiếng. Mau trái mâm sôi no đủ ngọt thanh thịt quả cùng phong phú thấm lạnh nước suốt, thực tốt giảm bất khoang miệng nội mảng cùng ít hầu nôn nóng. Cựu hạn phùng cam lộ, lăng âm chỉ cảm thấy chính mình cả người đều tinh thần không ít. Lăng âm vừa rồi kia phiên nhìn như thừa cử động, Kỳ thật là ở thô lậu kiểm tra đo lường mao trái mâm sôi hay không có độc tính. Chỉ một bộ kiểm tra đo lường cử động hẳn là từ dùng mao trái mâm sôi chất lỏng bôi hổ khẩu hàm dưới chỗ lúc đầu, sau đó mới là đồ môi, lưỡi nếm. Bất quá lăng âm xem mấy viên mao trái mâm sôi thượng đều hoặc nhiều hoặc ít có bị côn trùng gặm thực quá dấu vết, liền đánh bạo nhảy vọt qua bước đầu tiên. Nay một bộ kiểm tra đo lường quả dại độc tính phương pháp là lăng âm đời trước từ một cái lão người miền núi trên người học được, vẫn luôn cũng không thất thủ quá rất thực dụng. Lăng âm là cái cẩn thận, liền tính trước mắt này tùng mao môi cùng nàng trong ấn tượng giống nhau như lúc, nàng vẫn không dám thiếu cảnh giác. Quả thật nơi này cho nàng cảm giác giống như là đời trước thế giới kia mộ phiên núi rừng ảnh thu nhỏ, rất quen thuộc. Nhưng là này một đường đi tới, lăng âm đối quanh mình thảm thực vật, xuất hiện côn trùng, động vật đều để lại thâm. Nàng có lẽ đối thảm thực vật cùng côn trùng hiểu biết không thâm, cho dù có sai biệt, không phải quá rõ ràng nói, cũng chỉ có thể xem cái giống thật mà là giả. Nhưng là động vật liền bất đồng, lăng âm không nói chính mình đem sở hữu động vật hình dáng đặc thù đều nhớ kỹ, nhưng ít ra 70-80 tự tin nàng vẫn phải có. Rốt cuộc đời trước ở mặt thế trước, lăng âm cha mẹ nhưng đều là động vật học gia, hai người nhân động vật mà kết duyên, lăng âm khi còn nhỏ đệ nhất buồn vỡ lòng thư chính là động vật đại bách khoa. Không nói đến trên đỉnh đầu kia hai chỉ hình thể nghiêm trọng siêu bia chim sẻ bạc má đuôi dài, lăng âm ở trên đường còn nhìn đến một con tránh ở cây cối, trường xoắn úp hình một sừng con thỏ. Một con hai cánh triển phúc vượt qua 10 mét, trên đùi sinh có phụ vũ, cánh trung gian trường chưa thoái hóa lợi trào chim khổng lồ. Này đó đều đều bị ở hướng lăng âm thuyết minh, nơi này cùng đời trước thế giới kia bất đồng. Đương nhiên này cũng không phải nói, lăng âm đời trước tập đến những cái đó kinh nghiệm kỹ xảo ở chỗ này liền không vô dụng. dù vẫn là có thể sử dụng, bất quá chỉ có thể làm tham khảo, mà không thể hoàn toàn ngạnh dọn sinh bộ. Lăng âm dùng gấp đoạn đao đem chỉnh cây mau môi đều đào ra tới, run rất hệ dễ thổ Đồng dạng bỏ vào nhặt tới vật tư dương. Thuần thục đem vật tư dương co rút lại thành nút thắt, nhét vào trong tay háo lại chắc khẩn cổ tay háo. Lăng âm vô vô trên người bùng đất, đứng lên đuổi kịp hai chỉ đầu chuyển gãi nhau béo điểu, tiếp tục chính mình hành trình. Từ đầu tới đuôi lăng âm đều không có lại cấp trên mặt đất kia cụ lạnh thấu nam thi chẳng sợ một ánh mắt. Ở lăng âm nghĩ đến, chờ nàng rời khỏi sau, khối này nam thi hẳn là thực mau liền sẽ bị trong rừng cây côn trùng cùng với thực hủ động vật phân thực hầu như không còn. Cũng đúng là bởi vì lăng âm đi được như thế quả quyết, nàng cũng không có chú ý tới nam sát chết hạ huyết đường đã bắt đầu kết khối, hơn nữa ở nàng rời đi sau không lâu liền xuất hiện tinh thể hóa, biến thành một tầng thủy hồng sắc tinh xa. Mà Nam Thi cũng cũng không có như lăng âm trong tưởng tượng giống nhau bị côn trùng cùng động vật phân thực, trên thực tế thẳng đến Nam Thi hoàn toàn tinh thể hóa, trở thành một đống màu xám trắng tinh xa, suốt 10 cái giờ tiến trình, đều không có bất luận cái gì côn trùng cũng hoặc động vật tới gần Nam Thi. dừng cây buôn ba gian khổ Lăng âm ở cùng hai chỉ béo điểu lại lạc đường ba lần, trải qua hai cái nhiều giờ, cuối cùng tới mục tiêu nguồn nước mà. Đó là một cái diện tích không lớn hồ nước, bị tầng tầng lớp lớp lá rụng bao trùm, chợt liếc mắt một cái xem cùng bốn phía mặt đất vô dị. Lăng âm cũng là đến ích với có hai chỉ béo điều dẫn, nếu không có như thế, chỉ sợ cũng rất khó phát hiện này chỗ che lấp nguồn nước. Phất khai răn chắc lá rụng tầng, hồ nước bổn tướng liền hiển lộ ra tới. Hồ nước thủy chất thập phần trong suốt thanh thấu. Này đương nhiên là có kia tầng lá dụng công lao, ngăn cách thật nhỏ với vật xâm nhiễm. Hồ nước tuy rằng không lớn, lại vọng không thấy đế, tựa hồ còn rất thâm. Lăng âm khởi điểm nhìn đến cái này hồ nước khi còn lo lắng quá, e sợ cho hồ nước là từ nước mưa hội tụ mà thành, chỉ ở rừng cây phong thủy kỳ phụ dung sớm nở tối tàn. Sau lại xem hồ nước rất sâu, tâm liền buông xuống một nửa. Lại sau lại, lăng âm cẩn thận vây quanh hồ nước tuần xem một vòng, tâm liền hoàn toàn buông xuống. Hồ nước một bên là một mặt trên vách đá, trên vách đá bò đầy xanh mượt rêu phong. Lăng âm ở rêu phong thượng phát hiện một cái rõ ràng về nước. Theo này vệt nước hướng lên trên xem, bởi vì vách đá là nghiêng hướng vào phía trong đầu duyên cớ, cũng không thể nhìn đến này vệt nước ngọn nguồn. Nhưng từ trên vách đá năm này tháng nọ hình thành dấu vết không khó phán đoán, này vệt nước hẳn là nước chảy. Nói cách khác, mặc dù rừng tây có mùa khô, này chỗ hồ nước cũng sẽ không lập tức liền khô cạn. Lăng âm ngón tay xúc thượng cái kia vệt nước. Khỏe miệng nhấp ra một mặt tự rêu ý cười. Nàng như thế nào có thể hoài nghi chim chóc nhóm trí tuệ đâu. Bao trái mâm sôi giải khát lực độ hữu hạn, hơn nữa lăng âm lại đi rồi thời gian dài như vậy. Nàng hiển nhiên vẫn là thứ khác, lại không dám uống này thoạt nhìn thập phần sạch sẽ nước lã. Thân thể này đối nhau thủy lại chịu lực cũng còn chưa biết, lăng âm tự giác hiện tại còn không có khát đến kề bên mất nước nông nối, bởi vậy cũng không dám tùy tiện nếm thử này nước lã. Vạn nhất uống lên lúc sau tiêu chảy, kia đến lúc đó đã có thể khó làm đem lá dụng một lần nữa bao trùn tiếp nước mặt, lăng âm hướng hai chỉ béo điều ý bảo, bọn họ có thể đi đi xuống một cái mục đích địa. Đối với chim chóc nhóm tới nói, có thể cấp cho chúng nó cảm giác an toàn địa phương sẽ là nơi nào đâu. Đáp án kỳ thật lại rõ ràng bất quá. Một cây hoành nghiêng nhánh cây chắn lăng âm trước mặt, nhánh cây thượng tích cốc thốc lá cây, hiệp hình trứng, thâm màu xanh lục, có thoa du giống nhau ánh sáng. Lăng âm đem nhánh cây rời đi, nghĩ thầm hình như là cây đa. Lúc này. Bên hai chuyển đến hai chỉ béo điều khác thường sung sướng ti minh. Lăng âm ngưng thần đi nghe. Đến Lạp. Về đến nhà Lạp. Chúng ta đã về rồi. Ra. Hai chỉ béo điều đem nàng đưa tới chung nó nơi làm tổ sao. Lăng âm chỉ là thuận thế nâng lên lông mi. kia một sát, phản phất có nùng màu xanh lục phong quất vào mặt mà qua, thổi bay lăng âm một đầu rớt nị tóc ngắn mang đi nàng toàn thân triều nhiệt cùng mồ hôi. Lăng âm thâm màu trà hai mắt bất giác trợ to, trước mắt cảnh tượng như vậy to lớn. Như vậy chấn động nhân tâm, giống như là chỉ có ở trong ngộng mới có thể xuất hiện mỹ lệ thánh địa. Lọt vào trong tầm mắt đều là từng cây thâm màu nâu thô tráng thân cây, nhưng là thân cây phía trên lại không thấy tán cây, chỉ có chạy dài đồng dạng thô tráng mọc lan tràn nhánh cây. Lại nguyên lai like những cái đó thân cây kỳ thật cũng không phải thân cây, mà là cây đa lớn dễ phụ. Chúng nó từ mọc lan tràn nhánh cây thượng rũ xuống, bén dễ nảy mẩm, biến thành đột ngột từ mặt đất mọc lên từng cây thân cây. Lăng âm ngơ ngẩn nhiên nhìn trước mắt này cây nhìn không tới thân cây cây đa lớn trong đầu không cấm hiện ra chính mình khi còn nhỏ từng xem qua một mảnh đoạn văn điều thiên đường đoạn văn trung kia cây cây đa lớn lớn đến độc thụ thành đảo lại không biết cùng lăng âm trước mắt chỗ đã thấy này cây to lớn cây đa so sánh với nào cây có thể càng tốt hơn cho là khi có lẽ là đã chịu lăng âm dị năng ảnh hưởng có lẽ là bị hai chỉ béo điều hô bằng dẫn bạn sở quấy nhiễu trầm tịch cây đa lớn xun xuê cánh lá đột nhiên bay ra vô số điều tới. Chúng nó có sắc thái hoa lệ, có tố sắc thanh nhã, có minh thanh dễ nghe, có lông đuôi dị dị. Lớn lớn bé bé bất đồng chủng loại chim chóc, đều ý tưởng giống nhau bay về phía lang âm, ở nàng trên đỉnh đầu không xoay quanh khởi vũ, huyền chuyển ngâm sướng. Đây là độc thuộc về chúng nó loài chim long trọng hoan nên nghi thức, hoan nghênh lang âm đã đến. Chương 6. Tây nghiêng ấm hoàng dưới ánh mặt trời, thật lớn xanh um đại thụ bên, xanh thảm sắt trên bầu trời, muôn vàn loài chim bay như là vì cái gì hấp dẫn, quanh quẩn lưu luyến thật lâu không tiêu tan. 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp, thấy như vậy một màn người xem đều bị bị chấn động. Bởi vì bắt lấy đầu giết duyên cớ, theo đặt mua số thẳng tắp bỏ lên, 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp làn đạn số lượng cũng đi theo nhiều lên. Nhưng mà liền ở vừa mới, 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp làn đạn lại đồng thời mắc kẹt, tựa như sở hữu người xem đều ở kia một khắc gặp tương đồng internet đoạn liên vấn đề. Không có tân làn đạn xuất ra, phòng phát sóng trực tiếp khó được xuất hiện không bình tình huống. Người đâu? Người đâu? Tân nhân tỏ vẻ run bẩn bật, chẳng lẽ ta đính một cái thần quái phòng phát sóng trực tiếp? Không rõ tình huống tân người xem phát ra như vậy một cái làn đạn, đánh vỡ ngắn ngủi không bình yên lặng. Này làn đạn tựa thuyên nhỏ, chậm rãi từ phát sóng trực tiếp tráng lệ cảnh đẹp thượng chảy quá. Chỉ một thoáng, tựa như nghẹn đủ kính lúc sau đột nhiên bùng nổ, vô số làn đạn che trời, tùn đùn kéo đến. Một chút không khoa trương nói, ta vừa rồi bị Mỹ ngây người. Hảo Mỹ, Mỹ đến ta chỉ nghĩ khóc Chưa bao giờ biết cắt bỏn phi hành thú lại là như vậy Mỹ. Không ngừng cắt bỏn phi hành thú, là toàn bộ kết cấu, toàn bộ cảnh tượng đều mỹ đến không chân thật. Bị phi hành vòng vòng tiểu tỷ tỷ, tự mang thánh khiết bờ ép, chưa khỏi mãn phân. Cùng bị chưa khỏi. Hơn nữa Mạc Danh bắt đầu tự mình nghĩ lại, vui sướng chạy tới xem tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp chính mình có phải hay không tâm lý văn mèo. Ta cũng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị chấn động sau, trong lòng liền trào ra một tia ấy náy, hiện tại đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh phía trước không cần bị biểu tượng mê hoặc các ngươi đừng quên các ngươi thánh khiết tiểu tỷ tỷ trước đó không lâu mới đau hạ sát thủ cầm một huyết bị thánh mẫu kỹ nữ nhóm tam quan kinh ngạc đến ngây người còn mang cho tử hình phạm tẩy địa nếu ngươi đang ở hoài nghi nhân sinh như vậy thỉnh ngươi hiện tại liền cắt ra phòng phát sóng trực tiếp hảo hảo nhìn một cái phòng phát sóng trực tiếp thượng tử tù tóm tắt sau khi xem xong ngươi liền sẽ phát hiện ngươi nhân sinh ngươi tâm lý không có bất luận vấn đề gì cắm một câu không tây địa liền rất tò mò tóm tắt thượng đến chết hai người Vì cái gì cuối cùng sẽ bị định tính thành liên hoàn tội giết người? Nghi hoặc một, cảm giác liên hoàn tội giết người tính chất muốn so giống nhau tội giết người nghiêm trọng đến nhiều. Tội giết người chính là tội giết người, đều nghiêm trọng được chứ, còn phân cái gì tính chất không tính chất? Có lẽ, chấp pháp bộ ở điều tra trong quá trình phát hiện nàng có liên hoàn phạm án xu thế. Chuẩn luật học sinh tỏ vẻ, trước nay chưa từng nghe qua còn hữu dụng tương lai khi chưa phát sinh xu thế tới định tội. Buồn cười. Hoang tinh thượng, điều đàn tan đi sau. Lăng âm đi vào cây đa lớn. Nàng là may mắn. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp thiên nhiên hình thành dễ phụ cái chán. Lăng âm rốt cuộc thấy được này cây cây đa lớn lưu sơn chân diện mục Hơn nữa ở nó mấy chục người đều không thể ôm hết thân cây thượng thấy được một cái cũng đủ dung người nghỉ ngơi hốc cây. Hốc cây cách mặt đất ước một mét, không cao không thấp vừa vặn tốt. Lăng âm suy đoán nó nguyên bản khả năng chỉ là cây đa lớn ở cây non thời kỳ bị trùng trú sau hình thành một cái thụ sẹo, theo cây đa lớn không ngừng sinh trưởng. Cái này thụ xẻo trở nên càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng thâm, cuối cùng liền diễn biến thành vì hiện giờ lăng âm trước mắt như vậy một cái hốc cây. Okay. Cây đa lớn tuy rằng sinh đến rầm rạm, nhưng cây đa lá cây đều là từng cụm, vì thế liền tính đang tới gần cây đa thân cây cảnh lá nhất phồn thịnh vị trí, như cũ có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ánh mặt trời thẩm thấu tiến vào, Lăng âm thân ở ở giữa cảm giác là, có chút thẩm ướt lại không đen tối, có thể tạm thời an thân cư trú. Chỗ ở cơ bản xác định xuống dưới sau. Lăng Âm liền thua chiêng gõ ngõ bắt đầu ở cây đa lớn bốn phía vờ vét nổi lên cỏ khô cánh khô. Dừng cây cầu sinh, hỏa cùng thủy giống nhau quan trọng. Phần 6. Đại khái không lâu trước đây mới vừa từng có một hồi mưa to duyên cớ, Lăng Âm nhìn đến tất cả đồ vật cơ hồ đều là ướt. Nhìn xem dần dần cây nghiêng ngả, nhìn nhìn lại trong tay số lượng không nhiều lắm củi đốt, Lăng Âm đối với chính mình có thể đuổi ở mặt trời lặn tiền sinh nổi lửa chuyện này, đã không ôm cái gì hy vọng. Bất quá nàng vẫn là tính toán tận lực thử một lần. Không đến cuối cùng không thể nhẹ giọng từ bỏ. Nhặt hai khối mặt ngoài thô lệ cục đá, liền điểu vũ, cỏ khô ma một đoàn ngồi lấy lửa. Lăng âm trở lại cây đa lớn thân cây trước, đem trên mặt đất ẩm ướt lá dụng thanh thanh, thanh ra một tiểu khối địa phương, hơi mỏng trải lên một tầng nàng nhặt được khô ráo lá dụng cùng một chút cành khô. Sau đó lại phóng thượng trước đó ma tốt ngồi lấy lửa. Trong tầm tay không có có sẵn đánh lửa công cụ, mà vô luận là đá lửa nhóm lửa vẫn là đánh lửa, Lăng âm đều chỉ nghe qua cũng không có thực tế thao tác quá. Cảm giác tay mơ nói, dùng này hai loại phương thức nhóm lửa hẳn là cũng rất khó thành công. Lại nói tiếp, lang âm tình cảnh hiện tại thật là không thể so nàng ở mặt thế hảo bao nhiêu. Nơi này tuy rằng không có tang thi uy hiếp, lại là chân chính giã ngoại thuần nguyên sinh thái sinh hoạt, không mang theo một chút tiện lợi khoa học kỹ thuật nguyên tố. Liếc mắt trên tay gấp đòn đao, duy nhất dùng còn tính tiện tay công cụ, nga, không đúng, hiện tại là duy nhị. Nguyên bản đầy mặt không đành lòng lăng âm nhớ tới từ cái kia người đánh lén chỗ được đến vật tư dương còn có một phen gấp đoạn đao trên mặt biểu tình một chút liền rộng rãi lên một tay cầm lấy một khối mặt ngoài thô lệ cục đá một tay chấp đoàn đao đôi tay hư rán ở ngòi lấy lửa phía trên chỉ nghe bám một tiếng kim minh đoàn đao nuôi đao sẹt qua cục đá thô lệ mặt ngoài bắn khởi một chuôi hỏa tinh thật nhỏ hỏa tinh dừng ở ngòi lấy lửa thượng năng ra điểm điểm đốm đen lại không có thể bốc cháy lên ngọn lửa tuy là như thế. Lăng âm lại tin tưởng đại trướng. Chỉ một chút liền ra nhiều như vậy hỏa tinh, lại nhiều tới vài cái. Nay hỏa nàng hôm nay khẳng định có thể phát lên tới. Bất quá nói trở về, trong tầm tay có thể sử dụng công cụ liền nhiều như vậy. Lăng âm có thể nghĩ đến còn tính được không phương pháp cũng liền này một cái mà thôi. Nếu là cái này biện pháp không linh quang, kia nàng ít nhất hôm nay cũng chỉ có thể trước đầu hàng từ bỏ. Đoàn đao ở thô thạch thượng là tả lại là hai hạ, rơi xuống nước hỏa tinh vô số phải nên tiếp tục không ngừng cố gắng thời điểm lại đột nhiên không động tĩnh lăng âm như cũ là một tay chấp đoàn đao một tay lấy thô thạch tư thế lại vẫn không núp đít chỉ ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm trên tay kia khối thô thạch xuất thần chỉ thấy thô thạch thượng đoàn đao xẹt qua địa phương vài đạo thật sâu dấu vết lăng âm xác định chính mình không dùng như thế nào lực trên thực tế bởi vì lo lắng mũi đao sẽ bị hoa đoạn nàng còn cố tình phóng nhẹ lực đạo rốt cuộc liền tính còn có một phen hậu bị này đoàn đao nàng vẫn là thập phần quý trọng. Nhưng kể từ đó, Thu Thạch Thượng những cái đó quá thâm dấu vết liền giải thích không thông. Trên tay gấp đoạn đao thực sắc bén, điểm này lăng âm ở cắt quần áo, chém ven đường dây đằng nhánh cây thời điểm liền đã có điều tra, chỉ là không ngờ tưởng thế nhưng có thể sắc bén đến tức thạch như bùn nông nỗi. Lăng âm lại dùng thưởng thức ánh mắt quan sát gấp đoạn đao một lát, sau đó, tiếp tục kiên trì bền bị lạ tả. Chiều hôm buông xuống, không chăng không sao, một mảnh rối tay không thấy 5 ngón tay đen nhánh trùng, đột nhiên vụt ra một chút linh tinh ánh lửa. Hô, hô, hô. Cùng với nhẹ nhàng thổi khí thanh, suy yếu mở mịt ánh lửa khỏe mạnh lên, cam vàng sắc cấm làm vinh dự thịnh, đem cây đa hạ này một góc chiếu đến sang trong, xua tan cùng bóng đêm như bóng với hình bao phủ xuống dưới ướt hẳn. Ly đến gần chim chóc nhóm bị ánh lửa quay nhiễu, sợ hãi, vây khởi cánh liền phi đến rất xa. Ngồi ở đống lửa trước sưởi ấm lăng âm nghe được tiếng vang, cũng chỉ có thể ở trong lòng đối này đó chim chóc nhóm nói một tiếng xin lỗi. Sở hữu động vật chung chưa bỏ nhân loại tuổi hồ liền không có không sợ hỏa hỏa phát lên tới trong miệng khát khô cổ cảm ở ánh lửa nóng bức hạ trở nên phá lệ dày vò trong bụng cũng đi theo thẩm thì đến làm ở mỹ khai lăng âm ở thiêu đến chính vượng đống lửa thượng giá một cây ở ngất thu gậy gỗ nhìn gậy gỗ bị liệt hỏa nương nướng da thượng chảy ra tinh mịn bọt nước lại thực mau bị nướng làm nàng nuốt bụng đói kêu vang bụng gian nan mà làm nuốt một ngụm đã trải qua suốt một ngày buôn ba lại là trời cao tốc hàng lại là liều chết tướng bác Lăng Âm cả người đều đã thập phần mỏi mệt, không nghĩ động, một chút cũng không nghĩ động, nhưng là khát, nhưng là đói, làm sao bây giờ? Lăng Âm từ trong tay háo đem hai viên nút thắt đều đào ra tới, từ chính mình cái kia vật tư dương chọn một cái áp xúc hình dinh dưỡng tề, từ nhặt được cái kia vật tư dương cầm một khối to vải dệt ra tới. Ban đầu lăng Âm tính toán là, không đến vạn bất đắc dĩ tạm thời bất động này đó áp xúc hình dinh dưỡng tề, dừng tây lớn như vậy, nàng có dị năng bằng thân, tìm điểm ăn no bụng vẫn là thực dễ dàng. Kết quả lúc này mới một ngày cũng chưa đến, nàng liền pha công. Lăng âm méo méo loại này với nàng tới nói thần vật giống nhau điều trang dinh dưỡng tề, bàn tay trường, hai ngón tay khoan, bên trong khuynh hướng cảm xúc méo lên tới như là tương đối sền sệt hồ chạm. Dựa theo nguyên chủ ký ức, như vậy nho nhỏ một cái có thể làm người khiêng thượng ba ngày. Tựa hồ còn không đơn giản chỉ là kháng đói, cũng bổ sung cái khác dinh dưỡng cùng với hơi nước, dù sao ở lăng âm xem ra chính là giấc mơ hồ rất văn năng. Hy vọng thật sự có như vậy thần đi. Lăng âm như vậy lẩm bẩm liền xuống tay xé rách đóng gói. Nhập khẩu dinh dưỡng tể tư vị, nên hình dung như thế nào đâu. Vị cùng nói nhéo lên tới cảm giác không sai biệt lắm, là tương đối sền sệt, bất quá không phải hồ trạng mà là keo trạng mang theo một cổ rất gương lại nói không do khí vị, lăng âm cảm thấy chính mình có chút như là ở ăn kem đánh răng. Dù sao ăn ngon khẳng định là chưa nói tới, nhưng cũng không có nhiều khó ăn, chung quy so lăng âm đã từng ăn qua những cái đó quá thời hạn nửa hư thối đổ hộp tư vị muốn hảo đến nhiều. Tuy nói tư vị không được tốt lắm, ăn xong đi về sau hiệu quả lại vẫn là thực không tồi. Đầu tiên, lăng âm cái kia thầm thì kêu bụng trước liền an tâm, sau đó trong miệng cũng không như vậy khô ráo hơn nữa khoang miệng niêm mạc cũng ẩn ẩn bắt đầu phân bố nước bọn. Cuối cùng, trải qua lăng âm tự mình sử dụng, nàng đối loại này dinh dưỡng tề đánh giá là giải khát năng lực không kịp chắc bụng năng lực, bất quá như cũ là thần vật tới. Ăn uống no đủ, lăng âm xem đặt tại đống lửa thượng kia căn thô gậy gỗ một đầu đã bị Liền nắm lấy nó chi ở đống lửa ngoại kia đầu đem nó xách ra tới. Giơ Thiêu đến chính vượng chủ y đứng lên, Lăng Âm đem chủ y vội vào hốc cây, đem hốc cây bốn vách tưởng đều từng cái nướng nướng một lần. Cứ như vậy, miễn cưỡng liền tính là cấp hốc cây đã làm trừ chiều cùng phong trùng. Đem chủ y ném tôi lại đôi, Lăng Âm lại đem phía trước từ vật tư dương lấy ra kia một khối to vải dệt phô tiến hốc cây. Làm xong này hết thảy sau, Lăng Âm hướng đống lửa thêm đủ xài, vụ vỗ trên tay dính vào vụ gỗ, liền nhảy thân vào hốc cây. Hộc cây nhìn rất sâu lại không đủ để làm người nằm thẳng, Lăng Âm cũng không tính toán thật sự nằm xuống tới, chỉ là dựa vào một bên trụ vách tường nửa ngồi. Dừng cây đêm nguy hiểm lại yên tĩnh, nhưng bởi vì có cảnh giác chim chóc nhóm che chở, Lăng Âm tâm là thả lỏng. Hộc cây còn sót lại nướng nướng sau hòa thuận vui vẻ độ ấm cùng mùi thơm ngào ngạt thực vật thanh hương, thực tốt thư hoán Lăng Âm bởi vì ăn ngủ ngoài trời đất hoang mà bản năng căng chặt lên thần kinh. Bạn nhỏ vụn côn trùng kêu Văn thanh, Lăng Âm chậm rãi nhắm mắt lại lông mi, thực mau liền lâm vào hắc ngọ. Chương 7. Sáng sớm, lang âm đón chiếu tiến hôp cây đệ nhất lũ ánh mặt trời mở bừng mắt. Nghiêng đầu dựa vào thụ trên vách, mới từ ngủ mơ dễ dỗ tỉnh lại lang âm, trên mặt biểu tình là một mảnh dại ra chỗ trống. Nàng ánh mắt tiến lặng nhìn hôp cây ngoại, mảnh dài lông mi thượng dính điểm điểm hạt bụi, bị nhu hòa tản quang vụn nhiễm, đúng như kim hoàng phái tinh, quanh quần nàng giống như nhất thượng đẳng màu trà lưu ly li đôi mắt. Lông mi nhẹ phiến vài cái, sao trời lóng lánh gian, xua tan lang âm cuối cùng một chút buồn ngủ nhập nhẹ. Há mồm ngáp một cái, lắc lắc đầu, Lăng Âm bỏ hạ hốc cây. Đứng yên sau, nàng giãn ra khai hai tay, duỗi người. Cùng với khớp xương phát ra củn cụp vang nhỏ, Lăng Âm cuối cùng là hoàn toàn thanh tỉnh. Trải qua cả một đêm nghỉ ngơi, Lăng Âm thể lực khôi phục không ít, chỉ là đầu lại từng đợt phát trầm. Nguyên nhân vô hắn, mặc cho ai làm cả một đêm ngộng, thả còn không mang theo ngừng lại, tỉnh lại sau đầu hẳn là đều sẽ không cảm thấy dễ chịu. Lăng Âm ấn chính mình toan chứng Thái Dương, hồi ức đêm qua một cái lại một cái cảnh trong mơ. Nói là cảnh trong mơ kỳ thật cũng không chuẩn xác, bởi vì chúng nó ở bản chất có thể xem như thuộc về nguyên chủ nào đó hồi ức. Lăng âm phỏng đoán chính mình sở dĩ sẽ làm này đó ngộng, đại khái là đêm qua đi vào giấc ngủ sau, nao tế bào thông qua sự trao đổi chất hoàn toàn dung hợp nàng cùng nguyên chủ ký ức. Một người chỉ có một viên đầu, lý luận thượng này cái đầu cũng chỉ có thể chứa được một người ký ức. Nhưng lăng âm này cái đầu hiện nay lại trang hai người phân ký ức, chỉ là cảm thấy phát trầm mà phi đau đến tắc nước, nàng nên cảm ơn trời đất Thông qua tầng tầng lớp lớp cảnh trong mơ, lang âm đối với thân thể này nguyên chủ cuối cùng có một cái đại khái hiểu biết. Tỷ như nguyên chủ sinh ra ở một viên tên là Nặc Lan cẩn Cối loại kém tinh, nơi đó có mên ngông bắt ngát hồng màu nâu thê lương đại địa, trải rộng một loại huyễn hoặc thâm tử sắc mang theo tinh thạch sáng giỏi loại cây, tỷ như nguyên chủ từ nhỏ cha mẹ song vong là cái cô nhi, chỉ có duy nhất thân nhân là không có huyết thống quan hệ đều là cô nhi cùng nguyên chủ sống nương tựa lẫn nhau cùng nhau lớn lên muội muội, lại tỷ như nguyên chủ kỳ thật vẫn chưa phạm phải quá giết người trọng tội. Nàng là... Thế nàng mội mội gánh tội thay, mà nàng mội mội tựa hồ cũng là lâm nguy sai tay ngộ sát người. Chỉ là sau lại không biết sao, rõ ràng hẳn là xúc động ngộ sát một người lao ngục chi tội, lại mặc danh biến thành vì có ý định liên hoàn đến chết hai người tử tội. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, vô luận như thế nào đều không nghĩ ra chính mình vì cái gì sẽ ở trong một đêm thành tử hình phạm nguyên chủ, ở bị định tội sau không lâu, liền đem chính mình cấp lăn lộn điên lên rồi. Nguyên chủ xuất thân chú định nàng tầm mắt hữu hạn bị định rồi tử tội sau, nàng không hề biện pháp chỉ có thể nhận mệnh. Nàng tâm tính ở giữ gìn muội muội khi là cứng cỏi, nhưng ở lao ngục chung lại yêu ớt đến bất kham một kích. Nguyên chủ tao ngộ không thể nghi ngờ là đáng giá người đồng tình, bất đắc dĩ lăng âm đối với người đồng tình tâm lại là ở mặt thế kia mấy chục năm gian liền sớm bị trả sáng. Am hiểu sâu mặt thế cường giả cách sinh tồn lăng âm chỉ biết, ở mặt thế chung nếu ngươi là kẻ yếu, ngươi muốn sống sót cũng chỉ có cường đại chính mình này một cái lộ có thể đi Nếu không, có như thế vậy chỉ có đường chết một cái. Suy nghĩ đến nơi đây, Lăng Âm phủi đi khai một cái thẳng tắp chân dài, nửa ngồi xổm xuống, xuống, làm cung bước kéo đuôi. Trong đầu ý niệm lơ đãng chuyển hướng nguyên chủ muội muội, ở nguyên chủ trong trí nhớ, nàng vị này muội muội thân thể nhu nhược, khuôn mặt thanh tú, cười rộ lên thập phần điểm mỹ. Nàng luôn là cùng nguyên chủ như hình với bóng, từng tiếng thân mật mà kêu nguyên chủ tỷ tỷ, tỷ tỷ. Đổi một chân kéo đuôi, Lăng Âm miên man suy nghĩ đến Nếu như nàng may mắn hoàn thành kia cái gọi là hoang tinh giá trị nhiệm vụ, có phải hay không cũng liền ý nghĩa sẽ bị đặc xá tử tội trọng hoạch tự do. Nói như vậy, nói không chừng trong tương lai một ngày nào đó cơ duyên xảo hợp hạ, nàng sẽ gặp được nguyên chủ muội muội. Lăng Âm thực xác định chính mình sẽ không chủ động đi tìm vị này muội muội, rốt cuộc nàng là nàng, nguyên chủ là nguyên chủ, các nàng từ các loại ý nghĩa đi lên nói đều là lẫn nhau độc lập thân thể. Nhưng nếu thật sự gặp, cũng hoặc là vị này muội muội chính mình tìm đi lên. Như vậy nàng cũng tuyệt không sẽ giấu giếm chính mình thân phận thật sự. Nàng sẽ nói cho vị này muội muội, nàng tỷ tỷ đã chết, mà hiện tại đứng ở nàng trước mặt chính là một người khác, một cái cùng nàng không quan hệ người. Mặc kệ đến lúc đó vị này muội muội đang nghe nàng lời nói lúc sau hay không tin tưởng, Lăng Âm đều sẽ đem sự thật nói cho nàng. Đi vào cái này hoàn toàn mới thế giới, Lăng Âm yêu cầu một cái dân bản xứ thân phận tới bảo đảm chính mình hợp lý tồn tại, cho nên nàng vô pháp hướng mọi người giải thích nàng kỳ thật không phải nguyên chủ. Nhưng ít ra Lang Âm sẽ là nguyên chủ muội muội nàng duy nhất trí thân biết, bởi vì nàng có cái này quyền lợi, bởi vì nàng hẳn là biết, nàng tỷ tỷ đã vì nàng mà chết. Lang Âm vô tình giả mạo ai, đặc biệt là ở đối phương trí thân trước mặt, cái loại này quái dị cảm giác nàng chỉ là ngẫm lại liền rất không được tự nhiên. Tuy rằng chân tướng thập phần tàn khốc, lại cũng muốn xóa so hư tình giả ý lừa gạt tới càng chân thật đi. Đến nỗi nguyên chủ muội muội, nếu là các nàng tính tình hợp nhau nói, Lang Âm cũng không bài xích cùng nàng giao cái bằng hữu. Nhưng nếu là tính tình không gặp nhau, Lăng Âm cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình tới nhân nhượng người khác, trực tiếp làm bèo nước gặp nhau người xa lạ liền hảo. Đương nhiên, ở chính mình năng lực trong phạm vi, nếu vị này muội muội yêu cầu nói, nàng sẽ ra tay giúp đỡ, lại cũng là điểm đến mới thôi, quên cho là hoàn lại nguyên chủ thân thể này. Thu hồi suy nghĩ, Lăng Âm run run hai điều kéo ra gân chân dài, tự dễ mà cười cười. Hiện tại tưởng này đó, hiển nhiên còn quá sớm. Gần chỗ, dễ nghe tiếng chim hót chủ ti vang lên. Lăng âm dương mắt xem qua đi, lại thấy hai chỉ bạch nhung nhung béo điểu không biết khi nào dừng ở nàng nghiêng phía trên một cây chạc cây thượng, đem kia không đủ chắc chắn chạc cây ép tới không thở nổi giống nhau thẳng run. Lăng âm ngưng ngưng thần. Nó đang làm cái gì nha? Không biết, giống như ở trải lông. Ngươi hảo buồn, nó căn bản không chừng bao. Là Nga, kia nó đang làm cái gì đâu? Ngươi xem nó vẫn luôn ở với cánh, hảo đáng thương Nga, cũng chưa chừng bao. Có thể hay không sinh sâu? Chính là nó cũng chưa trường mao A, như thế nào sinh sâu. Đối Nga, sâu chỉ thích hướng mao toàn Bị hai chỉ bắt quái béo điều nghị luận hơn nữa đồng tình lăng âm. Nàng chỉ là ở làm khoét ngực cùng quay người kéo dôi mà thôi. Thân thể này thể chất muốn so lăng âm thiết tưởng tốt hơn không ít. Trải qua ngày hôm qua một ngày, lại là gió lạnh xâm thể lại là buôn ba mệt nhọc hơn nữa mạo hiểm vật lộn. Lăng âm muốn tưởng rằng chính mình liền tính nghỉ ngơi một buổi tối, cũng vẫn là sẽ lại héo đốn thượng một thời gian. Không nghĩ tới một giấc ngủ dậy. Trừ bỏ đầu trướng đau bên ngoài, một thân nhẹ nhàng, cả người hiện tại trạng thái không nói toàn thịnh, ít nhất cũng khôi phục có 89 thành đi. Hôm nay thời tiết không tồi, xuyên thấu qua thốc thốc cây đa diệp có thể nhìn đến bích sắc như tẩy không trùng ánh nắng tươi sáng. Đau đầu dần dần biến mất sau, lang âm tâm tình cũng thực không tồi. Có bao nhiêu lâu rồi, không có hảo hảo xem quá như vậy mị trời xanh, mây trắng cùng ánh mặt trời. Hai chỉ béo điểu vừa thấy lang âm không hề làm những cái đó kỳ quái hành vi liền lập tức thịt khởi cánh bay đến lăng âm bên người, một tả một hữu rừng ở lăng âm trên vai, têu nháo muốn lăng âm bổi chúng nó chơi. Lăng âm khúc khởi ngón tay, từng cái xoa xoa hai chỉ béo điều ngực xoa tung tinh tế lông tơ. Hai chỉ béo điều bị sờ đến thoải mái đến thẳng hít mắt, ngắn ngủn cổ chi lăng lên, nho nhỏ đầu không xương cốt dường như về phía sau ngưỡng, kia phó lười biếng bộ dáng, trong đó cầu tiếp tục thuận mau ý vị quả thực không cần nói cũng biết. Lăng âm lại không có một mặt theo chúng nó ý, đúng lúc mà thu tay. Hai chỉ bị sờ đến nhưng thoải mái béo điều, lập tức liền không vui, đuổi theo lăng âm ngón tay không được nhẹ mổ. Muốn sờ, còn muốn. Phần 7 Lăng âm hơi câu khỏe miệng cười cười, ngón tay điểm thượng hai chỉ béo điểu theo đuổi không bỏ màu đen điều miệng. Không phải nói muốn đi chơi sao. Đi rồi. Hai chỉ béo điều tiếp thu đến lăng âm ý niệm, lập tức liền lại sung sướng. Vung mấy cánh, không ở lăng âm trên đỉnh đầu xoay quanh. Cứ như vậy. Lăng âm mang theo hai chỉ béo điều đi ra cây đa lớn un tùm dễ phụ cái chán. Nói đến, hai chỉ béo điều đừng nhìn trường một bộ thiên chân vô tà cầu dạng, lại còn rất bá đạo. Phàm là gặp gỡ có mặt khác chim chóc bay qua tới muốn thân cận lăng âm, hai chỉ béo điều tuyệt đối sẽ ỉ vào chúng nó bạch béo hình thể ưu thế, đem mặt khác chim chóc xua đuổi chèn ép đi. Chính như hiện tại, mấy chỉ tiếng kêu huyền chuyển lành lót ca bách linh vây tới rồi lăng âm bên người. Này đó ca bách linh hình thể tiểu xảo, toàn thân lông chim màu sắc cùng ra tước tương tự là sâu cạn không đồng nhất màu nâu. Cùng gia tước bất đồng chính là, ca bách linh lông đuôi bên ngoài có hai mảnh bạch vũ, đặc biệt là chúng nó bay lên tới thời điểm, kia hai mảnh bạch vũ đặc biệt mắt sáng. Gia tước hình thể liền không tính mà, ca bách linh cùng với so sánh với còn muốn càng thon chắc một ít, đi qua với trong rừng tự mang một cổ khác quyển chuyển nhẹ nhàng. Hai chỉ béo điểu vừa thấy mấy chỉ ca bách linh bay qua tới, lập tức liền như trước mặt vài lần giống nhau hùng hổ mà đón đi lên. Bất đắc dĩ lúc này đây. Chúng nó lại là tưởng bá đạo cũng bá đạo không đứng dậy. Đừng nhìn ca bách linh hình thể xa không kịp hai chỉ béo điều, nhưng chúng nó linh hoạt ra hai chỉ béo điều ngăn đón này chỉ liền không rảnh lo kia chỉ, đi cố kia chỉ lại phóng chạy này chỉ, cản tới cản đi, ngay từ đầu vui lùa ầm ĩ ý vị liền thay đổi. Ý thức được tình thế không đúng, Lăng Âm như mày, lập tức tiến lên khuyên can. Đại gia đừng náo loạn. Nàng này thúc ý niệm ẩn chứa vì thế. Chim chóc nhóm có lẽ chưa chắc có thể ở trước tiên lý giải nàng ý niệm. Lại đều bị trong đó lôi cuốn uy thế sở kinh sợ Lăng âm hướng về phía mấy chỉ ca bách linh dương lên tay Mấy chỉ tiểu xảo ca bách linh lập tức hiểu ý Phi rơi xuống lăng âm trên tay Chúng nó cái đầu nhỏ xinh Số lượng lại không ít Dừng ở lăng âm cánh tay thượng Ngay ngắn trật tự mà xếp thành một loạt Nhìn hơi có chút tế tế ai ai Hai chỉ béo điều ở bên cạnh nhánh cây thượng nhìn Cũng không biết có phải hay không lăng âm ảo giác Nàng tổng cảm thấy kia hai chỉ cảm xúc phản phất Có chút u hoán có chút ủy khuất ba, ba. Ca bách linh nhóm đại khái tự giác thắng lợi, sôi nổi sáng giọng hát, du dương trường minh. Lăng âm đại chúng nó an tĩnh lại, mới ngưng thần hướng chúng nó truyền đạt ý niệm. Ta tưởng thỉnh các ngươi giúp ta một cái vội, có thể chứ? Tiếng kêu khởi, thừa, chuyển, hợp minh cầm, luôn là sẽ so bình thường loài chim bay càng hiển linh tuệ. Đều không cần lăng âm lại lặp lại truyền đạt giải thích khó hiểu, ca bách linh nhóm đã đã hiểu. Ngươi nói, ngươi nói. Lăng âm thuận thế truyền đạt. Các ngươi đi ra ngoài chơi thời điểm thay ta lưu ý một chút ta đồng loại hảo sao. Ngươi, đồng loại, đối, ta đồng loại, chính là cùng ta lớn lên rất giống, trường một cái bộ dáng. Chúng ta hiểu lạc. Chúng ta thích ngươi, chúng ta đều sẽ giúp ngươi tìm ngươi đồng loại. Ngươi đồng loại cũng cùng ngươi giống nhau có thể cùng chúng ta nói chuyện sao. Không, chỉ có ta có thể cùng các ngươi nói chuyện. Nếu các ngươi thấy được ta đồng loại, nhớ kỹ không cần quá tới gần bọn họ. Vì cái gì? Bọn họ không thích chúng ta sao? Đúng vậy, bọn họ không thích các ngươi, bọn họ chỉ biết muốn bắt lấy các ngươi, ăn các ngươi, ăn. Chúng ta. Ca Bách Linh nhóm bị lang âm truyền đạt đáng sợ ý niệm dọa đến, kinh hoàng đến không được chân cánh, muốn thoát đi bay đi, rồi lại xá không giới bản năng đối với lang âm hảo cảm. Đừng sợ, các ngươi phi thật sự mau, chỉ cần không tới gần bọn họ, bọn họ chảo không được các ngươi. Lang âm lại chấn an Ca Bách Linh nhóm vài câu, lúc này mới vung tay làm chúng nó tự đi cùng các con vật giao lưu chính là muốn như vậy trắng ra, chẳng sợ nàng không hề che lấp báo cho sẽ dọa hư chúng nó cũng không thể bởi vậy mà thiện ý vô hồi. Bởi vì chúng nó rất khó lĩnh hội độc thuộc về nhân loại hệ thống chung, vô hồi điển chuyển ngôn ngữ nghệ thuật. Ca bách linh nhóm bay đi, hai chỉ trước một giây còn ở ưu quán béo điểu, nửa điểm không có biến chuyển cảm xúc lại tăng vọt. Động vật a, chính là như vậy đơn giản tiêu xái. Chương 8. Lăng Âm trừ bỏ tìm Ca bách linh, còn tìm không ít mặt khác chim chóc hỗ trợ điều tra đồng loại hành tung. Mà lăng âm tìm này đó chim chóc, chúng nó đều có mấy cái cộng đồng đặc tính, đó chính là thân hình nhỏ xinh, phi đến mau cùng với cơ linh. Đến nỗi như là tổng vây quanh lăng âm chuyển hai chỉ béo điểu, hoặc là chim ngói hoặc là bạch nhàn một loại dáng người tương đối mượt mà lớn lên lại tương đối đục lỗ. Lăng âm còn lại là lấy hung hăng cảnh cáo là chủ, báo cho chúng nó một khi gặp được nàng đồng loại, có thể phi rất xa liền phi rất xa, ngàn vạn không cần đi tới gần. Rốt cuộc chúng nó lớn lên như vậy màu mỡ. Thoạt nhìn thật sự chính là một bộ ăn rất ngon bộ dáng. Hôm nay ăn bài, lăng âm ở làm kéo dối khi cũng đã làm tốt thiết tưởng. Đi ra cây đa lớn sinh trưởng vòng sau, hai chỉ béo điểu dịu dít mà dò hỏi lăng âm, bọn họ muốn đi chơi cái gì. Lăng âm mọi nơi nhìn xem, xác định phương vị. Chúng ta đi trước tìm một loại thụ. Đối với thụ, chim chóc nhóm thường xuyên cư chú sở, hai chỉ béo điểu lý giải đến vẫn là thực mau. Hảo, hảo, chúng ta đi tìm thụ. Một con béo điểu ngây ngốc ứng hỏa lăng âm. Một con lại hiển nhiên muốn thông minh một ít, ngừng ở lăng âm trên vai, nghi hoặc mà nghiêng đầu. Không cần tìm nha, các ngươi xem, thụ, thụ. Nó từ lăng âm bả vai chân cánh, bay đến phụ cận một thân cây thượng, sau đó lại bay đến một khắc cây. Kia chỉ ngây ngốc béo điểu lúc này cũng chuyển qua con. Đúng vậy, không cần tìm, có thật nhiều thụ. Lăng âm theo tối hôm qua nhặt tuổi lửa đi qua địa phương, một bên đi từ từ một bên chú ý dưới chân. Đi rồi không bao lâu Nàng bước chân cứng lại, ngồi xổm xuống thân. Tố Bạch ngón tay đẩy ra trên mặt đất tầng Tân Lạc đi lên còn chưa hoàn toàn khô vàng lá cây, vài miếng diệp mạch không giống bình thường nhỏ dài lá khô lộ ra tới. Lăng Âm nhặt lên một mảnh đặt lòng bàn tay, trước sau lật xem xác nhận. Hai chỉ béo điều to mò mà thò qua tới, tham đầu tham não tỏ vẻ cũng phải nhìn. Ngươi tìm được rồi cái gì nha? Ăn ngon sao? Lăng Âm bàn tay vừa lật, lòng bàn tay lá khô đung đưa lay động mà phiêu hồi mặt đất. Không phải ăn, là trúc diệp. Các ngươi có hay không ở gần đây gặp qua cây trúc? Cây trúc? Lăng âm kỹ càng tỉ mỉ hướng hai chỉ béo điều miêu tả khởi cây trúc ngoại hình cùng đặc thù Có thể ở chỗ này nhìn đến trúc diệp, cũng đã nói lên này phụ cận khẳng định có cây trúc. Mà đối với lăng âm tới nói, nàng hiện tại vấn đề là, cái này phụ cận phạm vi rốt cuộc có bao nhiêu phần lớn xa, cùng với nên đi phương hướng nào đi tìm cây trúc? Hai chỉ béo điều nghe xong lăng âm đối cây trúc miêu tả, cái hiểu cái không? Rốt cuộc ở chúng nó trong mắt Sở hữu thụ chỉ chia làm ba loại, một loại là cây đa lớn cũng chính là chúng nó nơi làm tổ chúng nó ra, một loại là có ăn ngon trái cây đóa hoa thụ, lại có một loại chính là không có ăn ngon trái cây đóa hoa thụ. Đến nỗi cây trúc gì đó, em. Lăng âm muốn cũng không đối hai chỉ béo điều ôm có cái gì hy vọng, làm chúng nó đi theo, chủ yếu vẫn là nhìn chúng chúng nó bẩm sinh liền so nàng cao đến nhiều cảnh giấc tính. Lại nhìn thoáng qua trên mặt đất vài miếng trúc diệp, chúng nó đều tương đối khô giáo vẫn chưa có cùng hạ tầng tẩy hút no thủy lá cây dính vào cùng nhau, cơ bản có thể phán đoán chúng nó hẳn là qua cơn mưa trời lại sáng lúc sau mới bị thổi qua tới. Lăng âm lại hồi ước một chút tối hôm qua nhặt tuổi lửa khi thổi tới trên mặt phòng, là mang theo sau cơn mưa ướt chiều Tây Nam Phong. Mà hiện tại hướng gió không có thay đổi, vẫn cứ là Tây Nam Phong. Lăng âm vì thế hướng tới Tây Nam Phương hướng tìm kiếm. Quả nhiên, ở đi rồi hơn nửa giờ sau, Lăng âm trước mắt xuất hiện một mảnh xanh biết dừng trúc. Này phiến rừng trúc phạm vi không lớn, nhưng trong đó sinh trưởng cây trúc lại căn căn đỉnh bản, thô tráng phi thường. Đi đến thô nhất kia căn cây trúc trước, lang âm so đo, cảm giác giống như so nàng nghèo còn muốn thô thượng không ít. Lang âm sẽ hoa công phu tìm cây trúc, là bởi vì nàng hôm nay cho chính mình quan trọng nhất hạng nhất An Bài là đi một chuyến nguồn nước mà, đánh chút thủy trở về. Mặt khác, còn có mấy hạng tương đối thứ yếu An Bài là tận khả năng tìm thực vật, tìm dược thảo. Mà muốn hoàn thành này đó An Bài tiền đề Hiển nhiên là đến vị trí cũng đủ nhiều vật chứa. Hai cái cúc áo dương cố nhiên hảo, lại dung tích hữu hạn, không bỏ xuống được nhiều ít đồ vật. Đương nhiên, múc nước nói, lang âm kỳ thật cũng nghĩ tới, nếu là chỉ đồ phương tiện bất việc, không cầu lâu dài lợi dụng, cũng có thể dùng không thấm nước chói buộc y để vải dệt đi đâu thủy. Bất quá ở lang âm trong ấn tượng, liền tính là kín gió cái loại này không thấm nước vải dệt, thời gian dài tầm ở trong nước cũng vẫn là sẽ thấm thủy, thả một khi có thấm thủy dấu hiệu liền sẽ một phát mà không thể hồi. Chúng chi kiêm cụ thông khí tính trói buộc ý hề vải rệt, Lăng Âm đánh giá, thật dùng tới loại này vải dệt đi đâu thủy, khả năng còn chưa đi đến nửa đường nên lộ thủy. Nghĩ đến đây, Lăng Âm bất giác giơ tay xoa trước mặt thẳng tắp cao ngất cây trúc. Trúc trên người có một tầng thiên nhiên bạch xương, Lăng Âm tay mơn trớn, có rất một ít, lộ ra cây trúc gia lục đến tỏa sáng bản sắc. Ở toàn bộ trong giới tự nhiên, này cây trúc không thể nghi ngờ là của quý giống nhau tồn tại. Khi còn bé là có thể dùng ngăn măng, chờ trưởng thành Trúc tiết thường có chút ít xúc thủy, có thể dùng để giải lửa xém lông mày, còn có thể chém thành từng đoạn ống trúc làm vật chứa, lại tính dai thật tốt, chém thành tinh tế trúc mịch, có thể ở mấu chốt khi dùng để thay thế dây thừng, cũng có thể dùng nó tới bệnh thành mặt khác dụng cụ. Tóm lại, cây trúc nó sử dụng như nhiều. Lúc này đại khái là mua không đúng, lang âm tìm một vòng, chỉ tìm được mấy cây đã trưởng đến hai người cao ăn không hết lá măng. Trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc, mang hương vị vẫn là thứ tốt. Không có chọn kêu căn lớn lên thô nhất cây trúc xuống tay, lang âm nhặt một cây không sai biệt lắm đủ cao. Vang ra gấp đoạn đao, lang âm ở động thủ trước hảo tâm cấp 2 chỉ hãy còn ở tranh luận loại nào thụ là cây trúc béo điều thích nghi. Lang âm chọn lựa này căn cây trúc ước có nàng đuổi thô, gần 20 mét bộ dáng, ở khắp trong rừng trúc xem như trùng dung thiên hạ tiêu chuẩn. Nhưng mà, cây trúc cứng cỏi không phải nói nói mà thôi, lang âm ở dùng gấp đoạn đao chém số hạ lúc sau liền tràn đầy sợ cảm nàng trong tay gấp đoạn đao nhưng có tước thạch như bùn sắt nhọn, chém vào trúc trên người, lại làm một đao đi xuống chỉ để lại một đạo nhợt nhạt dấu vết. thật vất vả ở liên tiếp mấy đao sau chém ra một cái đại lỗ thủng, vấn đề lại cũng theo sát tới. tương so với chắc chắn trúc thân, gấp đoạn đao có vẻ quá mức mỏng mà hẹp, chém đến thâm, thường thường liền sẽ bị tập trụ. tóm lại, lăng âm chém cây trúc quá trình cũng không trôi chảy. rốt cuộc, trúc thân bị chém đến chỉ còn một chút tương liên, trọng tâm không xong cây trúc bắt đầu lung lay sắp đổ. Lăng âm lau mặt thượng hãn, thu hồi gấp đoàn đao, nhấc chân núi với trúc thân bay lên chính là một chân. Phần 8 Chỉ nghe tất tất ba ba vài tiếng giòn vang, cây trúc cầm ầm ngã xuống đất. Không nhỏ động tính, kinh nổi lên hai chỉ mơ màng sắp ngủ béo điểu. Lúc sau, lăng âm đơn giản ngồi xếp bằng ngồi xuống, không nhanh không chậm đem cây trúc chém thành một tiết một tiết ống trúc. Chặt bỏ 10 tiết ống trúc sau, lăng âm lại dùng gấp đoàn đao ở ống trúc mở miệng chỗ đi xuống sen 3cm chỗ mài ra là khẩu. Từ cúc áo dương lấy ra một khối trói buộc y dày vải dệt, chia đều thành mười phiến, lớn nhỏ so ống trúc khẩu lực đại. Lăng âm lại làm mấy cây mảnh vải thẳng. Kể từ đó, là có thể cấp ống trúc phóng khẩu, hơn nữa còn có thể đem chúng nó sâu lên tới. Lăng âm đem sâu lên tới ống trúc treo ở trên vai mỗi căn ống trúc đều có nàng cánh tay như vậy trường, 10 căn xuyến ở bên nhau thoạt nhìn rất có quy mô, cũng rất có phân lượng. Hai chỉ béo chim bay lại đây mổ mổ ống trúc, chống rông ống trúc phát ra vàng rội đốc, đốc thành Hai chỉ béo điều đầu tiên là bị cả kinh, bất quá thực mau lại hứng thú giặt rào tiếp tục mổ, chơi thật sự là vui vẻ vô cùng. Thật tốt chơi, đây là cái gì nha? Là trang thủy đồ vật. Bị chém 10 căn trúc tiết cây trúc còn dư lại rất nhiều, lang âm cũng không tính toán lãng phí. Chém trúc sau sau, liền nhắc tới một mặt, túng hướng cây đa lớn phương hướng kéo. Sau đó, lang âm trên vai treo 10 căn ống trúc, bước lên nàng mốc nước hành trình. Lộ đến nửa trình, ngay trên cao, ánh mặt trời nóng rát tới xuống. Đi được mồ hôi đầy đầu lăng âm, ở cây cối phát hiện một đại tùng hoa lay tơn. Hoa lay đơn lại danh tiểu chuối Tây, phiến lá sinh đến cùng chuối Tây cực kỳ tương tự, đều là giống nhau thô bính trường khoan diệp. Bất quá cùng có thể trưởng thành cao lớn thụ hình chuối Tây bất đồng chính là, hoa lay đơn vì mặt đất chi mọc thành cụm. Tối cao cũng chỉ có thể trường đến bình thường người trưởng thành độ cao. Lăng âm nhìn đến này tùng hoa lay tơn, chính trực Hoa Kỳ. Tàng lớn trình đại hình bầu dục lá xanh gian. Chế Thốc Thốc Tiên Hoàng sắc hoa tâm có chứa bất quy tắc hồng ti kiều nộn đóa hoa. Liếm liếm khô giá môi, Lang Âm tiến lên lạt thủ tối hoa. Như cũ đi trước một lần thử độc ba bước sầu. Xác định không có gì vấn đề, Lang Âm mới đem hoa rớt vóc, đem hoa bính bộ phận nhét vào trong miệng. Nhẹ nhàng một mút, nhẹ nhẹ hoa, dịch liền từ giữa trống không hoa bính chảy tiến trong miệng. Lang Âm chỉ cảm thấy đầy ngập mùi hoa, đầy miệng mật ngọt. Đúng vậy, hoa lay đơn kiều nộn đóa hoa cất giấu bảo tàng. Lăng Âm không rõ ràng lắm này, đó ngọt nước rốt cuộc là mật hoa vẫn là đóa hoa nào đó phân bố vật, nàng chỉ biết loại này ngọt nước có thể ăn thả còn cũng bị có nhất định dược dùng giá trị. Nay một đại tùng hoa lay gần, này thượng nở rộ đóa hoa đến không hết. Lăng Âm đảo cũng không lòng tham, chỉ nhớ kỹ hương vị, sau đó lại hái được 3 4 đóa hoa, mút xong rồi trong đó ngọt nước liền tiếp tục khởi hành. Ngay bị một đóa không biết nơi nào bay tới mây trắng nửa che nửa lộ thời điểm, Lăng Âm cuối cùng đến nguồn nước mà Đem 10 cái ông trúc đơn giản rửa sạch một chút, rót mãn thủy lại phong khẩu, lăng âm túi người đi xuống, phát điểm nước ở nhiệt đến đỏ lên trên mặt hạ nhiệt độ. Sờ sờ trên đầu bởi vì lại ra hãn, sắp kết khối đầu tóc, lăng âm do dự vài giây, cuối cùng vẫn là quyết định, gội đầu. Lăng âm không dám đem đầu trực tiếp hướng hồ nước ruôi, nàng sợ bên trong sẽ có cái gì không biết tên sinh vật, sấn nàng không chú ý hướng nàng ra đầu toàn, Toại chỉ là dùng tay tiểu phùng tiểu phùng gốc thủy ra tới, lại hướng trên đỉnh đầu tưới Như vậy tẩy khẳng định không hiệu suất cũng tẩy không sạch sẽ, bất quá không có biện pháp, an toàn đệ nhất sao. Bên này xương, lăng âm chính một nắm một nắm tẩy đầu đầu, đột nhiên liền nghe được một trận tất tất tác tác động tính. Hai chỉ béo điểu không biết phi chỗ nào đi chơi, không có thể cho lăng âm cảnh kỳ, lúc này mới làm gội đầu lăng âm thẳng đến động tính thực đến gần rồi mới nếu có điều xác. Cũng không lấy chính mình dị năng bàng thân liền thiếu cảnh giác, lăng âm cũng không đi quản một đầu nửa ướt đầu tóc, liền bống chốc đứng lên. Mị Chỉ nghe một tiếng quái dị mị kêu, lăng âm giữa mày một túc, dương sao. Chương 9 Lúc này, lăng âm trước mắt một màn này cảnh tượng có thể nói là đem đà điểu tâm thái cùng bị thai trộm chung này hai cái từ suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Liên ở một phút phía trước, nghe được quái dị tiếng kêu lăng âm cẩn thận chiều thanh nguyên phương hướng đi đến. Thật cẩn thận mà đẩy ra cây cối, chỉ thấy một đoàn rõ ràng hắc bạch, như là đã chịu kinh hách, cầu dường như lăn đến một thân cây mặt sau giấu đi. Bất quá nó hiển nhiên đánh giá cao kia cây đường kính, đồng thời cũng xem nhẹ chính mình hình thể. Thân cây tàng ở nó hơn phân nửa thân thể, nhưng hai bên lại vẫn có hắc bạch sắc da lông tràn ra tới. Nó có lẽ vẫn là ý thức được gì đó, cho nên đương lăng âm từng bước một chiều nó tiếp cận, nó đem chính mình vùi đầu vào ngực, hay chỉ mềm mại trước trường tắt che đậy hai mắt của mình. Có thể làm ra như thế xuẩn manh việc nốc, trừ bỏ chúng ta đáng yêu béo đạt gấu trúc còn có thể có ai. Vòng đến thân cây sau. Lăng âm thấy rõ ràng này chỉ gấu trúc toàn cảnh. Vẫn là một con trai trai gấu trúc ngay con, cái đầu không đến lăng âm đầu gối con, dính một chút lá khô hắc bạch sắc ra lông, ở rừng cây như vậy hư cảnh chung hết sức đáng chú ý. Như thế nào liền ngươi một cái ở chỗ này, mụ mụ ngươi đâu? Liền lăng âm biết, giống lớn như vậy gấu trúc ngay con, hẳn là con ở gấu trúc mụ mụ dưỡng dục hạ, như hình với bóng mà đi theo gấu trúc mụ mụ mới đúng. Ở lăng âm tới gần sau liền cả người cứng đờ lại vẫn là cố chấp mà chôn đầu gấu trúc nhãi con chậm rãi chậm rãi ngẩng đầu lên lại chậm rãi chậm rãi dịch khai chính mình trước trưởng một đôi đen lung liếng trong mắt đối thượng lăng âm nô no. nô no, nô no. lăng âm có thể cảm giác được đến gấu trúc nhãi con chính dốc hết sức lực ý đồ biểu đạt chính mình nhưng là có lẽ bởi vì tháp còn quá tiểu nhân duyên cớ nó truyền đạt cấp lăng âm cũng chỉ có như nhau học ngữ hài đồng nước nợ thành lăng âm phỏng đoán gấu trúc nhãi con có thể là bởi vì ham chơi nhất thời cùng gấu trúc mụ mụ đi rời ra Đừng nhìn gấu trúc ở ngày thường luôn là một bộ ngây thơ chất phát thân thiện bộ dáng, nhưng đương chúng nó no tiến vào đến động dục kỳ hoặc là dưỡng dục kỳ, chúng nó no cũng sẽ trở nên táo bạo, cực phú công kích tính. Thả phát cuồng trạng thái hạ gấu trúc lực công kích thập phần cường hãn, tuyệt đối không chấp nhận được bất luận kẻ nào hoặc là động vật khinh thường. Ta tưởng mụ mụ ngươi hẳn là thực mau liền sẽ tới tìm ngươi, ngươi nhưng đừng lại chạy loạn. Lăng ấm như thế dùng ý niệm dặn dò một câu, xoay người liền tính toán rời đi. Chẳng sợ có dị năng bản thân Đối thượng phát cuồng không nói đạo lý gấu trúc, nàng trong lòng cũng không có gì đấy. Huống hồ nguồn nước mà phụ cận vốn dĩ liền thuộc về thời buổi rối loạn, nàng nếu đã đánh xong thủy, kia vẫn là nhân lúc còn sớm đi rồi thì tốt hơn. Bên này xương, lăng âm vừa mới chuẩn bị nhấc chân, liền chỉ cảm thấy trên đuổi trầm xuống. Dũ mắt thấy đi, chỉ thấy hắc bạch sắc gấu trúc nhãi con không biết khi nào lăn đến nàng chân biên, lúc này đang dùng nó hai chỉ đầy đặn trước trưởng chặt chẽ ôm chặt lăng âm càng chân. Ngo nô, nô. Gấu trúc nhãi con thấp thấp mà nức nở, cái loại này mang theo một chút tiểu lại âm thanh tuyến, thẳng đem người nghe được trong lòng mềm mại. Lang âm nhìn thuốc cao bôi trên da chó dường như kề sát ở chính mình cẳng chân thượng gấu trúc nhãi con, ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài trong lòng một tiếng. Trên đời này hẳn là không ai có thể đủ ngăn cản gấu trúc loại này sinh vật bẩm sinh tự mang đáng yêu lại xuẩn manh mỹ lực đi, đặc biệt là nhục đoàn tử kích cỡ gấu trúc nhãi con. Như thế nào làm? Không cần sợ hãi, mụ mụ ngươi khẳng định lập tức liền sẽ tới. Một bên dùng ý niệm nhu nhu an ủi, lăng âm một bên ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa gấu trúc nhãi con đầu. Nô, no, hô hô. Bị sờ đầu gấu trúc ngãi con, có chút sợ hãi mà ngẩn đầu lên, biểu đạt thân mật mà cọ cọ lăng âm lòng bàn tay. Theo sau, giống như là tìm được rồi chỗ rửa hài tử, nó làm lũng giống nhau hừ hừ, đem vẫn luôn giấu ở dưới thân một cái chân sau đi phía trước rui rui. Lăng âm trước hết chú ý tới chính là gấu trúc nhãi con có khác với nàng trong ấn tượng hai viên quá mức phát đạt răng nanh chúng nó mũi nhọn thậm chí đã dò ra gấu trúc nhãi con khỏe miệng không khó tưởng tượng giả lấy thời gian chờ đến gấu trúc nhãi con thành niên này hai viên răng nanh hơn phân nửa có thể trường đến lợn rừng răng nanh cái kia cấp bậc không xác định là trước mắt này chỉ gấu trúc nhãi con tướng mạo đặc dị vẫn là nơi này gấu trúc liền trường cái dạng này lăng âm tầm mắt hạ gì cuối cùng dừng hình ảnh ở gấu trúc nhãi con vươn cái kia chân sau thượng nhìn đến cái kia chân sau thượng tình hình lăng âm ánh mắt tùy theo tối sầm lại Chỉ thấy gấu trúc ngãi con cái kia chân sau xương to đến so mặt khác một cái chân sau lớn gần một nửa, cái kia chân sau bàn chân bộ phận không biết bị cái gì xuyên thủng, bởi vì không có được đến kịp thời xử lý, miệng vết thương đã thối giữa sinh ngủ, hoàng bạch mủ dịch thỉnh thoảng từ thối giữa chỗ chảy ra. Miệng vết thương bên ngoài lông tóc, một bộ phận bị huyết ô làm cho cứng rơ đến không ra gì, một bộ phận tắt xuất hiện bóc ra tình huống, lộ ra nội bộ phấn hồng hơi xương ra thịt. Lăng âm thâm nhăn lại mày, như vậy trọng thương. Nhìn dáng vẻ gấu trúc nhãi con ở sau khi bị thương tựa hồ hoàn toàn không có tiếp thu quá gấu trúc mụ mụ liếm láp chữa thương, chính là sao có thể đâu. Hoang dại trong hoàn cảnh, gấu trúc mụ mụ chính là ái tử như mạng điện phạm, trừ phi. Nó tao ngộ cái gì ngoài ý muốn. Đối thượng gấu trúc nhãi con trên đùi như vậy trọng thương, lăng âm có một cái chớp mắt vô thố, nhưng nàng thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Nói đến, tự nhận đối người không có gì đồng tình tâm lăng âm, có thể là bởi vì có được động vật hệ dị năng duyên cớ ở đối đại động vật khi, lại luôn là sẽ không tự chủ được mềm lòng. Biết rõ ở người thích hứng được thì sống sót trong giới tự nhiên, phát sinh giống trước mắt loại này, mẫu chết tử thương tình huống hết sức bình thường. Loại này mất đi mẫu thân che trở ấu thể lại thân chịu trọng thương, cuối cùng kết cục hơn phân nửa chỉ có một, đó chính là tử vong. Có lẽ là bị thương nặng mà chết, có lẽ là tao ngộ săn mồi động vật bị cắn ướt, có lẽ. Không nói cái khác, chỉ chỉ cần khu rừng này, mỗi ngày ở bất luận cái gì không biết tên trong một góc Phát sinh cùng loại tình huống nhiều đếm không xuể. Lăng âm nếu thật muốn đi còn nói, chỉ sợ nàng vốn là còn thừa không có mấy đồng tình tâm đều không đủ dùng. Nhưng là nếu bị nàng gặp phải, nàng liền vô pháp đem chi làm như không thấy, làm không được bỏ mặc, cũng tàn nhẫn không dưới cái kia tâm. Gấu trúc nhai con đem cái kia bị thương chân sau lại ẩn giấu trở về, lăng âm theo nó bối mau, mới phát hiện nó cũng không có thoạt nhìn như vậy bụ bấm, bàn tay ấn xuống xóa tung ra lông, dán lên không phải mềm mụ thịt mà là phát ngạnh xương sống lưng. Như vậy tiểu nhân gấu trúc ngãi con, lại bị trọng thương, chỉ sợ chính mình tìm thực ăn thực khó khăn, cũng không biết nó trước đó nhật tử đều là như thế nào quá. Đừng sợ, lại cho ta xem thương thế của người hảo sao. Ho ho, đại khái là đau, gấu trúc ngãi con do dự trong chốc lát mới chậm rãi dò ra cái kia chân. Lăng âm rỗi tay qua đi, muốn mâng lên cái kia chân nhìn kỹ. Nhưng mà nàng đầu ngón tay mới vừa chạm được một chút độ ấm hơi cao ra thịt, cái kia chân giống như run rẩy giống nhau run một chút. Cùng lúc đó hung hăng mà một móng vuốt hạ xuống. Lăng Âm cảm thấy mu bàn tay thượng đột nhiên trở lạnh, trong lòng ám đạo một tiếng không xong, lường trước khẳng định thấy huyết. Rốt cuộc liền tính là ấu tiểu gấu trúc nhãi con, kia tiêm trảo cũng là hàn quang lấm lấm T. Mu bàn tay thượng su với nóng bỏng đau đớn làm Lăng Âm bất giác hít hà một hơi. Thoạt nhìn ngốc khở ngốc khở gấu trúc nhãi con kỳ thật cũng không bụng về nó biết chính mình đã làm sai chuyện, cho nên ở thu trảo sau liền rũ xuống đầu đem chính mình đoàn thành cái cầu ở đằng kia hãy còn ôm lăng âm cẳng chân bất an run bần bẩn, bẩn. Lăng âm nhìn nó kia phó đáng thương dạng, liền tính trong lòng có tức giận cũng phát không ra hỏa tới. Nhưng mà nâng lên mu bàn tay vừa thấy, Lăng âm lại sửng sốt, cũng không có nhìn đến trong tưởng tượng ra chóc thịt bong, nàng mu bàn tay thượng chỉ có vài đạo bạch giang, ngoại duyên hơi hơi sưng đỏ, chỉ thế mà thôi. Lăng âm lắc lắc tay, đau vẫn là có chút đau, cảm giác thật giống như khi còn nhỏ bị trong nhà không tu móng tay sủng vật cẩu cào một chút, lúc đầu đau đớn mén nhọn. Sẽ cho người một loại thấy huyết ảo giác, nhưng trên thực tế đương duệ đau biến thành độ đau, bạch giang dần dần rút đi, liền một chút bị thương giấu vết đều sẽ không lưu lại. Nô! Lấy lại tinh thần, lăng âm xoa nhẹ một phen gấu trúc nhãi con lông xù xù đầu. Xem ra là nàng đánh giá cao vật nhỏ này, bất quá cũng đúng, nó còn như vậy tiểu, phỏng trừng đầu ngón tay đều còn không có trường nạnh đâu. Nghe gấu trúc nhãi con cao cao thấp thấp nước nở, lăng âm ôn hòa mà chấn an nói, không có việc gì, ngươi không có chảo thương ta. Ngô Nô! Không xin ngươi khí, cho ta xem ngươi móng nuốt được không? Sẽ có một chút đau, nhưng ta bảo đảm sẽ nhẹ nhàng. Hô! Ngô Nô! Lăng âm quyền Đương nó là đáp ứng rồi. Bất quá lúc này đây, nàng đem gấu trúc ngãi con toàn bộ ôm lên, làm nó ngồi ở nàng trong lòng ngực, cứ như vậy xem nó chân sau liền phương tiện nhiều. Nhìn kỹ qua sau, gấu trúc ngãi con thương tình muốn so lăng âm ngay từ đầu cho ràng trọng. Hẳn là bị thương có một đoạn thời gian. Nhưng là miệng vết thương trước sau không có khép lại hơn nữa thối giữa sinh ngủ, thậm chí ngay cả miệng vết thương bên cạnh da thịt đều bị cảm nhiễm thành tím đen sắc, thật sự nếu không trị liệu, chỉ sợ này toàn bộ chân đều phải phế đi. Lăng Âm nhìn chằm chằm gấu trúc nhãi con bản chân thượng cái kia máu me nhảy mùa động, nghĩ vậy thương mặc dù là trị hết, này chân hơn phân nửa cũng không còn nữa linh hoạt. Nhưng nếu là không trị, vậy khẳng định chỉ có đường chết một cái. Tư cấp này, Lăng Âm từ trong tay áo chấn động rất xuống ra cái kia người đánh lén cúp áo dương. Cũng từ cúc áo dương lấy ra hẳn là còn không có dùng quá gấp đoạn đao cùng với nàng lúc trước đảo kia tùng ma môi. Đỉnh đầu không có nhưng cung tiêu độc đồ vật, lang âm chính mình kia đem gấp đoạn đao có thể nói là nơi nào yêu cầu dùng nơi nào, lưới dao thượng nhìn sạch sẽ lại không biết dính nhiều ít mắt thường không thể thấy dơ đồ vật ở mặt trên. Mà gấu trúc ngãi con bàn chân thượng thịt thối cần thiết móc xuống, lang âm nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ tới người đánh lén kia đem gấp đoạn đao. Phần 9. Dù sao nàng còn không có dùng quá, Chỉ hy vọng trước đó cái kia người đánh lén cũng còn không có tới kịp dùng đi. Bất quá trung quy là điều kiện có hạn, lại thế nào cũng không có khả năng làm được chữa bệnh mặt thượng sạch sẽ. Mao môi nói, cụ bị nhất định chấn đau hiệu quả, tuy rằng theo lăng âm tự mình cảm thụ, kia hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, gần như với vô. Bất quá nàng ngay lúc đó kia khối thân thể, cũng hoặc là nói thế giới kia mọi người thân thể hẳn là đều đã có nhất định kháng dự tính, rốt cuộc từ nhỏ chính là các loại vaccine phòng bệnh tiêm vào cùng thiên nhiên thuần túy hoang dại động vật thể chất vẫn là phải có sợ khác nhau lăng âm nhìn thoáng qua từ hoa tiến nàng trong lòng ngực liền ngoan ngoan đến cực kỳ gấu trúc ngãi con nó còn như vậy tiểu căn bản liền không hiểu đến chịu đựng một khi cảm giác được đau liền sẽ cấp ra nhất bản năng phản ứng dãy ruội hoặc là phản kháng cho nên tốt nhất ma môi vẫn là có thể có chút hiệu quả đi nếu không lăng âm liền sợ gấu trúc nhãi con đến lúc đó sẽ thương càng thêm thương gấp đoàn đau ma môi đều đã nơi tay biển lăng âm ngưng mi nghĩ nghĩ gấu trúc ngãi con đứng lên, bước nhanh trở về đi. Chương 10. 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp làn đạn tạc. Tựa như lăng âm sở cảm khái như vậy, trên đời này xác thật không ai có thể đủ ngăn cản được trụ tiểu gấu trúc sinh ra đã có sẵn xuẩn manh thế công. Hoa Nga, đây là cái gì manh vật, quả thực đáng yêu đến phạm tội. A a a, đáng yêu muốn chết đáng yêu muốn chết, manh lượng siêu tiêu cảnh cáo. Dự cảm chúng ta cái này tìm kiếm cái lạ phòng phát sóng trực tiếp sắp nên đón một số lớn manh mội tử. Manh sủng ái hảo giả, thỉnh trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Ta tuyên bố từ hôm nay hiện tại bắt đầu, loại này cắt bọn hắc bạch thú ở ta nơi này đã thay thế được nỉ cổ lệ thú, trở thành ta đệ nhất trong ngộng tình thú. Tương nước kêu gọi sủng vật công ty chạy nhanh thuần hóa cắt bòn hắc bạch thú thành sủng, ta muốn mua. Ta muốn dưỡng. Quá đáng yêu a a a. Một, cá nhân tài khoản đã nạp phí đổi mới, sùng vật công ty thỉnh nhìn đến ta quyết tâm, ta muốn mua hai chỉ, mỗi ngày thấy bọn nó tương thân tương ái. Qua kia hình ảnh ngẫm lại đều cảm thấy nằm mơ giống nhau Mỹ. Sùng Vật công ty cao tầng nhóm mau đến xem xem nơi này thương cơ, các ngươi thân là thương nhân nhạy bén khiếu giác ở nơi nào? Trên lầu đều là không không sao đi, thiên chân có thể, đi cha cha năm đó sùng vật ngành sản xuất lĩnh quân giả sùng vật ra hương suy xử đi. Các bọn thú đối sinh tồn hoàn cảnh yêu cầu quá cao, một chút khí áp, độ ấm, không, khí biến hóa đối chúng nó đều là chí mạng. Nói thực ra, các bọn thú xác thật không thích hợp thuần hóa thành sủng. Tuy rằng không tán thành nào đó người lấy tuổi nói sự, nhưng phía trước vị kêu lời nói tháo lý không tháo đi. Năm đó sùng vật ra thuần hóa cắt bòn mau cầu thú bán, kết quả bởi vì xin phòng bệnh không đạt tiêu chuẩn, đại lượng mao cầu thú ở bán ra sau không lâu liền mắc phải mao cầu ôn. Bất hạnh chính là, cắt bòn thể cùng si ly côn thể có không ít cộng sinh vi rút, loại này mao cầu bệnh dịch độc chính là một trong số đó. Mao cầu lưu cảm giao hấn, sùng vật ra một sớm phá sản đến nay rõ ràng trước mắt, Ta tưởng tạm thời hẳn là sẽ không có sùng vật công ty còn dám mạo hiểm như vậy. Cảm tạo phổ cập khoa học. Mao cầu lưu cảm gì đó nghe liền thật đáng sợ. Năm đó bởi vì hư hư thực thực mắc bệnh Mao cầu lưu cảm bị cách ly người ở chỗ này, hiện tại nhớ tới vẫn cứ lòng còn sợ hãi. Nói như vậy nói, này viên cắt bọn hoang tinh chẳng phải là rất nguy hiểm. Vi khuẩn gây bệnh giống nhau tồn tại. An lạp an lạp, Mao cầu lưu cảm lúc sau bộ môn liên quan liền nghiên cứu ra khắc chế cắt virus vi rút vaccine phòng bệnh. Đại gia hẳn là đều có tiêm vào Phía trước ngươi lại thánh mẫu Vốn dĩ chính là nhất bang tử tù Nếu là thật cảm nhiễm thượng cái gì Tân vi rút còn có thể làm hàng mẫu bị thu về Đến lúc đó nghiên cứu phát minh ra Tân vắc xin phòng bệnh Cũng coi như là bọn họ đối với toàn tinh hệ Cuối cùng một chút hồi quỹ Nhược được nói Các ngươi có hay không phát hiện cái này 519 hào cùng cắt bọn thu phản phất Ở chung đến đặc biệt hòa hợp Thật giống như trên người nàng có nào đó Có thể hấp dẫn cắt bọn thú vật chất Nhất tay Ta cũng cảm thấy 519 hào cùng cắt bọn thú ở trung hình thức hài hòa đến không bình thường, vốn đang tưởng nói có phải hay không cắt bọn thú đều tương đối dịu ngoan linh tinh, kết quả nhìn xem đặt mua một cái khác phòng phát sóng trực tiếp, bầu không khí hoàn toàn bất động. Cảm giác thật giống như một cái ở nuke một cái ở Kinh Tùng Keng. Có phải hay không phản tổ dị năng a? Đúng đúng đúng, ta liền đoán nàng phản tổ dị năng có thể hay không là vượt chủng tộc giao lưu gì đó. Phản tổ cùng cắt bọn thú, giao lưu dị năng. Nói giỡn đâu đi, chúng ta lão tổ tông có cái này dị năng cho chúng ta phản tổ. Nếu nói là đặc thù dị năng nói, cùng cắt bọn thú, giao lưu dị năng giống như cũng xác thật có điểm kỳ ba. Cùng tuyệt đại đa số ngồi canh 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp người xem giống nhau, Tiếu Mẫn cũng bị kia chỉ tròn vo hắc bạch cắt bọn thú manh đến vẻ mặt huyết. Là một cái có chút danh tiếng toàn chức tác ra, Tiếu Mẫn ngày thường trừ bỏ viết làm ở ngoài yêu thích chính là đọc sách. Xem điện ảnh cùng với đi đến một ít xa xôi hẻo lánh ít dấu chân người tinh cầu siêu tầm phong tục. Dù sao quan khán tìm kiếm cái lạ tử tù phát sóng trực tiếp trước nay đều không ở nàng yêu thích trong phạm vi, nàng thậm chí ở trình độ nhất định thượng là chống lại loại này có thất chủ nghĩa nhân đạo tử tù phát sóng trực tiếp. Cơ duyên xảo hợp ở thường chú mô mạng xã hội thượng nhìn đến một chương chuyển phát vận may đồ, thiếu mẫn cơ hồ là ở nhìn đến kia chương đồ nháy mắt đã bị kia chương đồ trung sở hiện ra tráng lệ đến gần như ma huyễn cảnh trí hấp dẫn. Vốn tưởng rằng là hợp thanh đồ, hỏi đầu phát nguyên co chủ mới biết được, này thế nhưng là một trường phát sóng trực tiếp chụp hình. Ở đặt mua 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp trước, Tiếu Mẫn ở Mỹ đồ cảnh đẹp cùng chủ nghĩa nhân đạo gian bồi hồi thật lâu sau, chung quy người trước ở lòng hiếu kỳ thêm vào hạ anh dũng chiến thắng người sau. chức nghiệp quan hệ, vì có thể viết ra càng phú khuynh hướng cảm xúc tác phẩm, Tiếu Mẫn hội nghị thường kỳ ra ngoài điều nghiên đề tài tường quan cũng sẽ đi tham viếng một ít kỳ nhân dị sĩ. Tiếu Mẫn trước đó không lâu mới vừa khai hố một bộ tác phẩm viết chính là Đặc Thù Phản Tổ Dị Năng tương quan, cũng bởi vì này bộ tác phẩm, Tiếu Mẫn thông qua quan hệ tiếp xúc không ít đặc thù phản tổ dị năng giả. Lúc này, Tiếu Mẫn nhìn phát sóng trực tiếp trong hình chạy xuôi quá một cái lại một cái hoặc hoài nghi hoặc phỏng đoán hoặc phủ định làn đạn, đối với 519 hào tử tù hay không thân phụ có thể cùng cắt bọn thú, giao lưu cái này đặc thù phản tổ dị năng, nàng trong lòng đáp án là khẳng định cùng với chắc chắn. Nghĩ nghĩ, hiếm khi phát làn đạn Tiếu Mẫn Khó được đã phát một cái trường làn đạn. Theo ta được biết, sắc thật có người bởi vì phản tổ dị năng quá đặc thù vẫn luôn không có bị kích phát, liền cho rằng chính mình gen không có phản tổ. Ta một cái bằng hữu, hắn chính là trong đó điển hình. Hắn phản tổ dị năng là xuất sinh bộ rổng cơ thực vật. Nếu không có hắn công tác tính chất đặc thù làm hắn tiếp xúc tới rồi bộ rổng cơ thực vật, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là cái gen hoàn mỹ giả. Đúng vậy, ở hắn quá khứ hơn 30 năm, hắn vẫn luôn là như vậy cho rằng. Cho nên... Ta cảm thấy 519 hào phản tổ dị năng vô cùng có khả năng chính là câu thông cắt bòn động vật. Có lẽ ở đi vào nảy viên hoang tinh phía trước, nàng cũng cùng bằng hữu của ta giống nhau đối này cũng không rõ ràng. Bộ rồng cơ thực vật. Thứ ta kiến thức hạn hẹp. Phía trước nhắc tới vị kia bằng hữu, ta đoán hẳn là nghiên cứu khoa học công tác giả đi. Rốt cuộc người bình thường căn bản tiếp xúc không đến bộ rồng cơ thực vật. Chính là phản tổ dị năng giả không phải đều có phản tổ ấn ký sao. 519 hào trên người có sao. Lớn lên ở tương đối ẩn nấp địa phương đi, ta phản tổ ấn ký liền lớn lên ở da đầu thượng, tóc vừa che, ngày thường căn bản nhìn không tới. Làn đạn có đôi khi là không khí tốt nhất điều hòa, nhưng có đôi khi lại sẽ ảnh hưởng quan khán thể nghiệm. Tiếu mẫn ở phát xong cái kia trường làn đạn sau, thu hoạch mong muốn phản ánh, liền tùy tay đóng làn đạn. Phát sóng trực tiếp hình ảnh chính truyền phát tin đến 519 hào tử tù ôm cắt bòn hắc bạch thú đi vòng vèo đến nàng phía trước lưu lại quá một đùi thực vật trước. Diêu Mẫn nhìn 519 Hào Tử tù Giảo Hào tái nhợt trên mặt không có chút nào do dự biểu tình, cùng với nàng cầm gấp đoạn đao thuần thục không có một tia rớt át bẩn tự khai quật động tác, càng thêm khẳng định chính mình trong lòng suy nghĩ. Cái này 519 Hào tuyệt đối có được có thể cùng cắt bòn thú, giao lưu phản tổ dị năng. Nếu không chính là chuyên tấn công cắt bòn sinh mệnh nhân viên nghiên cứu cũng không tất hiểu biết loại nào cắt bòn thực vật có thể trị liệu cắt bòn động vật ngoại thương, nàng một cái xuất thân tự càn cối nặc lan tinh tử tù lại là từ đâu biết được. Hình ảnh chung, 519 Hảo Tử tù đã đào ra kia tùng cắt bòn thực vật bộ phận rễ, bộ mới vừa bị đào ra khi đen thủi lùi bộ rễ ở 519 Hảo Tử tù một phen mân mê hạ lộ ra nha màu trắng tính chất. Liền xem nàng đem kia liệu lý hảo trình nha màu trắng bộ rễ một bẻ vì nhị, một nửa đảo lạn đắp ở cắt bòn hắc bạch thú đã thanh sang quá móng vuốt nhỏ thượng, một nửa tắc bị nàng mạnh mẽ uy vào cắt bòn hắc bạch thú trong miệng. Bất quá hiển nhiên loại này cắt bòn thực vật bộ rễ đối với ngoại thương trị liệu hiệu quả thực bình thường. Bởi vì mãi cho đến 519 hào tử tù ôm cắt bòn hắc bạch thú trở lại nàng mộng ảo màu xanh lục nơi dừng chân, cắt bòn hắc bạch thú móng nuốt nhỏ vẫn cứ không có khỏi hẳn dấu hiệu, cũng chính là ngừng huyết hơi hơi tiêu sưng lên mà thôi. Nhìn đến nơi này tiếu mẫn lại một lần nhịn không được ở trong lòng phun tào tinh diệu vô nhân đạo. ngươi nói tinh diệu nó liền mới nhất hình cúc áo vật tư dương đều cho, như thế nào liền cố tình đã quên lại ở vật tư dương tác thượng một vại cường hiệu chưa khỏi thế đâu. Không thể nghi ngờ Tiếu Mẫn này vừa phun tảo vừa lúc ứng hỏa lăng âm ban đầu kiểm tra quá vật tư dương sau tiếng lỏng. Phát sóng trực tiếp giao diện một góc đúng lúc nhảy ra cúc áo vật tư dương tiểu quảng cáo, Tiếu Mẫn thoáng nhìn sau hướng lên trời mắt trợn trắng, hành đi hiểu biết, người cúc áo hình vật tư dương cho tài trợ đúng không? Nhìn quét quá 519 hào tử tù phòng phát sóng trực tiếp trước mặt đặt mua số, nghĩ vậy một quý tử tù nhạc viên tinh diệu phía chính phủ cấp ra một ít tân quy tắc cùng chơi pháp. Tiếu mẫn quyết định đợi chút đổi mới văn chương thời điểm nhất định không thể đã quên cấp 519 hào tử tù phòng phát sóng trực tiếp đánh quảng cáo kéo một đợt nhân khí. Hoàng tinh hoàng hôn thực mỹ, hoàng hôn nghiêng chiếu mà xuống, sái kim giống nhau vựng nhiễm tảng lớn tảng lớn rừng cây. Nhưng mà, lúc này lang âm lại không dành thưởng thức. Bởi vì hoàng hôn lúc sau, theo sát tới đó là rừng cây vô tận đêm. Cây đa hạ, bá bá ba kim minh thanh không dứt bên hai Không sai, lang âm lại một lần cùng nhóm lửa so hàng hái nhi. Tối hôm qua cái kia đống lửa, ước chừng không chống được nửa đêm liên tắt. rốt cuộc bị bóng đệ Lang Âm không có thể lên thêm xài. đương nhiên mặc dù nàng lên thêm xài, lấy nàng ngày hôm qua tùy tay nhặt củi lửa lượng, hơn phân nửa cũng là căng không đến buổi sáng. Đáng được ăn mừng chính là, tuy rằng đống lửa ở nửa đêm liên tắt, Lang Âm nhưng thật ra hảo hảo, cũng không có bởi vì thụ hàn mà cảm bạo. Khối này nhìn yếu đuối mong manh thân thể, thể chất hảo đến thật là ngoài dự đoán mọi người. Bất quá cẩn thận ngấm lại cũng là. Nguyên chủ quá khứ sinh hoạt phảng phất thập phần gian nan, mà gian nan khốn khổ sinh hoạt trước nay đều là thể chất tốt nhất đá mài dao. Sắc trời dần tối, Lang Âm vọng liếc mắt một cái phát lam biến thành màu đen phía chân trời, một bên là tả, một bên nhịn không được ở trong lòng cảm khái. Nguyên sinh thái sinh hoạt thật đúng là có đủ thuần túy, ngày này nàng cảm giác chính mình giống như cũng chưa làm gì, cũng chính là làm mấy cái ống trúc, đi đánh chút thủy sau đó thuận đường nhặt một con gấu trúc nai con. Xong rồi vừa nhấc đầu. Thiên đã không sai biệt lắm màu đen, bất quá đơn giản là đơn giản một ít, cẩn thận ngấm lại rồi lại man phong phú tự tại. Tóm lại, nếu ngươi hiện tại hỏi lăng Âm có nguyện ý hay không liền vẫn luôn như vậy sinh hoạt đi xuống, nàng đáp án là khẳng định. Hai chỉ béo điều đối gấu trúc nhãi con cái này lăng Âm tân tùy tùng vẫn là tương đối thân thiện, dù sao chúng nó là bầu trời phi, nhị cũng là nhị lăng Âm cánh tay trở lên, mà gấu trúc nhãi con đâu? Trên mặt đất bò, chỉ Thiên vị ôm lăng Âm cẳng chân, hai bên xem như không xâm phạm lẫn nhau lãnh địa nước giếng không phạm nước sông. Lăng âm bắt đầu là tả thời điểm, hai chỉ béo điểu liền chạy như bay. Chúng nó sợ hãi văng khắp nơi. Hỏa tinh là thứ nhất, chính yếu vẫn là màn đêm buông xuống. Chúng nó nên trở về chính mình hoa hoang ngủ. Gấu trúc nhại con ôm lăng âm cho nó chém nhuận cánh trúc, dựa lưng vào lăng âm, gặm đến vui vẻ vô cùng. Gặm trong chốc lát, chính như tiểu hài tử ăn cơm tổng hội chân trong chân ngoài. Gấu trúc nhại con trong miệng ngậm cánh trúc, tò mò mà vươn hai chỉ trước trưởng đi đủ lăng âm tay. Kim Minh thanh cứng lại. Lăng âm e sợ cho trong tay sắc bén gấp đoạn đao vết cắt hai chỉ thịt mùn mút tay gấu, chỉ phải dừng lại đem kia hai chỉ quay rối móng nuốt ấn trở về. Hảo hảo ăn cây trúc, không được quay rối. Ngông nô. Cũng không biết nó có thể hay không minh bạch, lăng âm liền xem nó ngoan ngoan thu móng nuốt, làm nũng rường như hướng nàng dầm gì. Kỳ thật lăng âm nguyên bản cũng không có tính toán đem này, chỉ gấu trúc nhãi con dưỡng tại bên người, nàng thử qua mang nó đi kia phiến tiểu rừng trúc, đem nó lưu tại nơi đó. Kết quả này gấu trúc nhãi con giống như là nhận định nàng dường như ôm nàng cẳng chân như thế nào cũng không chịu giải chào, rơi vào đường cùng, Lang âm chỉ có thể chém một ít cành trúc, cũng gấu trúc nhãi con một khối mang về cây đa đậu. Ngọn lửa nhảy khởi thời điểm, chuyên tâm gặm cành trúc gấu trúc nhãi con bị hù đến nể dựng cùng chỉ tiểu rùa đen dường như quăng ngã cái trồng vó. Lang âm bị nó phản ứng cho cười, duỗi tay đi đỡ nó. Gấu trúc nhãi con bỏ dậy sau lại vẫn là sợ hãi, một chút lăn đến Lang âm phía sau còn không quên dùng miệng đi lôi kéo lăng âm quần áo muốn lăng âm cũng đi theo nó một khối trốn đi lăng âm bị gấu trúc nhãi con bản năng phản ứng làm cho trong lòng ấm áp dối tay vu vu nó đầu không sợ a đó là hỏa chỉ cần ngươi không đi chạm vào nó nó là sẽ không cắn ngươi gấu trúc nhãi con cọ cọ lăng âm lòng bàn tay dầm di một tiếng lại vẫn là trốn tránh chỉ ngẫu nhiên lén lút dò ra đầu nhìn đến ánh lửa sau lại như là bị liệu đến giường như lùi về đi chương 11 mặt trời chói chang trên cao, rừng cây nhiệt độ không khí cấp tốc bò lên. Lúc này, lưng beo mặt trời rực rỡ lang âm đang ở bận rộn ngắt lấy sơn nhấm tử. nàng toàn thân hắc trang phục vốn là hút nhiệt, phía sau lưng thượng bị ánh mặt trời bắn thẳng đến địa phương càng là từng đợt nóng lên. một trương vẫn thường tái nhợt mặt, hai má bị thổ địa hướng về phía trước bốc hơi nhiệt khí hơn đến đỏ bừng. mồ hôi ở nàng no đủ trên trán không ngừng hội tụ, thành chuỗi dọc theo nàng nhu hòa mặt bộ đường cong hoạt đến nhòn nhòn cảm. Sau đó từng giọt lọt vào phía dưới sơn thân Tùng Trung. Đem trong tay mới vừa tháo xuống tràn đầy một phủng sơn nhẫm tử đảo tiến treo ở bên hông ống trúc trung, Lang Âm thở dài một hơi, nâng lên mù bàn tay lau một phen trên mặt hãn. Long Mi vừa nhấc, ánh mắt có thể đạt được chỗ phạm vi gần trăm bình thổ địa thượng, mọc đầy một loại gần nửa người cao, lá xanh hắc quả hoang dại bụi cây. Loại này hoang dại bụi cây tên gọi làm sơn nhẫm tử, theo Lang Âm biết, sơn nhẫm tử căn diệp có nhất định cầm máu ngăn tả hiệu quả trị liệu. Bất quá trước mắt Lăng Âm nhất coi trọng vẫn là nó những cái đó đã thuộc thấu trái cây. Sơn nhâm tử trái cây ở thuộc thấu sau trình màu tím đen, bộ dáng cùng bờ lù hệ bờ gì thập phần cực giống, hương vị chua ngọt, thịt quả tuy nhỏ lại thập phần khẩn thận. Hai chỉ béo điểu đem Lăng Âm dẫn tới nơi này thời điểm, nhìn đến lớn như vậy phiến tảng lớn sơn nhâm tử, Lăng Âm một đôi thâm màu trà đôi mắt đều tỏa ánh sáng. Nơi này chính là một khối bảo địa a. Mà này khối bảo địa cũng sắc thật không phụ Lăng Âm nội tâm đối nó khen ngợi chẳng những có thuế mãn thuộc thấu trái cây sơn nhấm tử sơn nhấm tử tùng trung còn thỉnh thoảng chiều dài tiểu tùng tiểu tùng mà sơn trà ngoài ra ở bên cạnh mấy cây đại thụ thân cây thượng lang âm còn thấy được tên là mật hoa hồ đổi tử một loại phàn viện bụi cây tương đối với chạy dài sơn nhấm tử mà sơn trà cây cối số lượng thập phần thưa thớt bất quá lang âm nhưng không chê sơn nhấm tử tuy hảo lại không thể ăn nhiều bởi vì nó ngăn tả hiệu quả ăn nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng bài tiết tạo thành bài tiết không thoải mái thậm chí táo bón nhưng là chỉ cần đem nó cùng mà sơn trà hôn cùng nhau dùng ăn, vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. Bởi vì mà sơn trà có xúc tiến tràng đạo mấp máy, gia tốc dạ dày hấp thu tác dụng. Phần 10. Hơn nữa mà sơn trà toàn thảo nhưng làm thuốc, là thanh nhiệt lợi ướt hàng cao cấp. Lăng âm vận khí cũng là thật sự hảo, giá ngoại mà sơn trà thông thường có hai cái chủng loại, một loại trái cây thơm ngọt vị mị có thể dùng ăn, một loại lại là đồ có này biểu, trái cây khô khốc toan khổ, không thể dùng ăn. Hiển nhiên Vẫn may lăng âm gặp phải chính là người trước. Lăng âm ở trích sơn nhẫm tử trước liền trước bảo không ít mà sơn trà. Mới ra thổ mà sơn trà còn dính bùn, ra là nhàn nhạt hồng màu đâu, cái đầu lớn lớn bé bé đều có, đại có thể so sánh trẻ nhỏ nắm tay, tiểu nhân lại chỉ có thành nhân ngon cái móng tay cái lớn nhỏ. Lại nói phàn viện ở đại thụ thân cây thượng mật hoa hồ đổi tử, chỉ thấy nó vốn lượn dây dưa chạc cây thượng, dầm dạp treo đầy màu đỏ tươi hình trứng trái cây. chợt liếc mắt một cái xem qua đi thật giống như là đại thụ mặc vào tinh xảo hồng châu xa lệ giống nhau. mật hoa hồ đồi tử loại này màu đỏ trái cây có cái tên tục kêu sữa dê quả. tên tuy rằng tục khí, sữa dê quả hương vị nhưng nửa điểm cũng không tục khí. chẳng những chua ngọt ngon miệng, còn nhiều nước dinh dưỡng, phơi khô xong xuôi quả khô ăn, hương vị cũng là giống nhau hảo. lăng âm liếc mắt một cái trong ra, chỉ cảm thấy mãn nhãn đều là lệ người miệng lưỡi sinh tân mỹ vị quả dại, tức khắc đầy người mồ hôi nóng cũng không màng, tiếp tục vùi đầu ngắt lấy. Độc thuộc về ca bách linh giải lâu huyền chuyển tiếng chim hót từ xa tới gần. Lăng Âm còn chưa kịp phản ứng, một bên ở dưới bóng cây hãy còn chơi đùa gấu trúc nhãi con vèo một chút lăn đến nàng bên chân, sau đó ôm nàng càng chân, nửa người trốn đến nàng phía sau. Xem nó một bộ nhát gan sợ phiền phước hùng dạng, Lăng Âm hơi có chút buồn cười. Tiểu gia hỏa này buổi sáng làm kiện chuyện xấu, nó thấy một ít điểu hoa đáp đến thấp, liền sấn điểu mụ mụ không ở đi đào nhân gia hoa, kết quả bị kiếm ăn trở về điểu mụ mụ đâm vùi vạn. Kết quả có thể nghĩ, tiểu gia hỏa bị tập thể công kích điểu mụ mụ nhóm mổ cái đầy đầu bao. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nguyên bản đối gấu trúc nhãi con còn tính thân thiện hay chỉ béo điểu cũng không phản ứng nó, mà gấu trúc nhãi con chính mình đâu, còn lại là thấy có cánh sẽ phi liền bản năng hướng nàng phía sau trốn. Đối gấu trúc nhãi con sáng nay ác hành, lăng âm trên mặt không tán thành, trong lòng vẫn là thâm biểu lý giải, rốt cuộc tại dã sinh trong hoàn cảnh gấu trúc là ăn tạp động vật sao còn nữa nàng chính mình cũng không phải không có động quá đảo tổ chim ý niệm. Ca bách linh nhóm không giống hai chỉ béo điểu, chúng nó trời sinh tính cẩn thận nhất gan, đối gấu trúc nhãi con tồn tại thập phần mẫn cảm. Bởi vậy lúc này đây, chúng nó cũng không có quá mức tới gần lăng âm. Trình tề rừng ở trên ngọn cây, ca bách linh nhóm đoàn hợp sướng giống nhau ca sướng lên. Lăng âm một tay hư che ở trước mắt, ngăn trở trói mắt ánh mặt trời, ngưng thần cẩn thận lắng nghe. Chúng ta gặp gỡ ngươi đồng loại người đồng loại. Cùng ngươi lớn lên giống nhau đồng loại, so ngươi muốn đại chỉ. Chúng ta một chút cũng không thích ngươi đồng loại. Không thích, không thích ngươi đồng loại, chúng ta chỉ thích ngươi. Bị vô số động vật thổ lộ quá lăng âm, biểu tình đạm nhiên mà nhu hòa. Hắn hiện tại ở nơi nào? Cách nơi này xa sao? Ca Bách Linh nhóm lại ca sướng lên. Không xa, không xa, chúng ta có thể mang ngươi đi tìm ngươi đồng loại. Đối, chúng ta mang ngươi đi, chúng ta mang ngươi đi. Không thể đi làm. Nó đồng loại bước vào cái kia đáng sợ đại đồ vật lãnh địa. Không thể mang ngươi đi, cái kia đáng sợ đại đồ vật nhưng hung lạc, nó sẽ đem ngươi ăn. Lăng Âm nghe đến đó nhăn lại mày. Đối với Am Hiểu cực nhanh phi hành ca bách linh nhóm không xa, phóng tới chỉ có thể ở trong rừng cây đi bộ hành tẩu nhân loại trên người, hơn phân nửa là xem sơn chạy ngựa chết khoảng cách. Mà ca bách linh nhóm nhắc tới đáng sợ đại đồ vật, Lăng Âm phỏng đoán có thể là nào đó đại hình săn mồi động vật. Cái kia đáng sợ đại đồ vật nó trông như thế nào? Lăng âm chỉ do tò mò hỏi nhiều một câu, ca bách linh nhóm mồm 5 miệng mười miêu tả lên, bất quá mặc dù chúng nó lại như thế nào nhanh nhẹ, trung quy vẫn là não dung lượng tỷ lệ thiên thấp loài chim, cho nên chúng nó có thể truyền đạt cấp lăng âm hữu hiệu tin tức kỳ thật thập phần mơ hồ. Lăng âm nửa ngông nửa đoán, cuối cùng đem cái kia đáng sợ đại đồ vật định vị ở loài rắn. Mà loài rắn chung có được thật lớn hình thể, lăng âm đầu một cái nghĩ đến chính là chăn xanh. Nếu thật sự là chăn xanh nói... Cái kia theo ca Bách Linh nói đã bước vào chăn xanh lánh địa nàng đồng loại. Chỉ sợ giữ nhiều lánh ít. Chương 12 Biết được đồng loại có lẽ chính thân sử hiểm cảnh lăng âm, trong đầu lại không có sinh ra nửa điểm muốn đi chi viện giải cứu ý tưởng. Không nói đến hai bên cách xa nhau khoảng cách, lăng âm chỉ dựa vào một đôi chân ở gập gảnh trong rừng cây bôn ba, đại nàng chạy tới nơi thời điểm, đối phương đại khái đã sớm đã lạnh gấu, Càng không nói đến, căn cứ lăng âm gì vạn kinh nghiệm, Nàng dị năng trên thực tế đối đại đa số động vật máu lạnh đều là không có hiệu quả, dư lại số lượng không nhiều lắm một ít cũng chỉ chịu nàng hảo cảm độ ảnh hưởng mà cũng không thể cầu thông giao lưu. Tuy rằng lăng âm tổng ẩn ẩn có một loại trực giác, nhưng cái đó động vật máu lạnh nói không chừng có thể tiếp thu đến nàng ý niệm, chỉ là chúng nó không đáng đáp lại thôi. Bất quá, trực giác trung quy chỉ là trực giác, không căn không theo, cũng không từ đi chứng thực. Lăng âm hiện tại dựa vào chính mình dị năng cũng liền miễn cưỡng có thể bảo đảm chính mình ở trong rừng cây hành tẩu vô ngu. Nếu là thật sự đụng phải chăn xanh loại này trong rừng cây cực đoan phần tử khủng bố, đừng nói cái gì đi giải cứu người khác, nàng chính mình có thể hay không chạy ra sinh thiên còn hay nói. Nói ngắn lại, đối với cái kia chưa từng gặp mặt đồng loại, lăng âm tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Ca bách linh nhóm còn tại dịu rít mà tranh luận rốt cuộc muốn hay không mang lăng âm mạo hiểm đi tìm nàng đồng loại. Lăng âm trực tiếp hướng chung nó tỏ thái độ nói. Không cần mang ta đi qua. Bất quá tiếp theo các ngươi lại tra xét đến ta đồng loại, vẫn là phải nhớ đến tới nói cho ta, đặc biệt là nếu hắn chiều chúng ta bên này nói. Ngươi đồng loại muốn tới tìm ngươi chơi sao? Chúng ta đều không lớn thích ngươi đồng loại đâu. Lăng âm không muốn lãng phí thời gian ở vô vị giải thích thượng, liền đơn giản cấp ra khẳng định đáp lại. Đúng vậy, ta đồng loại muốn tới tìm ta chơi. Nếu các ngươi nhìn đến có ta đồng loại hướng bên này, Cần phải đuổi ở hắn phía trước tới cho ta biết, Minh Bạch sao? Ca Bách Linh nhóm sôi nổi vây khởi tiểu cánh, hướng lăng âm vô ngực bảo đảm dường như Minh Bạch, chúng ta Minh Bạch lạc Hiện nhiên, từ lăng âm hướng Ca Bách Linh nhóm truyền đạt ý niệm chi tiết liền không khó coi ra Nàng tìm loại nhỏ chim tức giúp nàng tra xét đồng loại hành tung đều không phải là là vì đạt thành ước nguyện ban đầu Tìm đồng bạn cùng với hiểu biết nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ Trải qua qua trước lần đó dị thường hung hiểm đánh lén Làm lăng âm bừng tỉnh ý thức được chính mình phản phất xem nhẹ một cái cực kỳ quan trọng điểm. Đó chính là nguyên chủ thân phận, hoặc là càng chuẩn xác phải nói là nàng hiện tại thân phận, còn có cùng nàng cùng nhau bị thả xuống đến này viên hoang tinh thượng những người đó thân phận. Không thể nghi ngờ bọn họ đều có một cái cộng đồng thân phận, tử hình phạm. Cái gì gọi là tử hình phạm? Cho dù là đến từ chính xã hội hệ thống tan vỡ, pháp chế phá thành mảnh nhỏ mà thế, lăng âm nhưng cũng biết có thể bị định tính vì tử hình phạm người. Nhiều là phạm phải quá không thể tha thứ ngập trời hành vi phạm tội, là chân chính cùng hung cực ác tên quân đồ. Giống như vậy người, chính là ở mặt thế, cũng chỉ có ở mặt thế lúc đầu, bị thình lình xảy ra cực đoan hoàn cảnh bức bách, mới có thể xuất hiện tương đối kết sủ chiếm so. Đợi cho căn cứ thành lập, chế độ tương đối quy phạm sau, loại người này chiếm so lập tức đã bị kịch liệt tác xúc. Rốt cuộc vô luận là ở cái dạng gì xã hội chung, luôn là khát khao hòa bình, khát khao bình thường sinh hoạt người chiếm đại đa số chính là lăng âm tình cảnh hiện tại đâu nàng bị thả xuống đến chính là một viên hoang tình nói cách khác trừ bỏ cùng nàng cùng nhau bị thả xuống xuống dưới tử hình phạm nhóm lý luận thượng nơi này hẳn là không tồn tại mặt khác nhân loại đương nhiên không bài trừ những cái đó tử hình phạm trung tồn tại cùng nguyên chủ giống nhau gánh tội thay giả hoặc là hàm đoan giả nhưng là ấn tỷ lệ tới nói chỉ sợ cực kỳ bé nhỏ cho nên liền hiện trạng tới xem phức tạp rừng cây địa mạo cùng âm thầm nhìn trộm hung thú đối với lăng âm đều không coi là cái gì khiêu chiến Nàng chân chính địch nhân có lẽ đúng là những cái đó nàng cái gọi là đồng loại Loại nhỏ chim tức nhóm cha xét với lăng âm vẫn là rất có lợi Ít nhất có thể làm nàng đánh đòn phủ đầu Lẩn tránh rất như phía trước lần đó hung hiểm đánh lén Bên hai chuyển đến tinh tế toái ngữ thanh Lôi trở lại lăng âm dần dần phiêu xa suy nghĩ Chúng ta có thể ăn một chút sao Chúng nó thoạt nhìn hảo hảo ăn bộ dáng, Ăn một chút, chỉ ăn một chút, chúng ta ăn thật sự thiếu Hảo muốn ăn a, ta ngửi được hương hương hương vị Mới vừa phục hồi tinh thần lại lang âm, phản ánh trong chốc lát mới hiểu được lại đây ca bách linh nhóm sở chỉ vì sao. Tạm thời vứt bỏ đối với tự thân hiện trạng suy nghĩ, lăng âm mặt ra hắn ra, hiên ngang vung tay lên, hào phóng mời Đều lại đây ăn đi. Được đến đáp ứng ca bách linh nhóm hoan hô nhào hướng quả hương mùi thơm ngào ngạt sơn thân tùng. Nay một mảnh trái cây như vậy nhiều nhiều như vậy, chúng nó đều mơ ước đã lâu, nhưng là nơi này sớm đã bị những cái đó đại hình loài chim ba chiếm. Chúng nó ngày thường căn bản là không dám bay qua tới. Bởi vì chỉ cần chúng nó tới gần nơi này, những cái đó đại hình loài chim liền sẽ lập tức bay qua tới xua đuổi chúng nó, thậm chí còn có còn sẽ hung hăng mà mổ chúng nó. Mổ thơm ngọt trái cây, vui mừng lại thỏa mãn ca Bách Linh nhóm phát ra cộng đồng tiếng lòng, cái này rõ ràng lớn lên rất kỳ quái lại phá lệ làm chúng nó thích mà hành hai chân thú hảo hảo A. Lăng âm cười nhìn trong chốc lát ca Bách Linh nhóm ăn sờ thần. Đột nhiên cảm thấy sau cổ chỗ một trận ngứa ý nghĩ đến hẳn là nàng ở Thái Dương hạ phơi nắng lâu lắm, da mồ hôi quá nhiều, làn da thượng kết ra mối viên gây ra. Lăng âm trở tay liền vói qua cào hai thành Lòng bàn tay lại chạm đến đến một tiểu khối vết sẹo giống nhau nhô lên tăng sinh. khắc thường xúc cảm làm lăng âm theo bản năng mà nhiều vớt ve hai hạ, trong đầu lại vào lúc này thình lình mà hiện lên một ít hình ảnh, lăng âm phản ứng cực nhanh đem chúng nó bắt được. Đó là nguyên chủ một tiểu tiệt ký ức đoạn ngắn, hình ảnh chung Nguyên chủ bị hai cái thân xuyên áo bảo trắng nhân viên y tế chặt chẽ áp chế, một cái khác trang phục tương đồng nhân viên y tế cầm trong tay đại hào ống chích từ từ chiều bọn họ đi tới. Hình ảnh vừa chuyển, ống chích bén nhọn, thô to kim tiêm đột nhiên một chút đâm vào nguyên chủ sau sống, kịch liệt đau đớn làm nguyên chủ cả người không được run dậy. Gần chỉ là một đoạn thuộc về nguyên chủ phủ đầy bụi đã lâu ký ức, Lang Âm cũng gần chỉ là làm người đứng xem mà phi tham dự giả, chính là đương kia lóe hàn quang kim tiêm đâm vào nguyên chủ thân thể khi. Lăng âm thế nhưng ở cái kia nháy mắt đồng cảm như bản thân mình cũng bị, không tự giác phía sau lưng dùng mình. Không có rời đi kia một tiểu khối nô lên tăng sinh lòng bàn tay lại tinh tế vớt ve một cái qua lại. Cho nên, đây là nguyên chủ trong trí nhớ lần đó thống khổ tiêm vào sau lưu lại vết sẹo. Lăng âm nghiêng nghiêng đầu, tổng cảm giác có chỗ nào không đúng. Nguyên chủ trong trí nhớ bị tiêm vào chính là sau sống, cụ thể vị trí giống như còn muốn lại dựa tiếp theo chút. Bất quá cũng có khả năng là nguyên chủ ký ức lại xuất hiện lệch lạc. Rốt cuộc nguyên chủ tinh thần trạng thái ở kia phía trước cũng đã là cực không ổn định. Thu hồi tay, lăng âm không có lại nhiều đi thâm tưởng. Tương lượng bên hông ống trúc, kia nặng chiếu phân lượng ở nói cho lăng âm, nàng đã ngắt lấy đến đủ nhiều. Vì thế, lăng âm bước ra đi vào mèo, đương nhiên đi thời điểm nàng không có quên đề thượng Ngô ngô làm nũng gấu trúc ngay con. Ánh mặt trời chiếu không ra rừng cây chỗ sâu trong, ú ám, trễ buồn. Lúc này, một bùi xun xuê lùn cây gian đang lẳng lặng ngủ đông một cái cự xà chiếm cứ cự sa thật lâu không chút sức mẻ, phảng phất ở nghỉ ngơi lại phảng phất là ở tùy thời nó con ngồi. Có lẽ là lâu không thấy ánh mặt trời duyên cớ, lùn cây cảnh khô sinh đến vặn vẹo mà cụ kết, da thượng quanh năm đều bọc một tầng ướt dầm dề dính nhớp thủy màng. Lùn cây là cây cũng là giống nhau, chẳng những nhan sắc không đều hình dạng khác nhau, còn thập phần hôn độn tại bác. Bất quá, vừa lúc đúng là bởi vì lùn cây sinh đến quỷ quyệt, mới làm ẩn thân trong đó có cùng loại đen tối loang lổ vảy cự sa ẩn nấp vô hình lưng cây một bên là một cái dòng suối nhỏ, đúng là rừng cây phong thủy kỳ. Dòng suối nhỏ chung suối nước chảy đến thập phần chảy xiết, nước chảy thanh xuân sao vang. ở như vậy một mảnh sâu thẳm yên lặng nơi phá lệ rõ ràng. một ít bị nước chảy thanh hấp dẫn mà đến tiểu thú, chúng nó thập phần cảnh giác mà tới gần dòng suối nhỏ, mỗi cúi đầu uống một ngụm thủy đều sẽ ngẩng đầu đem bốn phía nhìn quanh một lần. đột nhiên, cách đó không xa truyền đến khác thường động tĩnh. tiểu thú nhóm đều đình chỉ uống nước, ngẩng lên đầu, đề phòng mà nhìn chằm chằm thanh nguyên chỗ. Động tinh càng lúc càng lớn, một ít nhát gan thú loại đã chạy trốn rời đi, đống chốc, tới gần bên dòng suối nhỏ một mảnh mọc lan tràn vụn vặt bị cậy mạnh phá vỡ, một cái thể trạng cao tráng nam nhân đi nhanh bắn ra. Phần 11. Nam nhân vừa thấy chạy xiết dòng suối liền hai mắt tỏa ánh sáng. Từ bị thả xuống đến bây giờ, nam nhân còn không có đứng đắn uống thượng quá một ngụm thủy. Tuy nói ăn áp xúc hình dinh dưỡng thể có thể vì thân thể bổ sung nhất định lượng hơi nước, nhưng thứ đồ kia cũng liền mới vừa ăn xong đi lúc ấy có điểm hiệu quả. Giải khát lực độ thật sự hữu hạn. Ở cái này hoàn toàn tinh cầu xa lạ thượng du đãng ba ngày, cuối cùng làm hắn tìm được rồi sinh mệnh chi nguyên, nam nhân kích động chi tình có thể nghĩ. Hưng phấn qua đầu nam nhân cơ hồ là không quan tâm mà nhào hướng dòng suối nhỏ, một đầu chui vào suối nước, từng ngụm từng ngụm mà uống lên. Nguyên bản đã tỏa định con mồi cự xà, ở đánh mất mục tiêu sau sao động một lát, bất quá thực mau nó liền khôi phục trầm tĩnh. Một đôi minh hoàng sắc hiệp khích dựng đồng mắt không hề chớp mắt mà theo dõi bên dòng suối nhỏ chính làm càn uống nước nam nhân. Uống xong thủy, nam nhân bắt đầu thoát chính mình trên người quần áo, như là tính toán liền suối nước tắm rửa. Nhưng mà, nam nhân quần áo còn chưa hoàn toàn cởi, hắn toàn bộ thân thể chính là một nhẹ, eo bụng chỗ bị mạnh mẽ quấn rảo, hắn cả người đều bị lăng không có lên. Bốn phía hoàn cảnh quá mức u ám, làm nam nhân thậm chí vô pháp thấy rõ đột nhiên tập kích hắn, hơn nữa đem hắn quấn đến giữa không trung rốt cuộc là cái thứ gì. Hắn bản năng muốn đi cởi bỏ chính mình bên hông trói buộc, dưới trường xúc cảm lại làm hắn cả kinh. lạnh lẽo, ước hoạt, thô lệ. Này rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Nam nhân tương ứng tử tù phòng phát sóng trực tiếp, thấy như vậy một màn phát sóng trực tiếp hình ảnh người xem đều đồng thời mặc, Bọn họ cũng muốn biết kia rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật, lại là từ nơi nào chui ra tới. Tinh diệu tử tù phòng phát sóng trực tiếp chỉ có hai cái thị giác nhưng tuyển, một cái là dựa vào tinh diệu thiên nhãn kỹ thuật. Lấy phòng phát sóng trực tiếp này tử tù vì trung tâm Nhìn xuống này quanh thân mấy chục mét phạm vi góc nhìn của Thượng Đế Một cái khác còn lại là thông qua tinh diệu trước đó tiêm vào tiến tử tù Trong cơ thể nhiều công năng truy tung chìm Cùng tử tù thị giác thần kinh tương liên sở sinh thành ngôi thứ nhất thị giác Nhưng mà liền ở vừa mới Vô luận là lựa chọn cái nào thị giác quan khán phát sóng trực tiếp người xem Đều cùng hình ảnh trung nam nhân giống nhau Thẳng đến bị tập kích bị toàn bộ nhi quân lấy Mới hậu chi hậu giác không hiểu được Có hay không người có thể cho ta giải thích một chút, vừa mới đều đã xảy ra gì? Bì bì, ta như thế nào cảm giác ra hỏa này giống như mau không được? Phát sóng trực tiếp chung, cùng với một trận lệnh người sởn tóc gáy vỡ vụ thành, bị không biết tên sinh vật gắt gao xoắn lấy nam nhân kêu rên một tiếng, trong miệng máu tươi cuồng phun. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn lại lần nữa yên lặng. Đe dọa hết sức, nam nhân rốt cuộc móc ra cúc áo dương gấp đoàn đao, đối với cuốn ở bên hông không biết tên sinh vật một bộ phận chính là hung hăng một đao. Hơn nữa dùng hết toàn lực đem này một đao đi xuống phổi đi. Quan khán phát sóng trực tiếp người xem chỉ nghe một tiếng ám ách hi vang, kia không biết tên sinh vật rõ ràng ăn đau, lại không có như vậy vung ra nam nhân, ngược lại là càng rảo càng chặt, càng rảo càng chặt. Bởi vì quá mức huyết tinh hình ảnh có vi vui chơi giải trí bộ đưa ra hòa bình tinh hệ, tinh diệu phòng phát sóng trực tiếp nội trí trí năng mổ sẽ che đậy hình ảnh, khán giả toàn bộ hành trình cũng chỉ có thể nghe được xương cốt bẻ gây giòn vang cùng với nam nhân thảm gạo, thời gian giải cũng liền chết lạo Phát sóng trực tiếp cuối cùng, lệnh người chết lặng thanh âm rốt cuộc biến mất, Trí năng mổ xài một triệt, sở hữu người xem thị giác đều bị tự động điều chỉnh vì thượng đế thị giác. Nguyên nhân vô nó, bởi vì nam nhân đã chết, hắn thị giác tự nhiên cũng liền không có. Hình ảnh trung trừ bỏ một cái rơi xuống trên mặt đất cúc áo dương, cũng không thấy nam nhân thi thể. Thi thể đâu? Vẫn là nói chạy thoát. Cái loại này dưới tình huống, sao có thể thoát được rớt, khẳng định đã chết, nếu không hắn thị giác như thế nào không có. Bị ăn luôn đi cho nên vừa mới kia rốt cuộc là cái gì? Có người thấy rõ ràng không có. đúng lúc này, dừng hình ảnh hồi lâu phát sóng trực tiếp hình ảnh, ưu ám rừng cây bối cảnh hạ thình lình mà nhanh chóng du kéo quá một cái cự thú. Cự thú hơi ngẩng cực đại đầu, một đôi minh hoàng sắc hiệp khích dựng đồng mắt lạnh lùng mà nhìn qua. chẳng sợ cách phát sóng trực tiếp màn hình, kia phảng phất vô cơ chất lạnh leo ánh mắt, vẫn là làm sở hữu người xem đều cảm thấy một trận không rét mà run. thật vất vả từ cự thú bách coi trung phục hồi tinh thần lại. Vừa mới chuẩn bị phát làn đạn phát tiết một chút, khán giả lại phát hiện phát sóng trực tiếp hình ảnh đột nhiên đen, theo sau chỉ trước mắt, bọn họ đã bị di ra phòng phát sóng trực tiếp. Lại tưởng tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, lại bị nhắc nhở, tử tù đã tử vong, phòng phát sóng trực tiếp này đem ở sau đó hủy bỏ. Có tàu không chỗ phun khán giả, táo bạo. chương 13. Phòng phát sóng trực tiếp bị triệt không chỗ phun tào làm sao bây giờ? Môi cao công cộng làn đạn khu ngươi như một đầu tuyển. Không biết từ khi nào bắt đầu. Câu này tục đến không thể càng tụ quảng cáo ngữ đã là trở thành công cộng làn đạn khu lăn lộn thức ngầm đầu. Rất nhiều người xem đối này đều tỏ vẻ một lời khó nói hết. Nhưng không thể phủ nhận chính là, câu này quảng cáo ngữ đúng là nào đó trình độ thượng trong đó dân tình. Liên giống như nói hiện tại, công cộng làn đạn khu đã bị vừa mới triệt 433 phòng phát sóng trực tiếp khán giả hoán giận cùng bực tức sợp em. Là ai nói sinh vật cắt bón đều bất kham một kích, đi ra cho ta, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Bây giờ còn có ai dám cùng ta nói sinh vật cắt bòn ngược, ta hắn sao liền với ai cấp. Mới vừa kêu cắt bòn cự thú đột nhiên nhìn qua thời điểm, ta đều bị dọa lên người, siêu khủng bố có hay không. Quá khủng bố, ta hiện tại còn ở run bần bật chung. Không hiểu ra sao, vây xem vây xem. Vây xem một, phía trước tình huống như thế nào. Có hay không có thể thuyết minh bạch thoại, tới một cái. Mới vừa ở cá độ bên kia nhìn tử tù nhạc viên thật khi thống kê số liệu, hết hạn vừa mới cuối cùng một lần số liệu đổi mới. Tử tù phòng phát sóng trực tiếp bị hủy bỏ số đã đạt tới 17 cái. Này trong đó có 16 cái là bởi vì tử tù chi gian lẫn nhau tàn sát đến chết mà bị hủy bỏ. Dư lại một cái đồng thời cũng là nhất lệnh người khó có thể tin một cái. Phòng phát sóng trực tiếp này tử tù thế nhưng là bị cặt bỏn thu cấp giết chết. Thật là vô pháp tưởng tượng, này cũng quá không thể tưởng tượng. Nhìn phía trước số liệu quân bác quân bà báo, ta rốt cuộc đã hiểu vừa rồi kia một đợt sở mẹ mọi nguồn. Ta cũng đã hiểu. Cho nên các người rốt cuộc biết cái gì. Mới vừa tiến ngôi cao tỏ vẻ vẻ mặt ốc. Thế nhưng bị cắt bòn thu giết chết, cái kia tử tù sợ không phải cái đồ có này biểu phế vật. Lý giải bởi vì loại này nguyên nhân bị triệt phòng phát sóng trực tiếp huynh đệ tỷ muội nhóm tâm tình, cũng thâm biểu đồng tình. Ngăn, nghe ta nói, phân cấp khu bên kia hẳn là đã ra 433 hảo cuối cùng một khắc cắt nối biên tập đoạn ngắn, đầy 21 tuổi có quyền hạn đều đi xem đi. Xem qua lúc sau các ngươi lại đến nói hiểu hoặc là lý giải hoặc là đồng tình cũng không muộn, thật sự chạy nhanh đi đi. Xem xong 433 hảo cuối cùng một khắc trở về người tỏ vẻ, hiện tại phía sau lưng còn có điểm lạnh. Phía sau lưng lạnh cả người một, thiếu chút nữa bị dọa khóc, không phải nói cắt bỏn thú đều thực yêu đớt sao. Ta cảm thấy cái gọi là yếu đớt có lẽ chỉ là nhằm vào nó ở sinh tồn hoàn cảnh thượng quá nghiêm khắc, hẳn là vẫn là có một bộ phận thực lực cường hãn tồn tại. Hảo đi, là ta hiểu lầm tinh diệu, ta vốn đang cảm thấy tinh diệu đem một đám tử tù thả xuống đến một viên cắt bỏn Căn bản chính là làm cho bọn họ xương Vương xương bá đi hiện tại xem ra cặtò tinh cầu cũng là nguy cơ Tứ phía không dùng kinh thường kia cặt bọn cự thú giảo hợp lực sắc thật kinh người bất quá ta đảo cảm thấy 433 hào chết chính hắn ít nhất đến vụ một nửa trách nhiệm hắn quá mức thiếu cảnh giác chẳng sợ hắn có thể lại hơi chút cẩn thận một ít cũng không đến mức làm chính mình rơi xuống cái loại này không hề cứu vãn hoàn cảnh đồng ý phía trước xác thật nếu đổi một cái huấn luyện có tố tử tù không nói đến giết chết kia cặt bọn cự thú ít nhất tự bảo vệ mình hẳn là không thành vấn đề. Ai, xui xẻo đã chết, đính hai cái phòng phát sóng trực tiếp đều bị triệt, có hay không người tới cấp ta để cử một cái có thể căng đến thời gian trường một chút phòng phát sóng trực tiếp a. Đâu đẩy 519 hào, ta truy một cái đặc biệt cao lãnh tác giả đại đại đều ở nàng mới nhất trương đẩy 519 hào. 519 hào không tồi, nghe nói có đặc thù phản tổ dị năng, chuẩn cơ mở nở dị giờ. Cá nhân đề cử 666 hào, nhỏ mà lanh, thực lực không tầm thường. Đến nỗi 519 hào vẫn là cẩn thận đặt mua đi, mới vừa 433 hào bị giết nơi đó khoảng cách 519 hào nơi đó không tính xa. Nếu ta không lầm phương vị, kia cự thú hẳn là chính hướng chỗ đó đi. Chính là 519 hào giống như có thể cùng cắt bọn thú câu thông, hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền lệnh đi. Hát xì hát xì ách xì Cây đa hạ, liên tục hát xì thanh, cả kinh trên cây liên can loài chim chủ khách bất an sao động Dựa lưng vào cây đa lớn cứng rắn thân cây. Lăng âm một tay ấn chính mình khó chịu ngực, một tay nhéo nhéo ngứa ý liên tiếp cái mũi. Cũng không biết làm sao vậy, từ trích trái cây trở về, nàng cả người liền bắt đầu không đúng rồi. Đầu tiên là đầu một vượng, bởi vì kia cảm giác thập phần ngắn ngủi, lăng âm liền cũng không đương một chuyện. Chính là ngay sau đó nàng ngực liền bắt đầu khó chịu, từng đợt trệ buồn cảm, thực rất nhỏ, lại không dung người bỏ qua. Lại là chóng vắng đầu, lại là tức ngực khó thở, đủ loại dấu hiệu cho thấy, nàng có lẽ là bị cảm nắng. Lăng âm nghĩ đến chính mình ở Đại Thái Dương phía dưới cũng sắc thật phơi đến rất lâu, sẽ bị cảm nắng cũng về tình cảm có thể tha thứ đi. Bất quá lời tuy như thế, lăng âm vẫn là nhịn không được ở trong lòng kinh ngạc, nàng đằng trước vừa mới khen thân thể này thể chất không tồi, kết quả cá biệt giờ Thái Dương một phơi liền nguyên hình tất lộ. Cảm giác có như vậy điểm sốt ruột. Nhưng mà, càng làm cho lăng âm cảm thấy sốt ruột còn ở phía sau. Ngực khó chịu bệnh trạng dần dần biến mất sau, nàng trong lỗ mũi lại không thể hiểu được bắt đầu ngứa đi lên. Nàng cũng tận khả năng rửa sạch cùng kiểm tra quá chính mình xoan mũi, nhưng trừ bỏ một ít bị gió thổi tiến trong lỗ mũi bùn hôi cùng tiểu tế xa ở ngoài, cũng không có cái gì dị thường chỗ. Nhưng là nàng chính là ngứa à, ngứa đến không ngừng đánh hắt xì, đánh đến nàng hai mắt biến thành màu đen, đầu đều phát trầm. Gấu trúc nhại con rúc vào lăng âm bên người, lăng âm mỗi lần đánh hắt xì, nó đều sẽ bị dọa nhảy dựng. Nhưng tuy là như thế, nó vẫn là dính lăng âm dính đến gắt gao, mảy may cũng không chịu rời đi. Bị một người tiếp một người hát xì thanh quấy nhiêu đến chim chóc, thường thường sẽ bay đến lăng âm phụ cận kỳ tra. Lăng âm ở đánh hát xì khoảng cách, ngưng thần đi nghe xong này đó kỳ tra hàng nghĩa. Có tò mò cũng quan tâm lăng âm làm sao vậy, có tiểu ghét bỏ lăng âm quá xảo quấy dày đến chúng nó ấp trứng, còn có cảm thấy lăng âm đánh hát xì thú vị muốn học. Ngông nô, gấu trúc ngại con dùng nó tròn tròn đầu cọ cọ lăng âm cánh tay. Lúc này, lăng âm cảm giác chính mình trong lỗ mũi ngừa y giống như tốt một chút. Nàng một tay cái ở gấu trúc nhãi con trên đầu xoa xoa, một tay tắc cái ở chính mình trên chán thử thử ôn. Cái chán độ ấm sờ lên có chút nhiệt, lại không năng, hẳn là không có phát sốt, chỉ là đơn thuần đánh hát xì đánh nhiều gây ra. Lăng âm làm hai lần phong thả hít sâu. Ta không có việc gì. Phần 12 Mới vừa đem chính mình hẳn là không có gì sự ý niệm truyền đạt cấp gấu trúc nhãi con, ngực rồi lại là cứng lại, tùy theo mà đến còn có trong lỗ mũi ngứa. Hát xì. Hào đi, nàng có việc. Lăng âm thuận thuận chính mình ngực, ninh mi suy nghĩ nói, thân thể này nên sẽ không có cái gì bệnh kín đi. Đáng tiếc nàng tuy rằng dung hợp nguyên chủ ký ức, có thể ở trong đầu rõ ràng hồi ức lại như cũ chỉ có một ít giải rác đoạn ngắn. Nếu nguyên chủ thân thể thật sự có cái gì bệnh kín nói, lăng âm chỉ hy vọng nó không cần là cái gì trong thời gian ngắn trong vòng liền sẽ trí mạng bệnh nan y đi Thật vất vả xuyên qua một chuyến, ngàn năm một thở chết mà sống lại, lăng âm không nghĩ nhanh như vậy liền lại nhắm mắt lại chìm vào vô biên độn. Nàng còn tưởng lại nhiều quá mấy ngày tươi sống nhật từ đâu. Nhắm mắt lại mở, nữ hải thâm màu trà trong sáng hai tròng mắt chung có đối nhau tuyệt đối khát vọng. Nhắm chặt thượng miệng, bóp mũi nghẹn qua mấy cái hát xỉ, lăng âm chống cây đà thân cây đứng lên. Sắc trời đem vãn, nàng lại nên nhóm lửa. Nàng đi xem xét một chút treo ở một bên mấy cái ống trúc, bên trong còn có chút thủy. Chờ hỏa phát lên tới, lại thiêu chút nước sôi. Hiện tại lăng âm yêu cầu nước gấm có lẽ uống điểm nước gấm lúc sau Tình huống của nàng sẽ có điều chuyển biến tốt đẹp. Kéo ôm cẳng chân gấu trúc nhãi con đi nhặt tuổi lửa thời điểm. lăng âm phát hiện ngắn ngủi nín thở tựa hồ có thể giảm bớt nàng ngược buồn. Đối trong lô núi vô cớ ngơ y giống như cũng có vài phần hiệu quả. Này rất kỳ quái không phải sao? Nói chung, người cảm thấy ngược buồn hàng đầu phản ứng khẳng định là mồm to hô hấp mới mẹ không khí, giữa nín thở giảm bớt ngược buồn. Quả thực chưa từng nghe thấy. Nhưng đối với trước mắt nhiều ít có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng lăng âm tới nói. Quản nó hợp lý vẫn là không hợp lý, kỳ quái vẫn là không kỳ quái, nàng chỉ biết phương pháp này hữu hiệu, bên nàng quản không được như vậy nhiều. Ôm ấp tràn đầy một chồng tuổi lửa trở về đi lang âm, đột nhiên ẩn ẩn nghe được vài phần dị động. Rất xa, như là có cái gì thật lớn đổ vật nghiền áp ở nhánh cây cùng đùi cây thượng, phát ra nhỏ vụn tất tất ba ba cỏ cây bẻ gây thanh. Dây lát, lại có giống như gió to xuyên lâm mà qua động tĩnh, cùng với trọng vật nện xuống chầm đục, thổ địa ung động. Tây đa thượng loài chim chủ khách nhóm hiển nhiên muốn so lăng âm sớm hơn cảnh giác. Chỉ nghe nghe chúng nó dịu rít lẫn nhau cảnh kỳ, rồi sau đó sôi nổi bay lên dựng lên. chương 14. tây đa lớn phía trên, ô áp háp điểu đàn ở lượn vòng sau một lúc, lại rơi xuống trở về. Thấy tình thế, lăng âm căng chặt thần kinh buông lỏng. Loài chim đối với quanh mình gió thổi cỏ lay nhất ngại bén, chúng nó sẽ có như bây giờ biểu hiện, cũng liền ý nghĩa nguy hiểm cảnh báo đã giải trừ. Nô. Gắt gao ôm lang âm cẳng chân gấu trúc ngai con, bất an mà run run lỗ thai. Hẳn là không có việc gì, không sợ. Một bên dùng ý niệm chấn an gấu trúc ngai con, lang âm một bên đem trong lòng ngực rời giặc tuổi lửa hướng trong ước lượng. Chân trời, hoàng hôn ánh chiều tà đỏ tươi như máu. Dĩ vãng lúc này, về tổ chim chóc nhóm đều hẳn là an tính lại, tây đa lớn cũng đem tiến vào một ngày bên trong khó được yên tĩnh khi đoạn. Nhưng mà hôm nay lại cùng dĩ vãng thập phần bất đồng. Dưng ở cây đa trên đỉnh chim chóc nhóm thật lâu không có hồi xào, chúng nó ồn ào mà chùm đi kêu to, phản phất tranh nhau nghị luận cái gì, thật náo nhiệt. Lăng âm không cấm mắt lộ ra nghi hoặc, loại tình huống này rõ ràng không bình thường, là đã xảy ra cái gì sao? Lăng âm tụ thần lắng nghe. Bên hai toái miệng điểu ngữ chậm rãi chuyển biến vì nàng có thể lý giải nói âm. Nó hào buồn A. Chính là A, rõ ràng có như vậy đại cánh, thế nhưng còn phi đến như vậy khó coi. Chúng ta đi ra ngoài tìm trái cây ăn thời điểm liền nhìn đến quán nó, lúc ấy nó mẫu điểu còn ở, nó mẫu điểu vẫn luôn ở giáo nó như thế nào phi, cùng nó cùng xào kia chỉ điểu đã sớm biết, nhưng nó chính là học không được. Ta cũng đụng tới quá, nó chỉ bay lên đi một lát liền rơi xuống, đem ta thích một cây trái cây thụ đều đập hư. Ta mẫu điểu cũng chưa dạy ta phi liền ly xào. Ta vừa ra xào liền phi đến nhưng hảo. a mau xem mau xem, nó lại muốn ngã xuống. Nó thật là quá ngu ngốc Lăng Âm nghe đến đó, không khỏi tâm sinh tò mò, nhăn lại phát ngứa cái mũi, dưới chân không tự giác bắt đầu sau này lui, thẳng thối lui đến nhìn xa tầm nhìn có thể lướt qua phía trước cao ngất cây cối. Thối lui đến một cái tiểu sơn núi trên đỉnh, Lăng Âm nón bước chân. Trước mắt lập tức trở nên trống trải, làm Lăng Âm rất có một loại rộng mở thông suốt cảm giác. Rất xa, ở thành phiến chạy dài cây xanh trên đỉnh, có thể nhìn đến một con chim khổng lồ chợt cao chợt thấp phi. Đông Dương, đúng lúc chung miệng chim tức nhóm tiến đoán. Liên chỉ thấy không chung kia chỉ chim khổng lồ thân hình lệch về một bên, sau đó mặc cho nó lại như thế nào mà vây cự cánh, cũng không có thể thay đổi nó chật vật rơi xuống số mệnh. Cỏ cây bị áp đoạn thanh âm, gió nổi lên xuyên lâm thanh âm còn có thổ địa ung động trầm âm, lang âm cuối cùng minh bạch phía trước những cái đó dị động ngọn nguồn. Giây lát, chim khổng lồ lại lần nữa bay lên trời. Không thể phủ nhận chính là, vững vàng bay lượn với phía chân trời chim khổng lồ dáng người vẫn là rất sáng mắt, chỉ tiếc này phân mắt sáng thật là quá mức ngắn ngủi chút. Cũng chính là lăng âm vài lần trước mắt công phu, chim khổng lồ liền lại ngã xuống. Bất quá thực mau nó lại bay lên. Sau đó cứ như vậy bay lên lại rơi xuống, rơi xuống lại bay lên vô hạn tuần hoàn. Lăng âm nhìn trong chốc lát, nghe được cây đa thượng chim tức nhóm như cũ kỷ cha thành phiến liền thế chim khổng lồ đổ mồ hôi. Nó bám giết không tha học phi tinh thần quả thật khả kính, nhưng tuy là lăng âm một cái sẽ không phi nhân loại đều có thể nhìn ra được tới, chim khổng lồ phi hành phương thức không đúng. Nỗ lực không tồi. Nhưng rõ ràng phương thức sai rồi, còn cố chấp đến một con đường đi tới cuối không biết biến báo, vậy có điểm. Vụ về, chim khổng lồ vây cánh tần suất quá nhanh lại quá hoảng loạn, hoàn toàn không có bất luận cái gì tiết tấu đang nói, này sao được đâu. Ở lăng âm trong ấn tượng, như trước mắt chim khổng lồ như vậy hình thể như thế khổng lồ loài chim, bản thân bởi vì thể trọng quan hệ liền sẽ tồn tại lên xuống khó khăn vấn đề. Cho nên thông thường tới nói, chúng nó ở cất cánh khi đều sẽ tận khả năng giãn ra khai cánh chim, sau đó đại biên độ huy cánh. Đều không phải là giống lăng âm trước mắt này chỉ chim khổng lồ, chỉ nhanh chóng vỗ cánh trước bộ, mà cánh mặt khác bộ phận đều là cương. Ở nương không khí bay lên lực bay lên không sao, chúng nó tắt sẽ giảm bất huy cánh tần suất, áp dụng lướt đi là chủ để tùy thời rất xuống. Không giống trước mắt chim khổng lồ không gián đoạn nhanh chóng vỗ cánh, chấp nhất với lên không cùng tăng tốc. Khoảng cách có chút xa hơn nữa ngược sáng quan hệ, lăng âm vô pháp thấy rõ ràng này chỉ trên dưới lăn lộn chim khổng lồ toàn cảnh. Bất quá! phảng phất cùng nàng hàng không ngày đầu tiên vội vàng thoáng nhìn kia chỉ chim khổng lồ ở hình dáng thượng có chút tương tự hình thể nói hẳn là vẫn là lăng âm ban đầu thoáng nhìn kia chỉ chim khổng lồ lớn hơn nữa một ít đương nhiên trước mắt này chỉ cũng rất lớn là được suy nghĩ đến nơi đây lăng âm thu hồi tầm mắt lông mi một rũ xuống phía dưới nhìn lại không phải đi xem bám vào chính mình cẳng chân làm lũng bán manh gấu trúc ngay con mà là xem chính mình một đôi mấy ngày nay vất vả buôn ba chân cẳng không có thay đi bộ công cụ Đi đến nơi nào đều chỉ dựa vào một đôi chân chân, như vậy nhật tử là thật không tốt lắm quá. Lăng âm ở trong lòng âm thầm than tiếc một tiếng. đệ đệ chính mình hãy còn ở ẩn ẩn buồn đau ngực, lại dùng sức méo đem ngừa ý phiền lòng cái mũi. Nếu không có thân thể ở cái này đường khẩu không thể hiểu được ôm bệnh nhẹ, lăng âm đều muốn đi gặp kia chỉ ngây ngốc học không được phi chim khổng lồ. Tuy nói chim khổng lồ hiện tại còn không có học được phi, nhưng phi hành là loài chim thiên tính bản năng, chỉ cần cho nó cũng đủ thời gian cùng không gian. Nó tổng có thể học được. giống nó lớn như vậy hình thể ác điểu, hẳn là cũng ít có thiên địch. Lăng âm nhịn không được ở trong đầu đảo tưởng, cùng chim khổng lồ đánh hảo quan hệ chính mình, bị chim khổng lồ trở bay lượn với phía chân trời vô câu vô thúc. Kia sẽ là một kiện cỡ nào vui sướng sự tình A Mặt trời lặn tây trầm, lạnh đêm đánh nút lại. Đường cây đa hạ sáng lên ánh lửa, nơi xa dị động cuối cùng rừng, mà cây đa thượng xem náo nhiệt chim tức nhóm cũng đều đã ngậm đẹp nồng say. Lăng âm ôm gấu trúc nhãi con ngồi ở đống lửa trước sưởi ấm, thỉnh thoảng chết mấy cây cành khô ném vào thiêu đến chính vượng đống lửa. Đống lửa nghiêng nghiêng chi cái ống trúc, ống trúc rót nửa mãn thủy ở liệt hỏa nấu nấu hạ đem phí chưa phí, có từng viên tiểu bọt nước phốc nói nhiều phốc nói nhiều chậm rãi hướng lên trên mạo. Mà đương tiểu bọt nước biến thành vì kịch liệt quay cuồng sóng gió khi, lăng âm thật cẩn thận mà dùng hai căn cành khô đem ống trúc kẹp ra đống lửa, đặt đến một bên lượng lạnh. Gấu trúc nhãi con lây lăng âm cánh tay, trừng mắt một đôi tròn xoe mắt đen. Tò mò mà thăm đầu thăm não phúc nói nhiều phúc nói nhiều Như cũng là ý ý y, y mơ hồ Không rõ biểu đạt phương thức Nhưng lăng âm lại phản phất đã có thể lý giải dường như Đối, chỉ có đem thủy thiêu đến phúc nói nhiều phúc nói nhiều Bên trong những cái đó tiểu sâu mới có thể chết Không có tiểu sâu nước uống lên càng tốt nga Nô no. Gấu trúc ngãi con ngây thơ mà mịt Vươn trước trưởng liền phải đi đủ thượng còn nóng bỏng ống trúc Lăng âm vội một phen giữ chặt Hơn nữa cảnh kỳ tính đánh kia chỉ trước trưởng hai hạ Lăng âm kia hai hạ lực đạo không nhẹ không nặng, nàng khống chế được, căn bản không có khả năng đánh đau. Nhưng ăn đánh gấu trúc nhãi con lại vèo một chút thu hồi trước trường, ăn đau dường như ố ố bỉ khuất thượng. Đối thượng gấu trúc nhãi con tiểu lại âm làm nũng, lăng âm từ trước đến nay vô lực chống đỡ, lúc này đây hiển nhiên cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà xoa xoa gấu trúc nhãi con đầu, Hảo Nôn giải thích nói, không phải không cho ngươi trả vào, nó hiện tại nhưng năng, sẽ năng đến ngươi. Hô hô Bị năng đến nhưng đau, so với kia chút điểu nổ ngơi đầu nhỏ con đau. Dừng cây đêm, thực lạnh rõ ràng mờ mờ hào hào tiếng vang không ngừng rồi lại là trầm tịch. Loại này tịch cùng chân chính yên tĩnh bất đồng, sẽ làm người tâm phát không phát run. Cũng may lăng âm bên người có khi thỉnh thoảng liền ra một chút khờ manh gấu trúc nhãi con làm bạn, làm nàng ở như vậy một mảnh hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm chung không đến mức quá cô đơn. Đêm dần dần thâm, tới rồi nên nghỉ ngơi ngủ thời điểm. Phần 13. Lăng âm ăn điểm sơn nhâm tử mà sơn trà lại uống lên chút nước ấm, cảm giác cả người thoải mái không ít. Nàng lại lấy thập phần cường thế thả không dung cự tuyệt thái độ cấp gấu trúc nhãi con uy thực một tiểu khối hoa lay ơn dễ cây. thứ này gấu trúc nhãi con không yêu ăn, nhưng nó lại có thanh nhiệt an thần khư sướng tới làm ngủ công hiệu. đối gấu trúc nhãi con bị thương sau trưởng có chỗ lợi. xong việc sau, lang âm lại xem xét một chút gấu trúc nhãi con sau trưởng thương khẩu khôi phục tình huống. miệng vết thương huyết nhục đã làm cho cứng, mặt trên phúc một tầng hơi mỏng du màng dường như vậy. Nhìn hẳn là sẽ không lại lần thứ hai nhiễm trùng, lăng âm cũng liền yên tâm. Một đêm buông ngộng. Ngày hôm sau sáng sớm, lăng âm bị một trận sắc nhọn vông tiếng kêu cùng với thủ đoạn trô truyền đến đau đớn cảm sở bừng tỉnh. Đột nhiên mở hai mắt, lăng âm cơ hồ là lập tức liền tiến vào tới rồi toàn bộ cảnh giới trạng thái, một đôi thâm màu trà mắt thanh minh đến không thấy chút nào buồn ngủ. Phát ra sắc nhọn vông tiếng kêu không phải khác đúng là giờ phút này hoa ở lăng âm trong lòng ngực gấu trúc ngai con đồng dạng lăng âm trên cổ tay đau đớn cảm cũng là bị gấu trúc nhãi con cắn. Nói chung, có thể làm nhất quán trầm mặc gấu trúc phát ra sắc nhọn tiếng kêu tình huống chỉ có hai loại, một là nó bị hoàn toàn chọc giận, một là đột phát nguy hiểm hơn nữa tình thế nghiêm túc. Mà vô luận là nào một loại, đều đủ để cho trong lúc ngủ mơ lăng âm hoàn toàn thanh tỉnh. Hai chỉ béo điều rất xa bay qua tới, nôn nóng truyền đạt, chạy mau, chạy mau, nhanh lên đuổi kịp chúng ta, có nguy hiểm. Trấn an gấu trúc nhãi con nhảy ra hốc cây lăng âm nghe vậy không nghi ngờ có hắn, không có bất luận cái gì do dự mà đuổi kịp hai chỉ béo điểu liền bắt đầu phi nước đại. Đã xảy ra chuyện gì? Một bên vòng quanh cây đa dễ phụ ra bên ngoài chạy, lăng âm một bên dò hỏi hai chỉ béo điểu. Bất đắc dĩ hai chỉ béo điểu biểu đạt năng lực thật sự không dám khen tặng, đông một búa tây một chảy gỗ nhưng thật ra nói hảo một hồi, lại toàn không ở điểm tử thượng. Lăng âm tự nhận lý giải năng lực không tính kém, lăng là không nghe ra cái nguyên cớ tới. Cũng may lúc này, Cùng lăng âm có ăn quả quả cách mạng giao tỉnh ca Bách Linh nhóm cũng đội vàng bay tới. Hai chỉ xưa nay bá đạo béo điểu đảo cũng xách đến thanh nặng nhẹ nhanh chậm, khó được không có đi khó xử bay đến lăng âm trước mặt ca Bách Linh nhóm. Cái kia đang sợ đại đổ vật tới. Chúng ta đến đi xa một chút địa phương trốn trốn, nó chính không vui đâu. Hảo kỳ quái a, nơi này đều không phải nó địa bàn, nó trước kia trước nay đều bất qua tới. Đúng vậy, hảo kỳ quái, có điểm hơi sợ. Nó hẳn là sẽ không muốn ăn chúng ta đi chúng ta như vậy tiểu có ca bách linh nhóm này một phen toán ngữ lang âm liền minh bạch là cái kia chăn xanh đi nó không biết sao chiều bên này lang âm sủi gấu trúc ngay con đi theo chim chóc nhóm chạy ra cây đa lớn đẩy ra hoành nghiêng nhánh cây vượt qua mọc thành cụm lùn bụi cây sắc bén gấp đoạn đao cắt đứt triển người dây đằng trên mặt đất hình quỷ quẹt rừng cây gian cấp tốc buôn đào nữ hải chạy vội chạy vội liền ngăn không được bắt đầu thở gấp gáp đột nhiên nữ hải thon thoát thân hình đột nhiên cứng lại Nư gần ẩn, ẩn buồn đau vẫn luôn tồn tại, bất quá đối Lăng Âm hành động thượng ảnh hưởng không lớn, đã có thể ở vừa mới nặng nghề buồn đau đột nhiên tăng lên, giống như một cái trọng quyền chú ý ở ngực. Lăng Âm bị đau nhức ăn mòn, đầu gối mềm nhũn suýt nữa té ngã. Trống thân cây ổn định thân hình, Lăng Âm cường tự nín thở tức, không dám ở làm cản phun nạp. Nhưng mà ở tật chạy lúc sau, muốn nghẹn lại hô hấp lại nói dễ hơn làm. Một phương diện là nghẹn đến mức phổi bộ dường như muốn nổ mạnh, một phương diện lại là ngực một trận đau quá một trận. Còn cùng với khó nhịn mũi ngứa. Hô hô. Gấu trúc nhãi con bị Lăng Âm bởi vì nín thở không được khóa khẩn cánh tay làm đau, ở Lăng Âm trong lòng ngực dãy rủa lên. Lăng Âm xin lỗi cúi người đem nó phóng tới trên mặt đất. Ta hiện tại tự thân khó bảo toàn, ổn không được ngươi, chính ngươi chạy hảo sao? Ngô no nô. No. Gấu trúc nhãi con dùng đầu đỉnh đỉnh Lăng Âm càng chân, bất an mà thúc dục nàng chạy mau. Chương 15. Dương rậm chỗ sâu trong, bị áp chụp của cây hình thành một cái thiên nhiên thật lớn oa xà vừa vặn liền thu dụng hạ không nhà để về chim khổng lồ đều nói dậy sớm chim chóc có chung ăn giờ phút này ánh mặt trời phóng lượng phải nên là dậy sớm chim chóc nhóm ra xào kiếm ăn thời gian nhưng mà bàn ở thật lớn loa xảo chung chim khổng lồ lại chỉ là chép chép miệng đem đầu càng sâu vùi vào cánh tiếp tục ngủ ngày hôm qua lăn lộn hồi lâu nỗ lực học phi nó tuy rằng như cũng không có thể nắm giữ bay lượn yếu lĩnh toàn bộ điều đã hoàn toàn mệt nằm liệt một trận hơi mang ướt át thần gió thổi qua mang đến linh tinh vụ vật động tĩnh đông dương chim khổng lồ sốc lên tầng tầng mắt màng lộ ra một đôi con ngươi thuần hắc minh hoàng sắc thanh minh thả sắc bén mắt bên kia là người sởn tóc gáy sàn sạt thanh tự sau lưng nhanh chóng tới gần cùng lúc đó gấu trúc nhãi con bén nhọn lông tiếng kêu cùng chim chóc nhóm đột nhiên cất cao tật minh đồng loạt ở lăng âm bởi vì nín thở không được cổ động màng thái thượng nổ vang che lại đau nhức ngực gian nan ở trong rừng xuyên qua buôn đào lăng âm phảng phất minh bạch cái gì mảnh vừa quay đầu lại trong nháy mắt kia lăng âm chỉ cảm thấy chính mình tim đập đều ngừng Hơi lạnh thấu xương tự đỉnh đầu rót hạ thẳng tới khắp người. Ánh vào mi mắt đáng sợ cảnh tượng, lăng âm vĩnh xinh khó quên. Chỉ thấy một mảnh tối nghĩa rừng cây bối cảnh chung, một cái trường du 10m cự xà chính lấy vượt mức bình thường tốc độ hướng tới nàng du kéo mà đến. Cự xà minh hoàng sắc dựng đồng mắt thẳng lăng lăng mà bách coi lại đây, lăng âm cả người cụ là cứng đờ, cái loại này lánh khốc thích ngược ánh mắt ý nghĩa cái gì nàng lại rõ ràng bất quá, đó là săn mồi động vật tỏa định con lúc sau mới có ánh mắt. Lăng Âm thu hồi tầm mắt không hề đi xem, chỉ dốc hết sức lực đi phía trước chạy. Trong đầu lại không chịu khống chế lặp lại đảo mang theo chính mình vừa mới tận mắt nhìn thấy cảnh tượng. Đó chính là chăn xanh sao? Không, không phải. Đối chiếu tận mắt nhìn thấy, Lăng Âm phủ định chính mình lúc trước sở hữu phán đoán. Chỉ từ bề ngoài phán đoán, niêm loại môi trên trải rộng nhiệt toa, thả phần đầu đằng trước nhiều có thể thấy được số cái trọng đại vậy. Nhưng mà Lăng Âm hốt hoảng thoáng nhìn nhìn đến cự xà phân đầu, cũng không có như vậy là thủ. Tự xà chỉ môi trên trước bộ có 3 cái nhiệt oa, phần đầu đằng trước trải rộng đều đều tế lân. Nó ngoại hình trợt liếc mắt một cái xem, thực dễ dàng sẽ bị ngộ nhận thành chăn xanh, lại phi, nó là mãng, chân chính rừng, cây cử mãng. Ở lang âm đời trước sở sinh hoạt thế giới kia, hiện có lớn nhất loài rắn là chăn xanh, thể trường du bảy mễ. Nhưng là ở thế giới kia viễn cổ thời kỳ, trung sinh đại từng xuất hiện quá một loại cự mãng, ti mãng. Tục chuyên cái kia thời kỳ Titan Mãng chỉ bình quân thể trường là có thể đạt tới 13 mễ, trọng du 1 tấn. Bất quá ở thế giới kia, Titan Mãng sớm đã diệt sạch trở thành bị bày biện ở viện bảo tàng quầy triển lãm công nhân thưởng thức hoa thạch. Đương nhiên, là ở mặt thế bùng nổ phía trước. Mà ở thế giới này, chính là hiện tại, giờ phút này, trực giác nói cho lăng âm, ở nàng phía sau theo đuổi không bỏ đáng sợ cự xà đúng là trong truyền thuyết Titan Mãng. Vương tha ta đi. Đối với ngươi hình thể tôi nói. Lựa chọn cắn nuốt ta cũng không có lời. Ta có thể giúp ngươi tìm được cũng đủ làm ngươi ăn no đồ ăn, cho nên, đừng ở truy kích ta. Lăng âm một bên chạy một bên thử dùng ý niệm cùng ti tan mãng câu thông. Chỉ tiếp, tựa như qua đi vô số lần nếm thử giống nhau, nàng truyền đạt quá khứ ý niệm giống như đá chìm đáy biển giống nhau, không hề phản hồi. Phải anh? Quá độ chuyên trú với hướng cự xà truyền đạt ý niệm, lăng âm chưa bận tâm đến dưới chân xuất hiện một khối nô lên dễ cây. Cao tần suất trung. Chân phải thình lình bị vướng một chút, thật lớn quán tính làm Lang Âm cả người đều phi phát đi ra ngoài, ngã trên mặt đất. Lần này rơi lại tàn nhẫn lại trọng, thằng đem Lang Âm rơi hai mắt biến thành màu đen, truyền vào thai vụ vụ không ngừng. Lang Âm bàn tay chống đất, ý đồ bò lên thân, lại vài lần đều quăng ngã trở về. Chống đỡ thân thể cánh tay như thế nào cũng tìm không thấy găng sức điểm, vốn nên cứng rắn thổ địa phảng phất lập tức biến thành có thật sâu hấp lực lưu xa mà, lại như là mềm mại chút nào không có biện pháp mượn lực một mảnh công. Lăng âm hoảng một chút đầu, lại hoảng một chút đầu. Nàng hô hấp thực trầm thực trọng, ngực đau đến gần như tắc nước. Nhanh lên thanh tỉnh, nhanh lên thanh tỉnh. Lăng âm hoảng hốt lại nôn nóng ở trong lòng hò hét, nàng còn không thể chết được, cũng không muốn chết. Rất nhiều thời điểm, chỉ cần ngươi có cũng đủ kiên định, kiên cường ý chí lực, như vậy không có gì khó khăn là vô pháp khắc phục. Trước mắt đột nhiên sáng ngời. Giờ phút này, lăng âm trong tầm nhìn, Titan mãng đã đến phụ cận có thể rõ ràng nhìn đến nó thật lớn tròn trịa thân thể thượng trải rộng hoa màu xám tế lên nó ngẩng cao ngẩng đầu lên trên cao nhìn xuống mà dùng nó cặp kia minh hoàng sắc dựng đồng mắt xem kỹ trước mặt con ngồi. lăng âm thậm chí ở nó cao cao dơ lên một đoạn ngực bụng chỗ thấy được một cái giống nhau người hình dáng thâm màu trà trong ánh mắt gần màu nâu con người sâu súc là cái kia trước nàng một bước vào xa bụng đồng loại cái kia nàng tố chưa che mặt tử hình phạo. cho nên nàng cuối cùng kết cục sẽ cùng nàng vị kia đồng loại giống nhau sao? Phần 14. Bên hai vô luận là gấu trúc nhãi con ông kêu vẫn là chim chóc nhóm trường mình sớm đã đều ngừng. Lăng âm chỉ có thể nghe được chính mình mang theo tạp âm trầm trọng tiếng thở dốc cùng với ủ ủ tiếng tim đập. Thi tàn mãng hướng về phía lăng âm mở ra nó vô cùng thật lớn miệng. Bốn bài nội khấu răng nanh cùng màu hồng phấn khoang miệng nội màng đã là gần trong găng tức. Giờ khắc này, lăng âm trong đầu là trống rỗng. Xong rồi xong rồi, muốn lạnh. Mẹ nó. Là ai nói 519 hào có thể cùng cắt bọn thú câu thông, còn cái gì thân phụ đặc thù phản tổ dị năng, đem lão tử đã lừa gạt tới đặt mua, là ai? Chạy nhanh cấp lão tử lăn ra đây. Không thể nào, phía trước xem nàng cùng những cái đó cắt bọn thú ở chung đến như vậy hòa hợp. Chẳng lẽ thật là chúng ta hiểu lầm? Đừng lệnh, ngàn vạn đừng lệnh, ta còn không có xem đủ đâu. Tinh diệu lui tín dụng điểm. Ngoa tào. nay không phải còn không có lệnh sao, các ngươi xảo cái gì xảo. Ta đều mau xem đến khẩn trương đã chết. Không nghĩ xem, sướng suy chạy nhanh cút xéo cho ta, ta 519 hào lúc này đây cũng tuyệt đối có thể tuyệt chỗ phùng sinh, tuyệt địa phản sát. Không phải sướng suy A, ta cũng hy vọng 519 hào lần này có thể cố nhịn qua, bất quá cảm giác có điểm huyền, các người có hay không phát hiện nàng giống như có điểm không thích hợp. Cảm thấy nàng không thích hợp một, giống như sinh bệnh, phía trước đánh đã lâu hát xỉ, còn có khi thỉnh thoảng che ngược nên không phải là cảm nhiễm thượng cái gì cặt bọn cộng sinh bệnh đi. Đáng sợ. Vô luận như thế nào hy vọng 519 hào có thể bình an không có việc gì. Lăng Âm không thể nào biết được nàng tương ứng phòng phát sóng trực tiếp nội người xem đối nàng sướng suy hoặc cầu phúc. Cho là khi, nàng chóc mũi thậm chí đều ngửi được Titan mãng trong miệng cho khí. Loài rắn ở công kích mục tiêu khi tốc độ tương đương kinh người, Titan mãng dơ lên kia bộ phận thân thể tựa như bị an thượng lò xo, cánh một chút, kia cự hôn liền bắn về phía Lăng Âm. Một khắc trước còn vẫn không nhúc nhích phảng phất bị định thân lang âm, tại đây một khắc đột nhiên đoàn thân một lần, kia động tác là xưa nay chưa từng có sạch sẽ lưu loát thả mau lẹ. Lang âm đoàn thân lăn đến mặt bên một cây đại thụ thân cây mặt sau. Titan mãng một kích không thành, bực bội mà thét lên, nó thật lớn thân thể nhanh chóng chiếm cứ, so chi với thô tráng thân thể tương đối mảnh khảnh đôi rắn ngoe ngoe dục dịch mà trụ phủi mặt đất. Bị đôi rắn cuốn lên thời điểm, lang âm gần như bản năng dùng trong tay gấp đòn đao, đối với kia đôi rắn liền hung hăng đâm một đao. Nhưng là vô dụng, ti tan mãng hình thể quá lớn, loài rắn sinh mệnh lực lại phổ biến ngoan cường, không có đâm chúng yếu hại, này nho nhỏ một đau mang cho ti tan mãng cũng chỉ có bé nhỏ không đáng kể đau đớn. Mà mang cho lang âm càng là trừ bỏ ra tốc chính mình bị treo cổ tốc độ ở ngoài, không còn mặt khác. Bị một đoạn đuôi rắn cuốn nhắc tới giữa không trùng, cũng không biết có phải hay không lang âm ảo giác, nàng cảm thấy này ti tan mãng đối nàng phản phất tức giận mọc lan tràn. Không, không phải đối nàng mà là đối sở hưu cùng vị kia nàng tố chưa che mặt đồng loại tương tự thân thể cũng chính là tất cả nhân loại bạo nộ chú ý tới titan mãng bụng thượng vắt ngang một cái sâu sa miệng máu kia nói miệng máu cơ bắp trung thậm chí còn tạp một phen cùng lăng âm giờ phút này trong tay gấp đoạn đao giống nhau như lúc dụng cụ cắt gọn lăng âm tức thì liền hiểu rõ titan mãng khẩn dảo lực cùng ngực buồn đau nhất đều xem trọng làm lăng âm lại vô sức phản kháng hai mắt bắt đầu thất tiêu liền đến đây là dừng lại sao lăng âm không cam lòng tưởng Lúc này, một trận quen thuộc rồn dập vông tiếng kêu tự phía dưới vang lên. Làm lăng âm dần dần tan dã ý thức lại lần nữa tụ lại. Rõ ràng hẳn là đã thoát thân gấu trúc ngay con, không biết từ chỗ nào chạy trốn ra tới. Ở lăng âm trong lấn tượng, nay chỉ nho nhỏ hắc bạch năm trước nay đều là nhát gan sợ phiền phức, chính là hiện tại nó lại ở khiêu khích một cái hình thể thượng không biết lớn nó nhiều ít lần đi tan mãng. Thật ngờ Hà tất bạch bạch đi tìm cái chết đâu. Nhưng là nếu có thể đủ sống sót hai lại sẽ nghĩ chết đâu. Lang âm không phải không có quyết tuyệt nghĩ đến. Chật, lăng âm lại bừng tỉnh nghĩ đến, nếu là lần này nàng thật sự táng thân xa bụng, đã không có nàng che chở, một con quẻ chân gấu trúc ngay con, ở như vậy một mảnh trải rộng sát khí rừng rậm chung, chỉ sợ đều sống không quá ba ngày đi. Suy nghĩ ngàn chuyển, bất quá ngay lập tức. Sắc mặt tái nhật càng hiện một đôi thâm màu trà hai mắt sáng ngời trong sáng nữ hải, lấy lại bình tĩnh, nắm chặt trong tay gấp đoàn đao. Đột nhiên, cuốn nữ hải đôi rắn đong đưa lên. Lăng Âm bị mang đến đông đưa lúc lắc đồng thời, nàng cảm thấy quấn lấy chính mình đôi rắn phản phất lòng một ít. Nhỏ vụn tiếng chim hót như là vì ứng hòa dồn dập vung tê, không hề luyện chuyển ngược lại trở nên thập phần trói thai. Lăng Âm dương mắt nhìn lại, mới phát hiện hai chỉ béo điều cùng đám kia ca bách linh nhóm đều đi vòng vèo trở về. Chúng nó ỉ vào chính mình hình thể tiểu lại sẽ phi, tương đương có kế hoạch có tổ chức ba lượng tiến lên quấy giày cự xả mổ nó đôi mắt. Trong lòng dũng mãnh vào một cổ nhiệt lưu giảm bất khó nhịn được đau. Lăng Âm ngẩng lên đầu, Dơ lên gấp đoạn đao lại một lần hung hăng chắt nhập đôi rắn, bất quá lúc này đây nàng không có lập tức rút đao, mà là chuyển động thân đao không ngừng hướng trong đâm vào. Nho nhỏ ra thị thương với ti tan mãng bé nhỏ không đáng kể, như vậy đến xương chi đau đầu. Đang lúc lăng âm hợp tác gấu trúc ngay còn, chim chóc nhóm tam phương cộng chiến ti tan mãng đương khẩu, dừng rậm chỗ sâu trong lại đột nhiên truyền đến một tiếng lảnh lót quái kê ơ. Hòa ca! Các ngươi xảo đến ta ngủ lạc. chương 16 Vì phương tiện những cái đó ham thích với lặp lại thưởng thức phát sóng trực tiếp xuất sắc đoạn ngắn người xem, cũng vì hấp dẫn tới càng nhiều tân lưu lượng, tinh diệu phía chính phủ ở lưới trời lớn nhất mạng xã hội hơi thần thượng, mỗi đêm chuẩn 8 giờ đều sẽ đổi mới thứ nhất cùng cùng ngày phát sóng trực tiếp nội dung tương quan video. Có khác với tinh diệu ngôi cao phân cấp khu cuối cùng một khắc, sở cắt nối biên tập video nội dung trùng mực kinh người, chỉ cung phù hợp phân cấp khu yêu cầu thả có đặt mua ký lục người xem quan khán. Tinh diệu tuyên bố ở hơi thần thượng cắt nối biên tập video Bởi vì quan khán không thiết hạn, nội dung tác muốn hàm súc đến nhiều. Hoặc là mời đương hồng chủ bá tới tán gẫu một chút này, một quý tử tu nhạc viên phát sóng trực tiếp xem điểm, hoặc là thuần túy hoang tinh phong mạo thưởng, cũng hoặc là một đoạn ngắn xuất sắc nhưng lại vừa vặn ở tinh minh vui chơi giải trí bộ sở giả thiết chừng mực nội phát sóng trực tiếp đoạn ngắn. Tóm lại, tinh diệu cắt nối biên tập sư nhóm ở trong nghề đều là có tiếng sẽ trảo đương thời người trẻ tuổi cảm thấy hứng thú xem điểm, cho nên chẳng sợ này đó video không có đủ để kinh bạo người trong mắt nội dung. Mỗi khi tuyên bố cũng tổng có thể lung lạc tới một đám lại một đám người qua đường quần chúng. Hôm nay vãn 8 giờ hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, ở 8 giờ video tuyên bố phía trước, cũng đã có không ít trung thực quần chúng sớm ở hơi thần tinh diệu phía chính phủ tài khoản hạ ngồi canh. Mà lúc đó, tinh diệu phía chính phủ tài khoản nội mới nhất video đổi mới thời gian vẫn là ngày hôm qua vãn 8 giờ. Từ nên tắt video phía dưới quá ngàn vạn thảo luận số, không khó coi ra nó được hoan nên trình độ. Lại xem video chính phía trên tự thể khôi hài nhuyễn manh tiêu đề, hoang tinh những cái đó đáng yêu cặt bọn thú nhóm. Không thể nghi ngờ, chỉ cái này tiêu đề là có thể hấp dẫn không ít yêu thích manh vật tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ nhóm mở ra video. Mễn mại chính là bị cái này tiêu đề hấp dẫn tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ chung một cái điển hình. Mới vừa mãn 18 tuổi mễn mại, vẫn là cái học sinh. Đối với tử tù nhạc viên loại này tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp. Mễn Mại sở ôm chặt thái độ cùng bên người nàng liên can bạn bè tốt nhóm giống nhau, có nhất định lòng hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ ngăn với tò mò, cũng không có quá nếm thử quan khán tính toán. 17 8 người thiếu niên, đặc biệt là nữ hài tử, vẫn là càng thích xem một ít trào lưu hướng gió loại, hoặc là nhuyễn manh đáng yêu tiểu tươi mát video nội dung. Mễn Mại thích tiểu động vật, từ nhỏ liền thích, bởi vì trong nhà kinh tế điều kiện không tồi, nàng ở lúc còn rất nhỏ liền từng có một con sang quý sủng vật nỉ cô lệ thú. Tuy rằng không đến 3 năm, kia chỉ tên là lộ lộ nhỉ cổ lệ thú liền bệnh đã chết. Nhìn đến hoang tinh những cái đó đáng yêu cặt bọn thú nhóm cái này tiêu đề khi, mễ nại cơ hồ là không chút do dự liền mở ra này tắt video. Từ đây hám sâu vô hạn tuần hoàn, vô pháp tự kiềm chế. Video chung, có lông sủ sủ viên béo tựa cầu phi hành thú, mễ nại từng một lần hoài nghi như vậy cái béo quả bóng nhỏ chỉ dựa thân thể hai sần hai quả nho nhỏ cánh triển phi hành, có thể hay không phi phi liền phi bất động rất trên mặt đất. Bất quá sự thật chứng minh là nàng suy nghĩ nhiều. Đừng nhìn này quả bóng nhỏ dường như phi hành thú tròn vo bụ bấm, nhân ra bay lên tới nhưng mau nhưng linh hoạt rồi đâu. Chứ bỏ quả bóng nhỏ phi hành thú, còn có không ít dáng người luyện chuyển nhẹ nhàng phi hành thú cũng thường thường mà sẽ vẽ trong tranh. Ở mễ nại trong mắt, này đó dáng người luyện chuyển nhẹ nhàng phi hành thú tuy không kịp quả bóng nhỏ phi hành thú khả quan, nhưng là chúng nó có làm người say mê huyển chuyển giọng hát. Đó là một loại thập phần du dương Mỹ diệu thanh âm. Nghe được lâu rồi có thể làm người quên mất phiền não cùng không thoải mái. Ngoài ra, chân chính là mễ ngoại lâm vào điên cuồng trạng thái, đương thuộc video phần sau đoạn nhập kính kia chỉ hắc bạch thú. Mễ ngoại cũng không biết nên dùng cái gì từ nhi tới hình dung kia chỉ hắc bạch thú đáng yêu. Nó dường như cái gì đều không cần làm, chỉ cần nó ở nơi đó, đó là toàn thân đều ở vì đáng yêu cái này từ đại ngôn. Mượn video phía dưới một cái bình luận, đây là đáng yêu buồn ái. Cầu tinh diệu phía chính phủ xin thương xót lại cắt một kỳ đáng yêu cắt bọn thú. Trên lầu 1 đã trúng cắt bọn thú độc. Cái này video xác định là cái kia tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp tử tù nhạc viên bộ phận cắt nối biên tập. Cảm giác cùng ta tưởng không giống nhau, có điểm muốn nhìn. Cảm giác cùng ta tưởng không giống nhau, Tinh dân hảo. Xác định cùng với khẳng định nói, này thật đúng là tử tù nhạc viên cắt nối biên tập đoạn ngắn. Làm tử tù nhạc viên đã đặt mua người xem, ta tới cầu cái phòng phát sóng trực tiếp hảo, có thể nhìn đến video phần sau đoạn kia chỉ hắc bạch thú. Cùng cầu. Cái kia cùng cầu bình luận là mễ mại ngày hôm qua xem xong video sau lưu, tuy rằng nàng trong lòng vẫn là có chút khó tiếp thu tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp, nhưng nếu xác thật có thể nhìn đến như vậy nhiều manh manh đặc biệt là kia chỉ hắc bạch thú nói, đảo cũng không ngại thử một lần. Nhưng lệnh người bất đắc dĩ chính là, ở nàng bình luận lúc sau, cùng nàng giống nhau cầu phòng phát sóng trực tiếp hào quần chúng không ít, đề cử các loại phòng phát sóng trực tiếp hào bình luận cũng có chỉ là minh sắc có thể nhìn đến manh manh nhóm đề cử bình luận lại là một cái cũng không có đem video trang đầu mới nhất bình luận đều xem xong rồi mễ mại ấn một chút đổi mới kiện này một suất khiến cho nàng soát ra video mới vừa thấy video mới tiêu đề cắt bọn thú chi chiến mễ mại hai mắt tỏa ánh sáng đúng vậy mễ mại chỉ có thấy tiêu đề phía trước kia cắt bọn thú ba chữ hoàn toàn xem nhẹ lần này video tiêu đề tự thể là cỡ nào sắc bén túc xác một bên đi mở ra video mới mễ mại Một bên còn không quên ở trong lòng cấp thể nghiệm và quan sát dân tình tinh diệu điểm tán. Bất quá thức mau, mễ mại liền phát hiện này tắt video mới phong cách cùng ngày hôm qua kia tắc hoàn toàn bất đồng. Nhưng mặc dù phát hiện, mễ mại lại cũng không có trực tiếp đem nó đóng cửa. Vì cái gì? Phần 15. Nhìn xem video mở đầu quần chúng nhóm phát ra làn đạn ngươi sẽ biết. ji, không phải xem cật bọn thu sao, như thế nào còn có người nhập tính? Cái kia hắc y phục nữ nhân chính là tử tù cho nên tinh diệu cũng không biết xấu hổ làm khởi tiêu đề đảng. Kỳ thật cũng không tính tiêu đề đảng đi. Manh manh nhóm không phải đều ở sao. Nhìn ngày hôm qua video, ta cho rằng cắt bọn thú đều là manh manh, sau đó tinh diệu hôm nay liền tới cho ta thượng hiện thực hóa. Cái kia cũng là cắt bọn thú sao, nó thật lớn, có điểm khủng bố cảm giác. Không được, không được, nhìn đến kia đồ vật đôi mắt ta ra đầu tê dại, ta trước triệt. Ta cũng tính, nhìn nhìn lại đi, rốt cuộc thật sự có manh manh a Cảm giác manh manh nhóm còn có cái kia tử tù tình thế giống như thực nghiêm túc bộ dáng, có điểm lo lắng. Vì manh manh nhóm cầu phúc. Cầu phúc 1. Hiện nhiên không ít quần chúng đều cùng mễ mại giống nhau, chỉ có thấy tiêu đề trước nửa bộ phận. Mà làm cho bọn họ không có đóng cửa video, tiếp tục quan khán lúc ban đầu nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì video chúng sát sát thật thật có làm cho bọn họ yêu thích manh manh cặt bọn thú. Mễ mại do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem dôi hương đóng cửa ấn phím tay lại thu trở về. Sau đó vẻ mặt mâu thuẫn nghiêm túc xem nổi lên này tắt video mới. Sở dĩ sẽ mâu thuẫn, sở dĩ sẽ vô pháp tiếp thu tử tù nhạc viên, mễn mại chủ yếu vẫn là quá không được trong lòng kia đạo khảm. Chỉ cần tưởng tượng đến phát sóng trực tiếp chung nhân vật chính sở gặp được sự tình đều là chân thật phát sinh, bọn họ bị thương là thật sự, bọn họ tử vong cũng là thật sự. Mà ngồi ở quang náo trước nàng, đang ở quan khán trận này chân thật tiêu vong, cũng đem này làm như giải trí, mễn mại trong lòng liền sẽ thập phần không thoải mái. Từ hình phạm nhóm cố nhiên đáng giận, nhưng là bọn họ sinh mệnh đồng dạng cũng nên được đến tôn trọng, không phải sao? Video bắt đầu, có thể nhìn đến một cái to lớn cắt bọn thú, nó giơ lên đuôi bộ cuốn một người mặc Hắc Y Liè nữ nhân. Từ nữ nhân tái nhợt sắc mặt cùng với đầy đầu mồ hôi không khó phỏng đoán ra trước tình. Đây là một hồi Hắc Y Liè nữ nhân cùng to lớn cắt bọn thú của đua, mà kết quả chính bài ở sở hữu quần chúng nhóm trước mắt. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được Hắc Y Liè nữ nhân trước mắt tình thế thực không ổn. Ở ngày hôm qua video Chung Quảng chịu quần chúng nhóm yêu thích mập mạp phi hành thú, có biển chuyển giọng hát phi hành thú cùng với nhân khí tối cao hát bạch thú, giờ phút này đều tụ tập tại đây một cái đen tối hình ảnh chung. Chỉ thấy phi hành thú nhóm vây quanh ở cái kia cự thú phần đầu, không ngừng thi hành quấy dày, hát bạch thú tác vệ kêu không ngừng, dị thường bén nhọn trói tai tiếng kêu, cùng nó tròn vo thân thể, ngây thơ chất phác bộ dáng hoàn toàn không hợp. Cái gì kêu hóc, nga không, là thú thiết, đây là vì thế không ít quần chúng đều nhịn không được điều thấp tâm lượng, thậm chí còn có trực tiếp tính em. ở phi hành thú không ngừng quấy rầy cùng hắc bạch thú thét chói hai hiệp trợ hạng, hắc y lẻ nữ nhân đối với cự thú đôi bộ tàn nhẫn thứ một đao. kia một đao có bao nhiêu sâu? nữ nhân tay cầm trôi đao đều đi vào một nửa. cự thú ăn đau hy vang, toàn bộ thật lớn tròn trịa thân thể đều vặn bèo lên. có thể nhìn đến vẫn bị cự thú đôi bộ quân lấy nữ nhân cắn chặt khớp hàm, kia bộ dáng giống như là phải bị cự thú hỏa tan thành từng mảnh giống nhau. Phi hành thú nhóm nhưng thật ra nhảy bén, mắt thấy cự thú ăn đau phát cuồng, chúng nó lập tức tứ tán khai đi. Mà đáng thương nhất không gì hơn kia chỉ nho nhỏ tròn tròn hắc bạch thú, nệ tránh không kịp bị cự thú vặn vẹo thân thể chịu chung, trực tiếp đã bị chịu bay đi ra ngoài, lọt vào tươi tốt các bọn thảm thực vật trung sinh tử không rõ. Nhìn đến nơi này, liên can quần chúng nhóm tâm đều nhắc lên. Bất quá, ở bọn họ trong lòng đối với tinh diệu cắt nối biên tập sư nhóm vẫn là ôm tồn mong ngợi, bởi vì dựa theo dị vãng video lệ thường, Chẳng sợ quá trình lại hung hiểm, cuối cùng kết cục đều là quanh co hóa hiểm gì, lấy viên mãn hạ màn. Quả nhiên, liền tại đây vạn phần nguy cấp đương khẩu, không biết từ chỗ nào thổi tới một trận gió to, thổi đến những cái đó không biết tên cắt bỏn thực vật một trận ào ào rung động. Ngay sau đó chỉ nghe hoa ca một tiếng quay kêu, video hình ảnh bỗng dưng tối sầm, theo sau màn ảnh bị từ từ kéo xa. Dơ lên bụi mù tạp vũ trung, lại thấy một đầu thật lớn phi hành thú, nó phản phất từ trên trời giáng xuống một đôi có sắc bén đầu ngón tay cự chảo trực tiếp liền kiềm ở kia cự thú tròn trịa thân thể thượng đầu ngón tay thâm khảm nhập thịt phi hành thú hình thể thật lớn nói vậy trọng lượng nhất định không nhẹ không nói nó kia một đôi lợi chảo đối cự thú sở tạo thành thương tổn chỉ nó kia một thân phân lượng trực tiếp áp xuống tới với bị áp cự thú cũng tuyệt đối quá sức liền xem trình trường điều hình cự thú lấy bị áp bộ vị vì trục, trước sau đều vặn vẹo đảo có lên đương nhiên bị nó dùng cái đuôi quấn lấy hấp y lìa nữ nhân Vào lúc này đã bị ném bay đi ra ngoài. Phi hành thú đẹ nặng cự thú, lấy một loại người thắng tư thái, ngẩng đầu, với hai hạ cánh triển, hoa ca hoa ca quay tê Quân chúng nhóm cũng là thẳng đến lúc này mới rõ ràng nó toàn cảnh. Nay chỉ to lớn phi hành thú, toàn thân đại bộ phận vì nâu nhạt sắc, chỉ phần đầu vì màu đỏ tươi, tựa như đeo một cái cao ngất mũ đỏ dường như, nó triển khai cánh triển cùng với chân bộ phó vũ phía dưới vì màu đen, đôi bộ kéo hai căn thật dài nâu đậm giao nhau vũ mang. Đơn luận bộ dáng. Này chỉ to lớn phi hành thú còn tính lớn lên không tồi, đương nhiên cùng đáng yêu hoàn toàn không dính dáng. Đang lúc liên can quần chúng sôi nổi phát làn đạn khích lệ này chỉ to lớn phi hành thú anh Dũng, lo lắng hắc bạch thú tình huống.